Chương 60. Khôi phục nhân hoàng trương 60, khôi phục nhân hoàng sau một khắc. Trần Tịnh nhíu nhãn lóe lên, hai tay cầm đế binh, tiếp tục gia nhập chiến trường. Ầm ầm, bốn phía cơ thị lão tổ gặp chân Tịnh tới gần, Doa đến hồn phi phải tán, Tình nguyện chúng vào đối thủ một kích, cũng muốn phi tốc hướng về nơi xa bỏ chạy, tránh không kịp, rút lui, nhanh, đi mau, cơ ra mạnh nhất một vị tiên tổ, mắt lộ ra sợ hãi, gào thét một tiếng qua đi, đúng là chủ động hướng về thiên đỉnh chỗ sâu nhất rút lui bỏ chạy. Tình huống như thế nào? Các loại Ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Tê, các lao tổ làm sao đều rút lui. Một đống chính đang chiến đấu chi tôn cảnh tu sĩ. Chiến để trận cho mắt, chuẩn đế đều chạy. Bọn hắn còn thế nào đánh? Từng cái như là con đuổi không đầu, ngao ngao hướng về bốn phía liều mạng bỏ chạy. Cũng có vận khí không tốt, chưa kịp phản ứng liền bị tại chỗ chân sát. Còn lại đỉnh tiêm thế lực, như thế nào lại buông tha cơ hội tốt như vậy? Đều không cần trần tịnh tiếp tục ủng hộ lo người. Những người này, hai mắt xích Hồng tràn đầy tham lam. Thiên đình a, đây chính là thiên đình. Ưu bạn năm tích lũy, ai cũng không hoàn toàn rõ ràng thiên đỉnh đến cùng bao nhiêu ít bảo vật. Thắng lợi đang ở trước mắt, chưa bị đạo hưu. Theo ta giết, tiêu diệt thiên đỉnh. ầm ầm, nguyên mười mấy tôn chuẩn đế trên mặt hồng quang đại trán. sợ lạc hậu người khác, không muốn mạng đuổi tới đằng trước. Dù sao, đến chậm một bước, bảo vật liền thiếu phân một chút. Ai lại nguyện ý buông tha đến miệng thịt mỡ đâu? Tất cả tu sĩ đều đã bị tham lam mê thất tâm trí. Hoàn toàn bên, nếu là không có trần tịnh xuất thủ, bọn hắn đừng nói cướp đoạt thiên đình bảo vật, có thể hay không còn sống đều là một thần số. Thời gian dần qua. Thiên đình chủ điện, chỉ còn một chỗ thi thể cùng một bộ hắc bảo chân tĩnh, còn có phệ hồn. "Chủ nhân, ngươi không đi cất đoạt bảo vật sao?" Phệ hồn ngơ đầu. Thanh tịnh thấy đáy độc lòng người đôi mắt sáng. tràn đây không hiểu, đem bọn hắn đều giết, bảo vật không phải liền là chủ nhân một mình ngươi sao?" Chân Tịnh thần sắc cú lãnh. "Lát đầu, ngươi không phải nói cổ đế không thể bị giết chết sao? Ngươi có thể sống đến bây giờ, nhân hoàng như thế nào lại chết chứ?" Chân Tịnh giống như nói cho phệ hồn, lại tựa hồ muốn nói cho mình nghe. Hắn ánh mắt thăm thú, nhìn chỗ xa tựa hồ thấy được tôn này trong truyền thuyết nhân tộc tiên tổ nhân hoàng cổ đế nhân hoàng cổ đế dạng này đối thủ không thể nghi ngờ là mười phần đáng sợ một cái còn sống bước vạn năm lâu láo quái vật chợt tỉnh trong lòng cũng ẩn ẩn có chút mỡ nữa cổ đế là cực hạn như vậy nhân hoàng hẳn là hư côn đại lục người mạnh nhất chân cảnh ánh mắt lấp lóe bằng vào ta hiện tại tu vi đối với thượng cổ đế thập tử vô sinh một cái ngu xuẩn vệ hồn ta đều không thể giết chết thúng chi đa miu túc nhân hoàng chí tôn cảnh tu vi còn có yếu cũng may Ôn nhà đám người đang tại mở ra trộm ra cái vẽ, tính toán thời gian cũng hẳn là thành công. Trần Tịnh chính đang suy tư, đột nhiên sưng sở, mặt bên trên truyền đến mềm hồ hồ bóng loáng xúc cảm. Trần Tịnh ngứa mày mặt không biểu tình nghiêng đầu sang chỗ khác. Quả nhiên, lại là thằng ngu này, phệ hồn chính dội ra hành bạch ngọc chỉ, không ngừng đâm vào hắn gương mặt, cặp tia tươi đẹp mắt xanh lục, tựa như một dòng thanh thủy, run lên một cái, lộ ra một câu ngu xuẩn cảm giác. Chủ nhân, vậy ngươi vì cái gì không đi? Nhân Hoàng rất đáng sợ, hắn tỉnh ngươi sẽ chết. Hai người khoảng cách 10 phần tới gần một người hai mắt như u một người thanh mắt như nước, cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem. Phệ hồn 10 phần nghiêm túc, Nghèo đầu tựa hồ hy vọng từ Trần Tịnh nơi này đạt được đáp án. Trần Tịnh tràn đầy bất đắc dĩ. Kẻ ngu này, nếu là cùng một cái kẻ ngu đưa khí, mình không phải cũng thành kẻ ngu sao? Trần Tịnh lui ra phía sau nửa bước, cùng Phệ hồn kéo dài khoảng cách. Trong lòng ẩn ẩn hối hận, tỷ lần tăng thêm, quả nhiên không thể dùng linh tinh, đem một tôn thật tốt cổ đế biến thành một cái kẻ ngu. Đương nhiên, nếu như lại một lần, Trần Tịnh vẫn là sẽ làm như vậy, không đem Phệ hồn biến thành đồ đần hắn liền thoại thành đồ đần phệ hồn, ta cho ngươi chơi cái trò chơi có được hay không? nhìn vẻ mặt ngây thơ thuần túy phệ hồn, trần tịnh tâm niệm vừa động, tốt tốt. phệ hồn cao hứng bỗng trắng non ngọc thủ, quay trung quanh trần tịnh xoay tròn không ngừng, ta thích nhất cùng chủ nhân chơi game. dạng này a, trần tịnh thăm thầm cười một tiếng, lướt ve phệ hồn đầu, ngón tay xẹt qua mềm nhắn sợi tóc, về sau ta không cho ngươi nói chuyện, ngươi liền im miệng có được hay không? không tốt. phệ hồn mỉu môi, Trứng ngốc mặt tròn, chối lên hai cái đáng yêu lúm đồng tiền, ta nói chủ nhân ta muốn ăn hồn phách. Trần Tịnh khỏe miệng giật một cái. Tốt tốt tốt, thật muốn ngươi nghe lời, ta đằng sau liền cho người tìm ăn. Thật sao? Phệ hồn đôi mắt sáng lên, dạng dỡ phát sáng. Xung bái nhìn xem Trần Tịnh, chủ nhân đối ta thật tốt. Đúng không? Trần Tịnh buốt ve phệ hồn, mắt chỉ nhìn trong tay đế binh. Cũng không biết tỷ lần tăng thêm về sau cũng tìm được cỡ nào thần vật. Đế binh phía trên, lại là cái gì phẩm giai? Phệ hồn, chúng ta đi, rời đi nơi này. Kỳ hỉ, tốt chủ nhân. Trần Tịnh chân trước vừa đi, một bên khác, thiên đình phía sau núi cũng là cơ gia cấm địa, nơi này trôn giấu lấy cơ gia thủy tổ, nhân hoàng cổ đế. ngay hôm nay, số lớn tu sĩ truy sát nơi này, máu tươi thẩm thấu đại địa, tất cả cơ gia chuẩn đế từng bước tiệt máu, bị buộc đến vi cảnh, bọn hắn phải đối mặt là toàn bộ hư khôn đại lục, tất cả đỉnh tiêm thế lực thêm lên cường giả, cơ vương, thiên đình hủy diệt, ngươi là ta cơ gia vạn cổ tội nhân, một vị ông tổ nhà họ cơ, Trên ngực, thổ huyết không ngừng, bốn phía toàn thân khí tức bể bải cơ gia tộc người, tại trước người bọn họ là mắt lộ ra sắc cơ, nhìn chầm chầm đỉnh tiêm thế lực. Lão tổ, ta, Cơ Vương thổ biết không ngừng, khắp khuôn mặt là hối hận tuyệt vọng. Không nên a, hắn thật không nên tổ chức cái gì hạo thiên đại hội, đem tất cả đỉnh tiêm thế lực triệu tập lên đến, đi mưu đoạt tôn này cổ đế truyền thừa. Hiện tại cổ đế truyền thừa, gia long đều không có gặp, ngược lại ngược lại là thiên đỉnh. Bị dồn đến như thế địa phương, cái kia đang chết người áo đen, nếu không phải hắn, liên tiếp chém giết hai tôn lão tổ, ta thiên đỉnh như thế nào lại rơi vào tình trạng như thế? Cơ Vương ngửa mặt lên trời thất dài một nhóm nước mắt, từ mắt hổ bên trong chợt xuống. Hắn hận a, hắn thật hận a. Ha ha ha. Cơ gia, các ngươi cũng không nghĩ tới sẽ rơi vào hôm nay hạ chẳng sao. Ta tuyên bố, Thiên đỉnh từ đó diệt vong. Mấy tôn chuẩn đế, ông tàn cười một tiếng, đồng thời hướng về phía trước đối ông tổ nhà họ Cơ đánh tới. Xong, toàn xong. Ông, Ông Ngâm, ngay tại cơ gia tuyệt vào lúc, một cố kinh khủng hùng hậu khí tức tràn ra, phảng phất thượng cổ hùng thú thức tỉnh. Đó là cái gì? Hơn 10 vị chuẩn đế, thần sắc lại biến, thân thể không bị khống chế ngã ngã xuống. Người Nhân hoàng, Là Nhân hoàng, dường như nghĩ đến cái nào đó khả năng, tất cả đỉnh tiêm thế lực toàn đều dọa đến phủ phục vì xuống đất, có người quay người liền muốn chạy trốn. Cái kia rõ ràng là một vị chuẩn đế, nhưng hắn vừa mới chuyển bước, thân thể bỗng nhiên sụp đổ tiêu tán, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hóa thành bụi. Đêm nay là năm nào chương 61, Đại ái Tiên Minh, Trường Sinh Đại Kế chương 61, Đại Hải Tiên Minh, Trường Sinh Đại Kế một thanh âm truyền đến, không người dám nói chuyện, không người dám trả lời. Đó là trong truyền thuyết nhân tộc Tiên Tổ Nhân hoàng, thiên đình trên không, vô tận linh khí, hóa thành một đạo triệu tịch, hướng về phía sau núi rung manh lao tới, đại địa đang rung rẩy thư không tại nước ra. Nhân hoàng, xuất thế, một thân tuyết áo, ánh mắt hở hững, thân sắc lạnh lùng đến cực điểm, để cho người ta rất khó đem người trước mắt, cùng trong truyền thuyết nhân tộc chi tổ. Nhân hoàng, đánh đồng, nhưng chính là một người như vậy, lại ép tới thiên đình cùng tất cả đỉnh tiêm thế kẻ lực mạnh, thở mạnh cũng không dám. Nhân hoàng lướt qua vì trước người cơ ra hậu nhân lại đánh giá một chút đỉnh tiêm thế lực đông đảo tu sĩ, phệ hồn đi đâu, ai cứu được nàng, quá tốt rồi, nhân hoàng tổ tông, ngài rốt cục khôi phục, xin ngài xuất thủ, giết bọn họ, lấy báo ta thiên đình mối thủ, cơ vương cung kính nói ra, nhìn xem đông đảo đỉnh tiêm thế lực, trong mắt tràn đầy oán động, nhân hoàng tổ tông, ngài nếu là chậm thêm đi ra một lát, chúng ta thiên đỉnh liền triệt để bị đổ diện, lời vừa nói ra, đông đảo đỉnh tiêm thế lực, đều sợ hãi đến cực điểm, rộng rãi táo, nhân hoàng phủi một chút cơ vương, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, sau một khắc. Cơ Vương phảng phất một tờ giấy mỏng, bắt đầu đốt cháy bắt đầu. À không a, ta sai rồi, ta sai rồi. Lão tổ tông nhanh dừng tay, ta là người thần sinh hậu đại a. Vô anh. đông đảo cơ ra chuẩn đế, con ngươi kịch liệt run lên. Vừa mới còn không ai bị nổi Cơ Vương, hiện tại đã hóa thành phấn cát. Nhân Hoàng, đến cùng đang làm cái gì? Đây chính là hắn thần sinh hậu đại a. Cơ Vương, cứ thế mà chết đi. Thiên đình tất cả tu sĩ đều sợ hãi. Vốn cho là Nhân Hoàng, là bọn hắn tổ tông, sau khi tỉnh dậy lại trợ giúp bọn hắn diện sát hết thể nhân có thể bây giờ nghĩ lại, tựa hồ không phải như vậy. đỉnh tiêm thế lực, càng là dọa đến đầu lâu đều sẽ vùi vào trong đất bùn. rất không được chui vào. ngay cả mình hậu đại đều nói giết liền giết, huống chi là bọn hắn. phệ hồn là ai cứu được? nhân hoàng từ từ nói, thanh âm bình tĩnh như trước đến tự điểm, để cho người ta căn bản phỏng đoán không thấu, hắn suy nghĩ cái gì, quá mức bình tĩnh. dù là diệt sát mình hậu đại, nhân hoàng vẫn lạnh lùng như cũ. về, về đại nhân, chúng ta cũng không biết ai là phệ hồn, cũng không biết ai thả nó. bất quá, trước đây không lâu chúng ta là tại một vị áo bào đen tu sĩ kích động dưới, mới tội đáng chết vạn lần đến đây mạo phạm thiên đình. vẫy giờ ngài ngủ đông. đúng đúng đúng. áo bào đen tu sĩ. liền là cái kia đáng giận áo bào đen tu sĩ, chúng ta liền là bị hắn mê hoặc. đáng người như ở trong ngậm mới tỉnh. đều là thần sắc đại chấn. nhìn trung quanh tìm kiếm lên áo bào đen tu sĩ đến. về phân phản kháng. nếu là một tôn đại đế, coi như không phải là đối thủ, dựa vào đế binh cùng tự mình tiên tổ lưu lại truyền thừa. những này đỉnh tiêm thế lực cũng có thể vung tay đánh cược một lần. cùng lắm thì vinh không xuống núi dù sao mỗi một vị đỉnh tiêm thế lực đều đi ra đại đế đều lưu lại chuẩn bị ở sau truyền thừa có thể cổ đế hết thể hết thể thủ đoạn tại cổ đế trước mặt liền lộ ra như vậy một người cổ đế cùng đại đế ở giữa trên lệnh nhìn như chỉ có nhất cảnh chỉ kém kỳ thực hoàn toàn là hai cái khác biệt cấp độ nếu như nói đại đế hay còn có thể miễn cưỡng xưng là người như vậy cổ đế liền là thần không thể chiến thắng không thể giết chết thần ư người đâu hắn ở đâu không tốt ta vừa vặn giống nhìn thấy hắn không có bước vào phía sau núi cái gì đông đảo đỉnh tiêm thế lực, ngắm nhìn bốn phía sau, không bất đại kinh, sắc mặt càng là không đè nén được hiện ra bối rối sợ hãi, áo bảo đen tu sĩ chạy, hắn không tại, ai đến tiếp nhận nhân hoàng lửa giận, hắn không tại, đây không phải hại tất cả đỉnh tiêm thế lực sao? Ha ha ha ha, ai ngờ, nhìn thấy đám người bận điệu thành một đoàn, cũng không có tìm được cái gọi là áo bảo đen tu sĩ, nhân hoàng không chỉ có không có sinh khí, ngược lại là cười to bắt đầu, Tấm tiếc như thi thể đồng dạng cứng ngắc gương mặt, quẹo miệng ngăn không được biết lên, khó nén vui vẻ chi sắc, không cần tìm. Bắt đầu từ hôm nay, trên đời lại vô thiên đỉnh. Cũng không có cái gọi là đỉnh tiêm thế lực. Các ngươi tất cả mọi người tạo thành đại ái tiên minh, cùng một chỗ thảo phạt cái kia cái gọi là áo bảo đen tu sĩ. Ba ngày sau, toàn bộ đến hạo thiên thần châu tập hợp. Thiếu một người, không cần áo bảo đen tu sĩ xuất thủ, bản hoàng sẽ đem bọn ngươi tất cả mọi người giết sạch. Vâng. Tốt. Giờ khắc này, vô luận là thiên đỉnh tu sĩ, vẫn là đỉnh tiêm thế lực. Trong mắt khó nén sợ hãi kinh ngạc. Nhân hoàng, đây là muốn làm gì? Thiên đỉnh bị giải tán định tiêm thế lực cũng không phụ tồn tại, liền vì tạo thành cái gì đại ái tiên minh, sau đó đi thảo phạt áo bảo đen tu sĩ, cái này điên rồi, nhất định là điên rồi. áo bảo đen tu sĩ lại thế nào mạnh, còn có thể mạnh hơn cổ đế không thành, nhân hoàng một người không liền có thể lấy nhẹ nhõm nghiền chết cái kia sâu kiến sao? Tại sao phải phái bọn hắn đi tìm áo bảo đen tu sĩ? vẫn là tất cả mọi người cùng đi. đám người có rất rất nhiều nghi hoặc không hiểu, nhưng lại không người dám can đảm chất vấn mệnh lệnh này, bởi vì nhân hoàng là cổ đế. Một người liền có thể diễn sát càn khôn đại lục tất cả tu sĩ. Đây cũng là nhân tộc đệ nhất tôn cổ đế chi uy. Tự nhiên, đáng người lo nghĩ. Nhân hoàng thấy thanh thanh sở sở, nhưng hắn rất rõ ràng, không có bất kỳ cái gì giải thích tí đồ. Ba hơi, biến mất tại trước mắt ta. Và anh, ầm ầm. Nguyên bản còn kín người hết chỗ phía sau núi, trong nháy mắt biến mất không còn. Thiên đỉnh tu sĩ cũng tốt, đỉnh tiêm thế lực cũng được, không còn một mống. Nhân hoàng đứng chắc tay, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiên. Ánh mắt thâm thúy vô cùng, bản hoàng áp chế 1 triệu năm thiên đạo mới đổi lấy thời đại này người áo đen ngươi sẽ là thiên đạo chi từ sao khi bằng ngươi không cần người bản hoàng thất vọng a thiên đỉnh đỉnh tiêm thế lực một đám ngu xuẩn sâu kiến mỗi ngày sống ở tranh quyền đoạt lợi bên trong lại không biết không giải sinh nhân hoàng mở bàn tay vân tay che kín vết máu hết thể đều không ý nghĩa 3.000 đỉnh tiêm thế lực lại thêm cả tòa thiên đỉnh đều là tặng cho người đã đặt chân nhân hoàng trong lời nói tất là hoàn toàn bộ thiên đỉnh cổ đế cũng không có thể trường sinh chỉ có cổ đế phía trên nhân hoàng ngồi xếp bằng, ánh mắt tràn đầy lửa nóng mới có thể đánh phá thiên địa vi tắc, bước vào cảnh giới cao hơn, giết vào vương linh cấm địa, thu hoạch được trường sinh cơ duyên. nhân hoàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, ánh mắt một lần nữa khép lại, giống như lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. á á á, ta thánh địa, là ai đến cùng là cái nào trời đánh, đem ta bảo khố trống giống có đỉnh tiêm thế kẻ lử mạnh, lo lắng về đến trong nhà, lại đột nhiên phát hiện toàn bộ thánh địa bị người đánh cắp rỗng, một điểm bảo vật đều không còn lại. hoa nha nha, mà một màn này không chỉ một liệt, toàn bộ hư khôn đại lục 3.000 châu, tất cả đỉnh tiêm thế lực đều phát hiện tự mình chưa vật lâu, giang kinh cát, phòng luyện đan, không có vật gì, mười phân sẽ sẽ bị thế lực thần bí đánh cắp. ai đến cùng là ai? á á á, tương đạo khỏe mắt gào thét. không ngừng tại hư khôn đại lục cát băng lên, đi ra ngoài một chuyến, cổ đế cơ duyên không thấy được, ngược lại là nhà không có chương 62. mươi nịch thiên tăng thêm 1.000 cổ đế chương 62. Nghịch nịch thiên tăng thêm 1.000 cổ đế thần hiệu châu, lăng tiêu thành. Không sai, ngươi làm rất khá. Nhìn xem bốn chu mật mật ma ma túi trữ vật, Chân Tịnh hài lòng cười một tiếng. "Đế Minh, chừng mấy ngàn. Đế cấp công pháp, đế cấp võ kỹ, linh dược, bảo đan, càng là nhiều vô số kể." Chân thị đại điện diện tích mấy ngàn trượng. Nhưng mà, những bảo vật này, dù là bị thu nhận tại trong túi trữ vật, vẫn như cũ chất đầy đại điện. Chân Tịnh bố vô, vô ô nha bà bay, trên mặt có chút vui mừng. Đứa nhỏ này, lần thứ nhất làm nhiệm vụ, liên hoàn thành đến xuất sắc như thế. Người gác đêm giao cho Hàn Thống lĩnh, xem ra là không có vấn đề gì đã được cha mình tán thưởng. Tổ Nha kích động đến toàn thân phát run. Song quyền nắm chặt. "Phu thân, không, lão tổ. Xin yên tâm, Tổ Nha nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài. Còn có gì cần làm, mời thỏa thích phân phối Ô Nha. Tạm thời không có." Trần Tịnh cười nhạt một tiếng. Những cái kia đỉnh tiêm thế lực phát hiện bảo khố bị trộm, hiện tại khẳng định tại nổi điên. Người đem người gác đêm phái ra, mật thiết giám sát bọn hắn, nhất là Thiên đỉnh. Một kia tin tức cũng đừng tha. "Vâng." "Ân, lui ra đi." Trần Tĩnh phất tay, nhìn xem Ô Nha rời đi sau đó đem tất cả bảo vật thu nhập trong càn côn giới, đột phá trí tôn, ngày tại hôm nay, tư chất không đủ, đan dược đến đụng, người khác tu luyện ta cầm đan. Trần Tịnh thân hình nói lên, biến mất tại đại điện, mất thất, phệ hồn, thủ tại chỗ này, không cần thả bất luận cái gì người tiến đến. nhìn xem vũ dũ, một điểm không có tinh thần phệ hồn, Trần Tịnh bất đắc dĩ sờ sờ đầu của nàng, yên tâm, chủ người lập tức liền cho người tìm ăn. ờ, thật sao? Phệ hồn hai mắt sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm Tịnh khe miệng ngăn không được trượt xuống nước bọn, chủ nhân cũng không thể gạt ta nói nhảm ta lúc nào lựa qua ngươi a Phệ hồn nghiêng một cái đầu cán ngón tay chủ nhân trước đó rõ ràng không ta đã biết bảo vệ tốt mật thất trần tịnh hoa nhẹ một tiếng đội vàng đi vào mật thất đóng cửa phòng sau đó phất phất tay thuận tiện lấy ra một cái túi đựng đồ tên hoàng tuyên hấp ba công cấp bậc đế cấp chủ phẩm giới thiệu xuất tử hư khôn đại lục hoàng tuyên thánh địa hoàng đại đế lưu lại công pháp truyền thừa tên hoàng tuyên bất diệt đau cấp bậc đế cấp hạ phẩm giới thiệu xuất từ hư không đại lục Hoàng truyền thánh địa, Hoàng truyền đại đế luyện chế cường đại đế minh, tên Hoàng truyền Phúc Thiên Trạm, cấp bậc đế cấp trung phẩm, giới thiệu xuất từ hư không đại lục, Hoàng truyền thánh địa, Hoàng truyền đại đế lĩnh ngộ vô thượng bạo khí. Tên, mỗi một cái túi đựng đồ, cơ bản chứa đều là xuất từ một cái đỉnh tiêm thế lực bảo vật. Đương nhiên, đỉnh tiêm thế lực ngàn vào năm, thậm chí trên triệu năm tích lũy, một cái thánh địa bảo khố, thường thường phải dùng mười mấy cái túi chứa vật tới giả. Đáng tiếc, cái này trong túi chứa vật cũng không có trần tình mớn. Dù là có đế cấp vũ khí, trần hiện tại cần nhất là có thể đột phá chi tôn cảnh độ vật theo đem cái này túi chứa vật để đặt một bên. Trần Tịnh bắt đầu tiếp tục tìm kiếm bắt đầu. Đung nhiên, một lát sau, Trần Tịnh động tác một dừng. Vật phẩm luyện hồn cờ, phẩm giai bảo vật màu tím. Giới thiệu hôm nay không cố gắng tu luyện, ngày sau luyện hồn cờ nội tướng cảm, bên trong lần chứa một tôn thánh chủ cảnh hồn phách. Luyện hồn cờ. Trần Tịnh từ lẩm bẩm một tiếng. Tăng thêm một cái, vừa bạn làm phệ hồn đồ ăn, không phải nàng lại phải nổi điên. Hệ thống mở ra tỷ lần tăng thêm. Ken, kiểm tra đến đặc thù vật phẩm luyện hồn cờ. đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm. Ken, tăng thêm hoàn tất một đạo đầu lâu bề ngoài xấu xí phướng gọi hồn, xuất hiện tại Trần Tịnh trong tay. Vật phẩm vạn hồn tiên, phẩm chất bảo vật màu đỏ, giới thiệu lai lịch không rõ, có thể thu thập thiên hạ hồn phách, làm nô sử dụng, hiện hữu 1000 tôn cổ đế hồn phách. 1000, cổ đế. Trần Tịnh hít sâu một hơi, như như vậy so hắn lúc đầu chỉ là nghĩ cho phệ hồn tìm tìm đồ ăn, không nghĩ tới trực tiếp tăng thêm 1000 tôn cổ đế hồn phách đi ra. Xem ra hệ thống tăng thêm, cũng là ngẫu nhiên, tỉ như một thanh phòng ngự loại vũ khí, tỷ lần tăng thêm qua đi, có lẽ sẽ đạt được một kiện công kích loại vũ khí nhưng tổng thể giá trị là không đổi. luyện hồn cờ tỷ lần tăng thêm, trực tiếp thu hoạch được một ngàn tôn cổ đế một phách. đây là trần tịnh hoàn toàn không có nghĩ tới. bất quá, dạng này cũng tốt. thiên đỉnh, nhân hoàng. ha ha, trần tịnh tham thầm cười một tiếng, không đủ gây sợ. lát đầu, trần tịnh đem luyện hồn cờ để ở một bên, tiếp tục tìm kiếm còn lại bảo vật. đế minh, tạm thời không dùng. tại sao lại là đế cấp công pháp? cái gì phế vật kỹ? tùy tiện xuất ra một kiện, đều có thể tại ngoại giới nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ bảo vật quý giá nhưng tại Trần Tịnh trong tay lại trở thành rắc rưởi đầu dạng, rốt cuộc tìm được chính là cái này. Trần Tịnh bỗng nhiên đình chỉ tìm kiếm động tác, ánh mắt nhìn chăm chăm một gốc linh dược, nhàn nhạt mùi thương ngát, xông vào mũi. Linh dược hiện lên cựu diệp hình dạng, tán phát ra đạo đạo thần bí quang hoa. Vật phẩm cựu diệp trường sinh cổ, phẩm chất màu cam bảo vật, giới thiệu chín bạn năm mọc rễ, chín vạn năm nở hoa, lại trải qua chín bạn năm hoàn toàn thành hình, hấp thu thiên địa tinh hoa, ẩn chứa vô thượng lực, khi liệu đến cực điểm. Tuy chỉ là màu cam bảo vật, nhưng đối với Trần Tịnh tới nói tác dụng lại không thua kém một chút nào bảo vật màu đỏ, bởi vì lâu dài gặm đang dược, dạng này dẫn đến đồng dạng linh dược, đối trần tịnh tới nói căn bản không được cái tác dụng gì, mà cái này cựu diệp trường sinh cỏ, mệt vẹn chỉ là hít vào một hơi, cũng cảm giác toàn thân thoải mái, trong cơ thể khí tức cuồn cuộn không ngừng, lại ẩn ẩn có đột phá báo hiệu, hệ thống mở ra tỷ lần tăng thêm, chân tình đương phấn xoa xoa tay, phía trước vừa mới tỷ lần tăng thêm luyện hồn cở, cho nên dẫn đến thành tiến độ thành không, chỉ có thể tỷ lần tăng thêm số lượng, mà chân tình muốn liên la 100 triệu gốc hữu diệp sinh giá cỏ. Dù sao hiện tại phẩm chất liền là màu cam, nếu là tăng thêm qua đi, không sử dụng được, vậy coi như khôi hại. Phẩm chất lại cao hơn. Đối Trần Tịnh tới nói, không có thể hấp thu, đó cũng là rắc rưởi. Ken, kiểm tra đến đặc thù vật phẩm, hữu diệp trường sinh cỏ đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm, Ken, tăng thêm hoàn tất. Theo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Chọn bẹn 100 triệu gốc. Hữu diệp trường sinh cỏ. Phiêu phủ ở toàn bộ trong mắt đất. Ông, Hào Long, vô cùng vô tận nồng đậm dược lực tuôn ra. Trần Tịnh chưa bắt đầu luyện hóa, trong cơ thể linh khí bắt đầu điên cuồng sôi trào bắt đầu hô chân tịnh sắc mặt hồng nhuận rất tốt thở sâu trong chốc lát ầm ầm chí tôn cảnh trung kỳ nhẹ nhõm đột phá mà cái này vẻn vẹn chỉ là dựa vào kiểu diệp chu tiên của một kia tiết ra ngoài dược lực tỷ lần tăng thêm hệ thống thực sự quá nguy tiên chân tịnh không khỏi phát ra một tiếng cảm khái sau một khắc chân tịnh ú nhãn lóe lên bắt lấy một gốc cửu diệp trường sinh cỏ nuốt vào trong bụng khoảng cách luyện hóa ầm ầm một tiếng vang thật lớn bang vọng long tiêu chương 63 Liên phá tam cảnh, Cổ Đế Chi Huy. Chương 63, Liên phá tam cảnh, Cổ Đế Chi Huy. Nông đậm dược lực từ phần bụng vị trí Ẩm vang nổ tung, dòng nước ấm từ đầu đến chân, nước vọt khắp trên thân thể hạ mỗi một góc, xương cốt, kinh mạch, thậm chí lông tóc. Đây là đột phá, cũng là một trận thổi biến, từ người, Lột sắt thành siêu phàm tồn tại. Ông Trần Tịnh trên mặt hiện ra ý cười. Đây là nguồn gốc từ thân thể phản hồi. Hán, ưa thích loại cảm giác này, so kiếp trước bụng trổng ban thưởng mình thời điểm, còn muốn sảng khoái ngàn vạn lần. Một góc còn chưa đủ. Trần Tịnh lú nhãn bá một cái mở ra, dạng rỡ tỏa sáng. hắn phất phất tay, Đế mãi không hết cửu diệp trường sinh cỏ. trôi nổi trước người, không có chút gì do dự, cũng không cần suy tư. chân Tịnh hé miệng, hô, một ngụm nuốt vào mấy ngàn gốc cửu diệp trường sinh cỏ. phanh anh, ầm ầm, trong cơ thể linh khí hóa thành triều tịch, điên tuân ra gào thét. phanh Phanh phanh một đạo không nhìn thấy, sợ không được, lại có thể thật sự là cảm giác được vô hình công xiêm. vang vỡ ra, số đổ. Cuối cùng hóa thành vỡ nát. Cái này, có lẽ liền là thường nhân nói tới bình cảnh. Nhưng tại mấy ngàn châu cựu diệp trường sinh còn đồng đậm dược lực trùng kích phía dưới, cái gọi là công xiển, không chịu nổi một kích. Chí Tôn Cảnh Đỉnh Phong, nhẹ nhõm bước phá, chân tịnh thần sắc không thay đổi. Tựa hồ đối với đây hết thảy sớm có sở liệu, hoặc là nói, Chí Tôn Cảnh Đỉnh Phong, mẹ mện chỉ là cất bước. Chuẩn đế, đại đế, lại hoặc là truyền thuyết cổ đế. Không không không, những này đều không phải là. Chân Tịnh Mục tiêu từ đầu đến cuối đều là cổ đế phía trên sau một khắc, trần tịnh vắt phất, phất tay, gọi đến mấy bạn chu cửu diệp trường sinh cỏ, như là lão lưu nuốt cỏ đồng dạng, ông muốn nuốt nuốt vào, mấy bạn chu cửu diệp trường sinh cỏ, dược lực đồng thời nổ tung, đó là một loại như thế nào tràn diện, trần tịnh hồng nhuận vân phất sắc mặt, giống như như lửa, tùy ý thở ra một hơi, đều đem hỏa khí phân diện, nguy rồi, lập tức ăn nhiều, trường sinh tiểu diệt thảo, không khóc làm màu cam bảo vật, dược lực thật là kinh người, dù là trần tịnh là trí tôn cảnh tu sĩ, theo cũ có chút gánh không được, bất quá vấn đề không lớn thể dục sinh nhảy cao hơn 900m, Lắng động một cái liền tốt. Cái này có thể cầm tới Trần Tịnh. Tiểu Vũ, Trần Tịnh sắc mặt đỏ lên, đó là liên tục không ngừng nồng đậm dục lực, lại trong cơ thể chuyển hóa biểu hiện, hắn sắp kiềm chế không ngừng. Mau bảo, ta muốn lắng động một cái. Vâng, một mực chờ đợi Trần Tịnh trở về. Chờ đợi bên ngoài Tiểu Vũ, trắng non gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt trở nên một mảnh nội hàng đỏ. Cái gì là lắng động a, chủ nhân? Phệ Hôn đầu, đại mắt to, nháy nháy nhìn xem thẹn thùng Tiểu Vũ, ta cũng muốn lãng Đừng, đừng làm rộn. Tiểu vũ nội vàng đẩy một cái phệ hồn, đóng cửa lại, ngăn cản phệ hồn hiếu kỳ ánh mắt. Thành chủ đại nhân, tiểu vũ trong khoảng thời gian này cũng rất muốn ngươi. Sau một hồi lâu, hô, Trần Tịnh mở mắt ra, dài thở phào, rốt cục lắng động xong, mà lúc này, tu vi của hắn thình lình đạt đến một cái toàn cảnh giới mới. chuẩn đế trung kỳ, một ngày không đến lúc đó ở giữa, từ chí tôn sơ kỳ, tấn thăng chuẩn trung kỳ, nào chỉ là không thể tưởng tượng, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nếu là ngoại giới biết được, đã sớm dọa đến nẹn họng nhìn chân chối. Một thiên tài cũng tìm được tản thượng, một cái thiên yêu sẽ làm cho người kính ngưỡng, đồng thời cũng sẽ làm cho người kiên kỵ, mà một cái quái vật sẽ chỉ làm người cảm thấy sợ hãi, không thể nghi ngờ. Trần Tịnh liền là một cái dạng này quái vật, đem trong ngực rơi vào trạng thái ngủ say tiểu vũ. để đặt một bên. Trần Tịnh lanh mâu lói lên, tiếp tục phục dụng cửu diệp trường sinh cỏ bắt đầu đột phá. Bất quá hắn lúc này hơi trở nên cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. ầm ầm liên tục không ngừng cửu diệm trường sinh cỏ bị Trần Tịnh lang thôn hổ yết điên cuồng luyện hóa. Tiểu Diệp Trường Sinh cỏ thuần thục càng ngày càng thiếu, mà chân Tịnh Tu Vi cũng biến thành càng ngày cường. Ba, rốt cục lại nuốt vào cuối cùng một gốc Tiểu Diệp Trường Sinh cỏ sau. Chân Tịnh thần sắc lại chấn, hắn lúc này mắt như vực sâu, toàn thân tản ra vang rội cổ kim hùng hậu khí tức. Ba, phệ môn mở cửa lớn ra, tròn bo gương mặt tràn đầy hoang mang, một đôi thanh tịnh thấy đấy sáng mắt, chớp lại nháy lộ ra 10 phần trần chờ hoang mang. Vừa mới cố khí tức kia, lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng là cổ đế cảnh chẳng lẽ là nhân hoàng đến đâm giết chủ nhân đâu? chủ nhân, ngươi không sao chứ? nhân hoàng tới giết ngươi sao? ngươi tại sao không có chết a? Trần Tịnh sắc mặt tối sầm, vừa mới đột phá vui sướng cũng dần dần biến mất. Phệ Hồn, ra ngoài, ai bảo ngươi tiến đến? a, Phệ Hồn ngơ ngác gật đầu, lại đem mật thất đại môn khép lại, chỉ là nhau đầu, vẫn là lộ già phi thường hoang mang. đáng tiếc, chủ nhân của nàng, Trần Tịnh cũng không định cùng với nàng giải thích cái gì, Đô đần giải thích, mình không phải cũng thành đứa nhỏ ngốc sao? trong mật thất. Trần Tịnh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ta có thể cảm giác được, cổ đế cảnh phía trên, còn có còn lại cảnh giới tồn tại. Thậm chí, cổ đế vẹn vẹn chỉ là cất bước. Loại cảm giác này, cũng không phải là ăn không mà nói. Tại đột phá cổ đế cảnh về sau, Trần Tịnh có thể rõ ràng cảm nhận được, cổ đế phía trên, còn có mặt khác cảnh giới tồn tại. Bất quá, này phương tiên địa đại đạo không cho mện. Cổ đế cảnh, liên là cử hạn, cũng không phải là hư không đại lục trước đó những tu sĩ kia thiên phú không được, lặng lẽ tự phản, bọn hắn rất nhiều con là bị phương thiên địa này trói đột lại. Thay lời khác tới nói, thì tương đương với đem một đầu cá mập đặt ở một phương trong hồ, cá mập trưởng thành cực hạn có lẽ xa không chỉ như thế, có thể nó cơ bản nhất định, vĩnh viễn sẽ không vượt qua phương này đâu. hư khôn đại lục, đồng dạng là đạo lý như vậy. tất cả linh khí thêm bắt đầu, cũng không đủ đột phá cổ đế, là lấy cổ đế liền là phương thế giới này mức cực hạn. tiểu diệp trường sinh cổ, dược lực còn có hơn phân nửa không có luyện hóa xong. bất quá, lại luyện hóa, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. tại hư không đại lục hoàn toàn liền là lãng phí. chân ánh mắt lóe lóe, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu thiên. Hắn có thể gần ẩn nhìn thấy, có một đầu trong suốt màn sáng, kết nối Lây Phương Thiên địa này, nơi này linh khí đang bị chậm rãi rút ra, tựa như dây câu đồng dạng. Thư Côn Đại Lục thì là bị thả câu cái kia một phương. Vong linh cấm địa sao? Trước đó vẻ muốn nói, Nhân Hoàng muốn đến đó đột phá cảnh giới cao hơn, đáng tiếc nơi đó đã bị người chiếm lĩnh, lúc này mới làm hại còn lại mấy tôn cổ đế vẫn lạc. Nơi đó lại là cái như thế nào địa phương? Muốn đột phá cổ đế, sớm muộn có ngày, ta cũng sẽ bước vào trong đó. Đến lúc đó không thể thiếu một trận đại chiến. Suy nghĩ trăn trở ở giữa, Trần Tịnh ánh mắt rời về phía trước người một tôn đế binh, trước tỷ lần tăng thêm sau lại nói. Sau đó tiêu diệt thiên đỉnh, nhất thống Ngư khôn, lại giết đến tận vong linh cấm địa. Có tỷ lần tăng thêm hệ thống tại, cho dù là một con lợn đều có thể bị mang bay. Huống chi là ta Trần Tịnh. Ông đế binh trôi nổi mà lên. Trần Tịnh nhàn nhạt nói ra hệ thống mở ra tỷ lần tăng thêm. Ken kiểm tra đến đế cấp thượng phẩm huyền binh, tạo hóa khai thiên phủ đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm bên trong, tường đạo huyền diệu khó giải thích khí tức thần bí. Đem trước người đế binh bao phủ. Sau một khắc. Thần Quang đại trán. Gen, Thăng thêm Hoàn Đất. Chương 64. thủy diệt thiên đỉnh, ngay tại hôm nay chương 64, thủy diệt thiên đỉnh, ngay tại hôm nay, tên Ngạo Tuyết Hàn Dương, cấp bậc tiên giai thượng phẩm, giới thiệu ẩn chứa vô tận hàn băng chí lực, sắp phạt tiên binh, thiên hạ vô song. Tiên giai, chân tịnh thần sắc vui mừng. Đây chính là hắn lần thứ nhất thu hoạch được cao như vậy phẩm giai bảo vật. Ngạo Tuyết Trường thương, toàn thân băng quánh sáng long lanh, tản ra băng lánh khí tức, từng sợi hàn khí tràn ra, hóa thành đóa đóa tuyết mai, băng vào ta thực lực bây giờ, lại thêm Ngạo Tuyết Hàn Dương, phóng nhãn hư khôn, không có người nào có thể gọi là đối thủ. là thời điểm tiêu diệt thiên đỉnh. Trần Tịnh ánh mắt lạnh lẽo. thu hồi trong mật thất bảo vật, đứng dậy mở cửa lớn ra. Kết. Chủ nhân, phệ hồn ngẩng đầu, ta ăn đây này. Trần Tịnh phất vơ tay, Vâng anh. Vạn hồn tiên chuyển đến một cơn chấn động. Sau một khắc, chọn vẹn một ngàn tôn cổ đế nguyên vách, phiêu phù ở bên phía. chân Tịnh hài lòng gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, sắc mặt nhiên tối sầm, phệ hồn như cùng một con chó dại đồng dạng, hướng về cổ đế nguyên vách đánh tới bất quá trong chớp mắt liền có ba tôn bị nàng hút vào trong miệng cặp kia tròn trịa mắt to một bên nhấm nuốt trong miệng đồ ăn một bên tham lam nhìn xem còn lại hồn phách ngay tại phệ hồn sắp nào về phía tiếp theo tôn lúc trần tịnh nội vàng phất phất tay đem còn lại hồn phách thu hồi bắt đầu đây chính là cổ đế hồn phách ra. dù là thực lực không thể cùng một tôn còn sống cổ đế mư so vẫn như trước là vô cùng cường đại mười phân chân quý chủ chủ nhân Phệ hồn lo lắng tìm kiếm khắp nơi lại tội nghiệp đi đến trần tịnh trước người ta đói nước đói Trần tịnh khỏe miệng giật một cái. Ba, một bàn tay đem phệ hồn đả bay, lăng tiêu đại điện. 10 triệu tộc nhân, cung kính đứng ở một bên. Bọn hắn tu vi đều là thánh nhân cảnh, còn có 30 ngàn chí tôn cảnh người các đêm, cung kính đứng tại một bên khác. Ta nghe Ô Nha thống linh nói, lão tổ giống như trở về. Đúng vậy, nghe nói lão tổ một mực đang bế quan, lập tức liền muốn đột phá chuẩn đế cảnh. Chuẩn đế? Tên kinh khủng như vậy, quá cao. Lão tổ nếu có thể đột phá chuẩn đế, chúng ta cũng có thể. Hắc đó là đương nhiên. Ta Trần Thị lão tổ thần uy cái thế, đột phá chuẩn đế đây không phải là uống nước nhẹ nhõm sao? tất cả cơ miệng, lao tổ tới. theo ố nha quát lớn tiếng vang lên. đại điện đám người trong nháy mắt an tĩnh lại. tương đạo cùng nhiệt kích động, tôn sùng ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia đạo tử trong mật thất đi ra áo bảo đen thiếu niên. khí thế của hắn như vực sâu, thâm bất khả chấp. một đôi tham thảm lãnh mâu, để cho người ta phỏng đoán không thấu hắn suy nghĩ cái gì. cái này, Liên là trần thị lao tổ. bọn hắn tất cả mọi người duy nhất thiên tổ. bái kiến lao tổ, bái kiến lao tổ, bái kiến, kiến thành chủ. Trần Côn, cô nha, Bái Nguyệt, ba người kích động hình lễ. Sau một khắc, Bái Kiến lao tổ. Bái Kiến lao tổ. Bái Kiến lao tổ. Từng lớp từng lớp chỉnh tề điếc hai tiếng hò hét, vang vọng vun vêu, chấn động lăng tiêu. Tất cả Trần Thị tộc nhân sắc mặt đỏ lên, dùng sức gầm rú. Đây là bọn hắn duy nhất có thể hướng tự mình lao tổ biểu đạt lòng kính trọng phương thức. đương nhiên, Trần Tịnh đương nhiên sẽ không để ý những này. Hắn nhẹ nhàng nâng tay ngàn bạn tộc nhân, trong nháy mắt an tính lại. Thiên thời địa lợi đều là tại ta Trần Thị. Trần Tịnh đứng chắp tay. Nhất thống hư khôn, ngay tại hôm nay. Nhất thống hư khôn, đông đảo tộc nhân kích động không thôi. Một ngày này, rốt cuộc đã tới sao? Lão tổ, chúng ta muốn khống chế huân độn thần châu, một đường giết đi qua sao? Trần Khôn hương vẫn hỏi. Không cần thiết. Trần Tịnh lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng buông lên. ầm ừm. Trong chốc lát, Thư không bị tùy tiện bỡ ra. Một đạo rộng mấy trục trượng khé hở xuất hiện tại tầm mắt mọi người. Tê, cái này còn là người sao? Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Ta cũng phải biến đổi đến mức giống lão tổ cường đại. Dù là đối lao tổ thực lực, sớm có dự đoán, có thể là một màn này tiết tiết thực thực xuất hiện tại trong mắt, còn là làm cho người rung động cũng thôi. Loại này trùng kích cảm giác thực sự quá mấy liệt, vốn cho rằng thánh nhân cảnh, trí tôn cảnh liền đã đủ kiêu ngạo, nhưng tại cố lực lượng này trước mặt, tất cả cảnh giới cũng bị mất bất cứ ý nghĩa gì, đều là run rế. Đi, Trần Tịnh dẫn đầu bước vào vết nước. Tại đột phá cổ đế về sau, xé rách không gian, trở nên dễ như trở bàn tay. Sau lưng vệ hồn thành thành thật thật đi theo Trần Tịnh bên người. Đi, đi theo lão tổ ố nhà đám người hưng phấn không thôi. Xuất lính ngàn vạn tộc nhân theo sát phía sau. Cùng lúc đó, một bên khác, Hạo Thiên Thần Châu. Nơi này bá chủ ngày xưa thiên đỉnh, đã trở thành lịch sử. Ba ngàn đỉnh tiêm thế lực cùng cơ ra người tổ xây xong đại hái tiên minh. Chính đang thương nghị thảo phạt người áo đen. Do tham, người hào đen tên là Trần Tịnh, Trần Thị tiên tổ, Lang Tiêu thành chủ hiện chiếm cư tại hư khôn đại lục cực bắc vắng vẻ chi địa, thần hiệu châu. Thu vi của người này nghe đồn là trí tuân cảnh. Bất quá cái này rất rõ ràng là tin tức giả. Trước đó hắn bày ra thực lực kinh khủng. Chí ít cũng là chuẩn đế cảnh viên mãn, một vị xuất từ đỉnh tiêm thế lực chuẩn đế. Tựa hồi hồi tưởng lại lúc trước Trần Tịnh diện sát thiên đỉnh chuẩn đế một màn kia, đến nay vẫn như cũ tim đập nhanh không thôi. Tiên kỵ nói ra, chúng ta muốn tiêu diệt hắn, quyết không thể đánh rắn độ cỏ. Trận đầu tức quyết chiến, một trận chiến diệt trần thị. Còn lại đến từ đỉnh tiêm thế lực chuẩn đế, đồng dạng 10 phần giận dữ. Cái kia đang chết lăng tiêu thành, quả nhiên là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Hèn hạ Trần Tịnh, đem chúng ta làm chó đồng dạng chơi bựa, lại vụng trộm phái người trộm lấy lao Phu Thánh địa bảo khố. Thú này không báo thế không là người, một vị khác chuẩn đế, sắc mặt tái xanh, đau lòng nói ra, đạo hưu nói rất đúng, nhà ta bảo cố, ngay cả một cọp lông đều không còn lại, cái kia trần tịnh không chỉ có hèn hạ tham lam, còn vô sỉ. dưới đáy một mực không có cơ hội phát biểu chí tôn cảnh cờ giả, lúc này cũng là lao nhau lên án bắt đầu, thử. này ma đầu, không giết không đủ để lập uy, không giết không đủ để phụ tôn nghiêm, không giết không đủ để bình lòng người, bọn hắn hoặc là nhất giáo chi chủ, hoặc là một tông trưởng môn, hay là một khi chi tôn, nhưng lúc này bọn hắn đều có một cái cộng đồng thân phận, cái kia chính là bị trộm lấy bảo khố người đáng thương. Đạo hữu, ngươi cho rằng như thế nào? Một tôn xuất từ đỉnh tiêm thế lực chuẩn đế, nhìn về phía Cơ Gia hơn 10 vị tiên tổ, những người này đều là chuẩn đế cảnh, đồng dạng cũng là thảo phạt trần tịnh lực lượng chủ yếu, trí tôn lại nhiều, cũng bất quá gà đất chó sành, chỉ có chuẩn đế mới là đại ái tiên minh lực lượng chủ yếu. Các vị đều thương lượng xong, chúng ta còn có thể nói cái gì? Cơ Gia mấy vị tiên tổ, đủ tinh khí hoàn toàn không có, Nhân Hoàng đánh giết Cơ Vương, cũng để bọn hắn giải tán tiên đình Đây là tất cả cơ gia người cũng không nghĩ tới. Tự mình lao tổ tông, lại hoàn toàn không quan tâm bọn hắn những hậu nhân này cảm thụ. Thiên đình bên ngoài thống lĩnh. Cơ Vương, nói giết liền giết, làm sao có thể không để bọn hắn thất vọng đau khổ. Vậy cứ như vậy đi, xuất từ đỉnh tiêm thế lực vị kia chuẩn đế, lòng tin tăng nhiều. Ta đại hái tiên minh, hiện hữu chuẩn đế 27 tôn. Trái lại Lăng Tiêu thành, chuẩn đế bất quá trần tịnh một người ngươi, ưu thế tại ta. Lập tức xuất binh, diệt sát Lăng Tiêu. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, anh thiên. Đã nước ra Chương 65, Nghiền nát Đại Hải Tiên Minh. Chương 65, Nghiền nát Đại hái Tiên Minh. Đó là cái gì? Chơi ạ, là là coi yêu ma xuất thế sao? Kinh khủng, thực sự quá kinh khủng. Tại mọi người chấn kinh bất an dưới ánh mắt. Toàn bộ đưa không, phản phất bị người ngạnh sinh sinh chém thành hai đoạn đồ dạng. Trói hai tiếng vang truyền đến. Sau một khắc, một đạo áo bảo đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện, là hắn. Tại sao lại là hắn? Đáng giận a, hắn gạt ta chúng ta một lần không đủ, dám một lần nữa. Dễ hắn đã không thể lại đã chịu, ta muốn tự tay trả xuống đầu của hắn. Dưới đây trong nháy mắt sôi trào. vô số chi tôn cảnh tu sĩ, hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Là hắn, liền là hắn. Cái này hèn hạ người, mặt ngoài xuất lĩnh bọn hắn tiến đánh thiên đỉnh, lại trong bóng tối trộm hạ độc thủ, làm hại đông đảo đỉnh cấp thế lực một đêm phá sản. Đối với chân định, những người này hận không thể ăn hắn thịt, uống máu hắn, chỉ có chuẩn đế cường giả, vô luận là xuất từ thiên đỉnh, vẫn là đỉnh tiêm thế lực. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc, vô ý thức rút lui mấy bước, cố khí tức kia làm sao có thể? rõ ràng là hoàn toàn vượt quá chuẩn đế phía trên. đại đế, không, cố khí tức này, đúng là tại đại đế phía trên. chẳng lẽ là cổ đế? t, tuyệt đối không thể, không thể nào là cổ đế. nhân tộc ta hết thảy mới xuất hiện chín vị cổ đế, bọn hắn cái nào không phải cái thế thiên tiêu. chân tịnh cái này tóc vàng tiểu nhi, số tuổi bất quá mấy trăm, như thế nào có tư cách cùng cổ đế đánh đồng? quát lớn đống thanh, tiếng chửi rủa, tiếng nghị luận, nao nao vang lên. có thể duy nhất không biến, liền là những ngày trước đó còn đang đằng sát khí cổ đế. Lúc này đã trở nên ánh mắt lấp loé, kiếm bất an bắt đầu. Không hắn. cố khí tức này, lại thêm dễ như trở bàn tay xé rách hư không. Cái kia chí ít cũng là đại đế cảnh. Chí ít bọn hắn những này chuẩn đế tu vi, là căn bản không có khả năng làm được. Ông ngoang. Mọi người ở đây nghị luật lúc, Hạo Thiên Thần Châu trên không, lần nữa truyền đến từng đợt tiếng vang. Một người, hai người, ba người, cho bẹn ngàn vạn người. Trong nháy mắt hướng về bốn phía tốn ra. Đến tòa này Hạo Thiên Thần Châu một mực vây lại. Làm sao lại có nhiều người như vậy? toàn tất cả đều là thánh nhân cảnh t cái này cho dù là lại ngu chuẩn trí tôn tu sĩ cũng ý thức được không ổn đặc biệt là nhìn xem hai mươi mấy tôn chuẩn đế đại năng người người mặt sắc mặt ngưng trọng trầm mặc không nói tất cả mọi người càng là trong lòng hơi giật trung trung điệp điệp đại ái tiên minh trong ngáy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cái gọi là diện sát áo bào đen tu sĩ giờ phút này cũng là trở thành một loại trò cười người ta đều tìm tới cửa ngươi còn đi diện sát người khác nhìn cảnh tượng này đến cùng là ai diện sát ai còn chưa nhất định đương nhiên cũng có không thiếu tu sĩ trong lòng phù hộ hy vọng nhất là thiên đình cường giả nơi này là chỗ nào là hạo thiên thần châu là nhân hoàng tiên tổ bế quan tri điện người nào gan dám ở chỗ này trắng trận diện sát cơ dạ tu sĩ trên người bọn họ đây chính là chạy xuôi nhân hoàng huyết mạch trong hư không chân tịnh cầm trong tay nạo tuyết hàn hương ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới đột phá cổ đế cảnh về sau những người này ở đây trong mắt của hắn Nhỏ yếu như là sâu kiến những người này tu vi nhất thiếu đều là chí tôn cất bước tu luyện vĩnh nguyệt cũng đều là vạn năm lâu bọn hắn từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền là cái gọi là người trên người bá chủ tồn tại muốn bọn hắn thần phục tuyệt đối không thể chân tịnh trong mắt lánh quang lóe lên ta có thể hãy nấy cả một đời nhưng tuyệt đối không thể để phòng lấy bọn hắn cả một đời giết ầm ầm chân tịnh trong tay nạo tuyết hàn băng hóa thành một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất cái gì hắn xuất thủ các vị cẩn thận Màu tránh ra hai mươi mấy tôn chuẩn đế đã sớm âm thầm đề phòng gặp chân tịnh trường thương đánh tới trong mắt ngao nhau hiện lên hung quang hắn đã nhất định phải cá chết lưới rách cái kia liền thành phần hắn chưa bị đạo hưu cùng tiến lên giết hắn một vị vô địch chuẩn đế nội giận gầm lên một tiếng ầm ầm một tôn kinh khủng đế binh mang theo hủy thiên diện địa khí thế mênh mông từ chuẩn đế mi tâm thế ra ta mặc dù cao tuổi cũng có thể một trận chiến Và anh còn lại hai mươi mấy tôn chuẩn đế đồng dạng phát ra từng đợt phẫn nộ gào hét vô chi tiểu nhi đã ngươi muốn chết vậy liền tiến ngươi một đoạn đường hôm nay liền để ngươi biết biết đắc tội chúng ta những này lao tiền bối hạ tràng lên cho hắn một bài học không biết mùi vị ầm ầm Thư không nổ tung Thân mây cuồn cuộn chọn vẹn mấy chục tôn đế binh đồng thời tới ra cái kia là đáng sợ đến bực nào một màn hai mươi mấy tôn chấn đế Sắc mặt bỏ lên cố hết sức thúc dục binh phát ra một kích toàn lực hướng về không trung cái kia đạo áo bào đen thân ảnh chấn sát xuống ông nạo tuyết hàn hương hóa thành sáng chói quan ảnh xuyên thủng đất trời cùng chạy như bay tới mấy chục tôn đế binh hung hăng chạm vào nhau ầm ầm trong chốc lát trướng mắt mơ màng che lại nắng gắt ầm bang nổ tung Toàn bộ Hạo Thiên Thần Châu. Giờ phút này, Như Hóa liệt Dương, suy, suy suy, ngạo Tuyết Hàn Thương phong mang lóe lên, dễ như trở bàn tay xuyên thủng Tôn Thứ nhất Đế Minh. Phốc, cái gì? Đế Minh bị một kích hủy đi, Tôn Thứ nhất chuẩn đế, trong nháy mắt miệng phun máu tươi, khí tức bị bại, thân thể bị giảm xuống đất. Ầm ầm. Tiếp theo là thứ hai Tôn, vị thứ ba, đệ tứ Tôn, như là mạng nệ. Cái này mấy chụp Tôn Đế Minh, tại ngạo Tuyết Hàn Thương trước mặt, lộ ra như vậy không chịu nổi một kích. Phốc phốc tất cả chuẩn đế Nhao nhao thổ huyết không ngừng càng có thậm chí suýt nữa tại chỗ tọa hóa nhưng mà cái này cũng chưa hết càng người đám người sắp mặt đại biến một màn xuất hiện tương đạo hoảng sợ ánh mắt nhìn qua trong hư không trôi này phát ra hàn khí bất hủ chi thương con ngươi đều là co rút nhanh ngạo tuyết hàn hương. nhẹ nhõm đánh tan mấy chục tôn đế binh sau chính hướng bọn hắn không lưu tình chút nào rảo sát mà đến không trần tịnh dừng tay nhanh mau dừng tay ta là ngươi tiền bối a nhân tộc không thể không có chúng ta chúng ta là nhân tộc hy vọng, càng là hư không tương lai. đáng tiếc, đối mặt đông đảo chuẩn đế hoảng sợ tức giận tiếng cầu xin tha thứ. trên không cái kia đều áo bào đen thân ảnh, từ đầu đến cuối đều mười phần lạnh lùng. nếu như đã quyết định xuất thủ, trần tịnh đương nhiên sẽ không nâng tay, giữ lại những ngày tai họa, tìm tiền vái cho mình sao? nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. đã làm, vậy sẽ phải làm được hung ác một điểm. đúng, còn có bọn hắn. trần tịnh lanh mâu lên, phất phất tay, vạn hồn tiên xuất hiện trong tay. áo mấy cái tôn cổ đế hùng Xuất hiện tại buổi phía, còn có mấy con bị phệ hồn ăn. "Lên." Diễn bọn hắn, chân tịnh lạnh lùng nói ra. Một cái khác đội vàng rối ra, đem há mồm giữ lại nước bọn phệ hồn, một thanh gắt gao để lại. "Là, chủ ta." Mấy trăm đạo thanh âm lạnh như băng, đồng thời vang lên. Sau một khắc, những này cổ đế như là hổ nhập đàn sói đồng dạng, hướng về trước người đông đảo chí tôn cảnh đánh tới. Cùng lúc đó, Ngạo Tuyết Hàn Rương đã bay tới một tôn chuẩn đế trước người. "Không." Cái kia chuẩn đế phát ra một trận tuyệt vọng gầm hét. Thân thể bị nạo tuyết trường thương xuyên thủng, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành cát bã, tiêu tán giữa thiên địa. Chuẩn đế vẫn phanh phanh. Nạo tuyết hàn đoạt lóe lên một cái rồi biến mất. Chớp mắt đem điên cùng chạy trốn còn lại chuẩn đế, từng cái xuyên thủng. Tại trôi này tiên binh trước mặt, hết thảy hết thảy đều lộ ra như vậy phí công vô cùng. Chương 66. Lựa chọn, vô tình nhân hoàng chương 66, lựa chọn, vô tình nhân hoàng lão, lao tổ. Chết. Không có khả năng. Dạ, cái này nhất định là giả Đông đảo thiên đỉnh tu sĩ, doa đến hồn phi phế tán, càng có hai chân như nũ già, một cố gây mũi hương vị chuyển ra. Đây chính là che chở thiên đỉnh vô số năm hơn 10 vị tiên tổ a. Bọn hắn làm sao có thể vẫn lạc? Với lại, con mẹn mện mẹ chỉ là một chiêu. Đó còn là trong trí nhớ vô địch lão tổ sao? Giả, nhất định là giả. Tiên bối, tiên bối, các ngươi không thể chết, các ngươi không thể chết a. Xuất tử đỉnh tiêm thế lực đông đảo cường giả, cũng là thần sắc điên cuồng. Khó có thể tin nói ra, đây không phải là cái gì a miêu a cầu. là chuẩn đế a. Chuẩn đế chúng sinh và nữ sinh linh bên trong không nhất định có thể xuất hiện một tôn chuẩn đế cứ như vậy như nghiền chết giống như con kiến chết không không phải nghiền chết con kiến ngay cả con kiến cũng không bằng nghiền ép con kiến còn cần tự mình xuất thủ có thể giết bọn họ tựa như thổi khẩu khí đồng dạng nhẹ nhõm kẻ yếu ý nghĩ đương nhiên sẽ không có người để ý trần tịnh phiêu lơ lửng giữa trời lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy mấy trăm tôn cổ đế tiêu diệt những này cường giả trí tôn bất quá mấy hơi thời gian hoàn toàn là nghiền ép đục tri tự tử đối với những địch nhân này Trần Tịnh duy nhất có thể làm, liền là đưa bọn hắn đi gặp tổ tông, một nhà đoàn tụ. Dù sao đây là huyền huyễn thế giới, quy tắc chính là như vậy. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nếu như Trần Tịnh là chiến bại một phương, hiện tại toàn bộ lăng Tiêu Thành đều sẽ bị san thành bình địa. Tất cả tộc nhân, thảm thao diệt sát. Sẽ không, ta vĩnh viễn sẽ không để cho một màn này phát sinh. Trần Tịnh gật đầu, xua tan náo hải tạm niệm, ánh mắt đột nhiên đình trệ, nứt miệng lên một tia cười yếu đớt. Cái kia chính là trong truyền thuyết nhân tộc chi tổ nhân sao? Trong tầm mắt một đạo tuyết áo thân ảnh, trinh tử đằng xa không chút hoang mang đi tới. ngày xưa sinh tử đại địch, cao không thể chạm cổ đế, bây giờ lại không thể lệnh trần tĩnh trong lòng dân lên một tia vỡ sóng. quả nhiên, hắn liền là truyền thuyết thiên mệnh chi tử sao? bản hoang áp chế thiên đạo trăm vạn năm, mới rốt cục đổi lấy thiên mệnh chi tử. nhân hoàng một thân tuyết bảo, từ hậu sơn cấm địa bên trong đi ra, mạnh mẽ một bước, liền tới đến chiến thắng. ánh mắt nóng rực nhìn trầm không trung trần tĩnh. lúc này, có tới gần nhân hoàng thiên đỉnh tu sĩ, cơ ra hậu nhân, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, kích động chạy đến nhân hoàng trước mặt. Phu phù bị xuống. Là là ngài sao? Nhân hoàng tiên tổ a, ngài rốt cục xuất quan, ta người mang ngài huyết mạch là của ngài hậu nhân a. Phu phù. phu phù, phù. Lại có mấy vị cơ gia hậu nhân? Thanh kính bị dạp xuống nhân hoàng trước mặt. Trên mặt căn bản đè nén không được kích động cùng sùng bái. Nhân hoàng sáng tạo ra bọn hắn. Nhân hoàng là bọn hắn tổ tông. Nhân hoàng đồng dạng cũng là bọn hắn tín ngưỡng. Tôn thứ nhất thánh nhân, tôn thứ nhất đại đế, tôn thứ nhất cổ đế. Nhân hoàng trên thân ánh sáng chói mắt vòng chuyển thuyết, thực sự rất rất nhiều. Nhân hoàng đối với tất cả nhân tộc tới nói, đều là tín ngưỡng tồn tại. Quá tốt rồi. Tiên tổ đại nhân, có ngài chỗ, ta cơ ra chắc chắn vượt qua kiếp nạn này. Còn xin ngài mau mau xuất thủ, diệt sát những này dám can đạm phạm ta Thiên đình đát ma. Ầm ầm. Hạo Thiên thần châu đã biến thành luyện ngục. Thời ngang cấp đồng. liền ngay cả Vân loan. đều bị phủ lên thành một mảnh đỏ tươi. Nhân hoàng, là Nhân hoàng, lại có mấy người phát hiện một bộ tuyết bảo nhân hoàng thân ảnh. Bọn hắn đồng dạng cấp tốc quy giảm xuống Nhân hoàng trước đó. Ngài rốt cục xuất thế. Vĩ đại vô thượng Nhân hoàng đại nhân Xin ngài vì nhân tộc, cũng bị ngài hậu nhân, mau mau xuất thủ diệt sát Trần Tịnh A. Không phải do bọn hắn không nội. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian. Liền có một phần ba tu sĩ bỏ bình. Những người này. Tu vi trí ít đều là trí tôn. Hoàn toàn có thể nói là nhân tộc cường đại nhất một nhóm tu sĩ. Trần Tịnh sát tâm quá nặng. Tự tư không đức, hắn căn bản không xứng làm cái này hư không chủ nhân của đại lục. Là vậy, kẻ này tàn bạo không chịu nổi. Giết chúng ta, hắn liền không có nghĩ qua nhân tộc tương lai sao không có chúng ta những này cường đại tu sĩ tòa chấn nếu là có dị tộc giết vào hư không đại lục đến lúc đó lại nên như thế nào cái này trần tịnh thực sự không xứng làm người a hắn tự lo trần thị lợi ích thật sự là không biết nên như thế hình dung nhân hoàng như là chúa cứu thế đồng dạng nghe đám người thổ lộ hết bất mãn nói hết à nhân hoàng khỏe miệng nghiêng một cái lộ ra tà mị tiểu dung a nhân hoàng đại nhân ngài muốn xuất thủ sao lao tổ tông mau mau diệt sát trần tịnh a cơ gia cũng đã không thể tiếp nhận bất kỳ một tôn tu sĩ bỏ mình cơ gia nhân hoàng buông tay khác lên nhất tới gần hắn một tên cơ gia hậu đại trên đầu. ngươi có thể đại biểu cơ gia sao? không thể. bất quá chúng ta đều là của ngài hậu đại. có đúng không? vậy các ngươi liền vì bản hoàng đi chết đi. ầm ầm. nhân hoàng trong tay cơ gia hậu nhân. trong nháy mắt như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. đỏ trắng chi vật văng từ phía. có còn rơi xuống nhân hoàng trên mặt. không. đây không phải là thật. những tu sĩ này hoàn toàn trợn tròn mắt. không biết làm sao vì trên mặt đất. nhân hoàng tiên tổ a. ngài ngài đây là đang làm cái gì? vanh. nhân hoàng sắc mặt bình tĩnh lại bóp nát một cái cơ ra hậu nhân đầu lâu, ta không cần hậu đại, các ngươi những người này cũng không xứng làm ta hậu đại. một đám vô năng, lại hèn điếu mịt mù con kiến hôi. nếu là ta sáng tạo ra các ngươi, vậy thì do ta đến kết thúc các ngươi a. phanh, phanh phanh, giờ khắc này, nhân hoàng cao lớn hình tượng ở vang sụp đổ, Hắn như là rùa thái công đồng dạng. không lưu tình chút nào bóp nát từng cái dưa hấu. không, tiên tổ, ngươi điên rồi phải không? Văn cầu ngươi, mau mau tỉnh táo lại có được hay không? ta là ngươi hậu thế a. có một cái cơ ra hậu nhân tăng thân tại nhân hoàng người bên trong trong hư không trần tịnh nhiều hứng thú nhìn xem một màn này phất phất tay đem tất cả cổ đế hồn vách triệu hồi tàn mát bốn phía dần dần đem nhân hoàng đường đi phá hỏng nhân hoàng đây thật là nhân hoàng nô mảnh hán Mạnh. hán nhân hoàng bị trần tịnh che miệng vệ hồn dùng sức chút lấy đầu chủ chủ nhân nhanh buông ra ta không đói ta cam đoan không ăn nguyên bản còn chuẩn bị buông ra vệ hồn trần tịnh Sắc mặt tối sầm, gấp đội vàng hai tay đem vệ hồn che chết. cái này mẹ hắn là nhân hoàng. trần tịnh lông mày nhíu lại, hắn đối với địch nhân xuất thủ, mặc dù đồng dạng có thể lánh khốc vô tình, nhưng nhìn lấy một trưởng đập chết một cái hậu đại nhân hoàng, trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. cái này nhân hoàng, giết lên cơ gia hậu nhân, không chỉ có không có chút nào không bình lòng. ngược lại là càng giết càng hư vấn. đối với đỉnh tiêm thế lực còn lại tu sĩ càng không cần phải nói, vừa ra tay liền diện sát một đoàn. đổi lại trần tịnh đối đãi mình hậu nhân, chắc chắn sẽ không hướng nhân hoàng như vậy áp động. Trần Tịnh có thể là ma đầu, cũng có thể xưng chi nhân vật phản diện, nhưng hắn là người. Mấy hơi thở về sau, diệt sát xong tất cả tu sĩ, nhân hoàng trên mặt mang hương phấn của nhiệt. bay đến Trần Tịnh trước mặt. Bản hoàng áp chế thiên đạo trăm năm, không có một người đột phá đại đế, rốt cục đổi lấy ngươi. Ha ha ha. Thiên mệnh tận thêm như thần, có thể mang bản hoàng giết đến tận vong linh cấm địa, Giáp tay trường sinh không, tiểu đại bạn. Chương 67. Trung Yên. nhất thống ngư côn. Chương 67. Trung yên nhất thống ngư côn. Trường Sinh. Trần Tịnh thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt đều là hờ hững. Ngươi tình cái câu a, đưa ngươi đi chết, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Ân. A. Nhân Hoàng hô hấp trì trệ, có chút chấn kinh nhìn xem trần định. Thiên mệnh đạo hữu, ngươi biết ngươi tại sao lại dáng xin sao? Là bản hoàng. đều là bản hoàng đã sáng tạo ra ngươi. Bản hoàng thay ngươi gánh bắt thiên đạo phản vệ, tích lũy trăm vạn năm khí vận, mới thúc đẩy sinh trưởng ra ngươi. Không phải ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì có thể một đường bất hởi, đạt tới thành tựu như thế? đều là bởi vì ngươi hấp thu trăm vạn năm khí vận, thiên đạo tại che chở ngươi. Ngươi hẳn là cảm kích hồi báo bản hoàng. A, Trần Tịnh cũng là người. Nguyên lai like hắn đúng là thiên mệnh chi tử. Còn có so đây càng hoang đường sao? Đùa gì thế? Nếu không có hệ thống, hắn đã sớm hóa thành thổi phông đất vàng. Không biết chết bao nhiêu lần. Theo nhân hoàng nói, nữ đế cùng đường viêm, có lẽ liền là bị cái thế giới này chọn chúng chua cứu thế. Thiên mệnh người. Chỉ là bởi vì sự xuất hiện của ta, mới phá vỡ đây hết thảy. Vất quá. Đều không trọng yếu. Trần ai là địa. Nạo tuyết hàn thương khẽ run lên. Lại xuất hiện tại Trần Tịnh trong tay. So với kiếm. Hắn càng ưa thích dùng súng. Không hắn. Trần Tịnh kiếp trước chỉ là người bình thường, kiếm cái đồ chơi này, đẹp mắt. Nhưng hắn căn bản sẽ không cái gì kiếm thuật. Trái lại, làm trăm binh chi vương đương, dù là Trần Tịnh chưa hề luyện qua cái gì thuật pháp, sử dụng bắt đầu cũng mười phần thuật tay. Hắn nữa thích dùng súng, mện mện chỉ là thuật điện. Thiên mệnh người gặp Trần Tịnh cầm thương, Nhân Hoàng hơi biến sắc mặt, càng phát ra kích động. Ngươi là bởi vì ta giết những ngày sâu kiến, cho nên đối ta có ý kiến gì không? Nhưng bọn hắn muốn là từ ta sáng tạo, không có ta, căn bản cũng không có bọn hắn tồn tại. Ta giết bọn họ, lại có lỗi gì? nhân hoàng bản là vì linh loạn biểu đạt thần phục chi ý có thể rất rõ ràng cái này tựa hồ lên phản tác dụng ta nhân hoàng chỉ là muốn cầu trường sinh ta có lỗi gì thuận là phàm nghịch là tiên con đường trường sinh ta sớm đã bỏ qua hết thảy không cách nào quay đầu thế giới này vốn là mạnh được yếu thua thân là cường giả ta giết bọn họ lại có gì sai ngươi không sai trần tịnh từ chối cho ý kiến ta cũng không có nói ngươi có lỗi gì đều chỉ là vì đạt tới mắt sử dụng khác biệt thủ đoạn thôi cho nên nói thân là cường giả chân tịnh níp miệng cười một tiếng mạnh được yếu thua, ta giết ngươi cũng không sai a. trong mắt ngươi, bọn hắn là sâu kiến, có thể tùy tiện giết chết. trong mắt ta, ngươi đồng dạng là sâu kiến, bọn hắn đều có thể chết, ngươi lại dựa vào cái gì không thể chết? không, ta không tiếp thụ. là ta áp chế thiên đạo trăm vạn năm, mới đã sáng tạo ra ngươi, ngươi dựa vào cái gì muốn giết ta? nhân hoàng điên cuồng giận dữ hét, ngươi dựa vào cái gì muốn giết ta? ta có thể hiểu chung với ngươi. ta chỉ cầu trường sinh, ngươi không có lý do giết chết ta, ta có thể thu ngươi làm đồ. bản hoàng còn sống trên triệu năm, biết đủ loại bí ẩn, bản hoàng đâu có thể nói cho ngươi? không cần. tại sao phải giết nhân hoàng? đối với mình huyết mạch hậu đại đều có thể không chút do dự giết chết. loại người này sẽ đối với một người xa lạ trung thành sao? giữ lại bất quá là thai hoàng ẩm. bất quá, dạng đạo lý. người chết là không xứng nghe. ông, chân tịnh nắm nạo tuyết hàn hương. thân hình lõe lên một cái rồi biến mất, hướng về nhân hoàng đánh tới. ha ha ha. Vẫn nhỏ, tầm mắt của ngươi cũng chỉ có như vậy phải không? thế giới bên ngoài còn có thế giới, cường giả phía trên còn có cường giả. rõ ràng có thể cùng một chỗ liên thủ, ngươi lại bởi vậy một viên lòng từ bi liền muốn giết ta. Mắt thấy Trần Tịnh đánh tới, Nhân Hoàng ngược lại là tỉnh táo lại. Khi miệt cười nói, bản hoàng sống trên triệu năm, chỉ bằng ngươi cũng vọng muốn giết chết ta. Vu xuẩn tiểu gia hỏa, ngươi là vừa bạn đột phá cổ đế cảnh A. Quên nói cho ngươi, cổ đế kính không cách nào giết chết cổ đế cảnh. Phương thế giới này, cổ đế liền là cực hạn. Ngươi là căn bản không có khả năng giết chết ta. Nhân Hoàng hai tay mở ra. Cũng tốt, bản hoàng hôm nay liền để ngươi triệt để hết hy vọng. Bất hủ kim thân. Ầm ầm. Nhân Hoàng gào thét một tiếng. Tuyết bào nổ tung lộ ra một thân màu đồng cổ cầu long cơ bắp. Bản hoàng để ngươi xuất thủ, cho đến ngươi triệt để tuyệt vọng." Cổ đế nhất cảnh, mỗi một vị cổ đế tu luyện phương hướng khác biệt, như vẻ nguồn cổ đế, nàng chủ yếu tu luyện liền sẽ thần hồn, đương cổ đế có thể đánh bại nàng, thậm chí hủy đi nhục thể của nàng, nhưng vĩnh viễn không cách nào phá hủy thần hồn của nàng. Mai nhân hoàng hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo, chính là mình bộ này cường đại thân thể. Cổ đế cảnh, không cái gì người nhưng đánh phá, không có ngoại lệ. Nhân hoàng hai tay phụ sau, tự tin nói ra, "Thiên mệnh người, hy vọng và lực của ngươi một kích." có thể làm cho bản hoàng cảm thấy từng kia ngơ ý, ông, trần tịnh tân hình phảng phất một đạo đâm tinh thần, từ hư không rất xuống, ngạo tuyết trường thương hướng về nhân hoàng đâm xuống, Phốc. Phốc phốc. như cùng một cái túi nước bị đâm phá đồng dạng, ngạo tuyết trường thương không tốn sức chút nào, liền đâm xuyên qua nhân hoàng thân thể, đem hắn từng kia từng kia đóng ở trên mặt đất, ái da, nhân hoàng hai mắt nâng lên xương to lên, phát ra từng đợt đau đến không muốn sống tiêu thảm, đau nhức, quá đau, loại cảm giác này, làm sao có thể, đây không phải đế binh, người đang lừa cả ta. Nhân hoàng khó có thể tin nhìn qua xuyên thủng hư không lạnh lùng, hàn khí tràn ngập, bốn phía bắt đầu ngưng tụ thành minh. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Trân Tịnh mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem hắn. Nhân hoàng bắt đầu luống cuống, hắn cổ đồng thân thể, khó mà ngăn chặn bắt đầu có chút phát run Tử thử vong trước mặt. Nhân hoàng như thế nào? Cổ đế thì sao? Hết thấy hết thảy, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Nhân hoàng mắt lộ ra cầu khẩn, ta muốn trường sinh, ta muốn trường sinh, ta nhất định phải giết chết Trường sinh, ta không biết. Trần Tịnh rút ra Nạo Tuyết Hàn Thương, đau đến Nhân Hoàng lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm kêu rên. Một thương, xuyên thủng thân thể của hắn, càng đem trong cơ thể hắn linh khí đông kết. Hiện tại Nhân Hoàng, liền ngay cả muốn ngự không phi hành đều làm không được. Trên đời chỉ có một loại người, không cách nào bị người giết chết. Người đoán là ai? Trần Tịnh lạnh lùng nói ra, cầm trong tay Nạo Tuyết Trường Thương, nhắm ngay Nhân Hoàng đầu lâu. Không, ta không bị thua, càng không sẽ không chết. Aa, Nhân Hoàng hai mắt sinh hồng, nắm đấm nắm chặt từ dưới đất bất khuất bỏ lên bắt đầu ta muốn trường sinh phanh chân tịnh thần sắc lạnh lùng một thương đâm xuống phanh nhân hoàng đầu tại chỗ nổ tung ngay tiếp theo hắn trường sinh ảo ngẫu tan thành mây khói ước bạn năm khổ tu bất quá nguyễn mơ một giấc nhân hoàng vẫn diệt ông thu hồi trường thương. chân tịnh ánh mắt xa xăm thâm thúy kết thúc hạo thiên thần châu không nói đúng ra hẳn là toàn bộ hư không đại lục đáng chết đều đã chết tiếp xuống tự nhiên là tiếp nhận phiến đại lục này sau đó chân ánh mắt lóe lên ngừng đầu nhìn về phía hư không, linh khí đang bị liên tục không ngừng rút ra, mà không linh khí, một cái đại lục kết quả cuối cùng, liền như là một gốc không có nước đại thụ, sẽ chỉ đi hướng khô héo tiêu vong. Trần khôn, Bái Nguyệt, Âu Nha, cho các ngươi ba ngày thời gian, thống ngự chiếm lĩnh còn lại ba ngàn châu, an bài tốt hết thảy. Trần Tịnh thân hình nói lên, biến mất tại chỗ. Hư không đại lục, đã không cần hắn lại ra tay, tiếp xuống chỉ có một mục tiêu, giết đến tận vong linh cấm địa. Chương 68. Trên trời cao, bên mông thế giới chương 68. Trên trời cao về ngông thế giới tuế nguyện như thoi đưa, trong chớp mắt, 3 tháng trôi qua, vong linh tấm điện. Trần Tịnh dú nhãn lấp loé, đứng bên người phệ hồn, hai người từ trong mật thất đi ra, lăng tiêu đại điện, đến không hết Trần Thị tộc nhân, sớm liền chờ đợi ở đây, 3 tháng thời gian, Trần Tịnh đem cái này 30 triệu tộc nhân, tu vi toàn bộ chuyển đổi trở thành cổ đế, cái này cũng dẫn đến hư không đại lục linh khí càng phát ra mầm manh. dù sao ngàn vạn cổ đế, cần thiết tiêu hao linh khí, sớm đã đột phá hư không đại lục cực hạn, Trần Thị, nhất định phải đổi chỗ. Hệ thống mở ra giao diện thuộc tính. Trần Tịnh vừa đi động, một bên yên lặng ở trong lòng thì thầm. Chủ nhân, Trần Tịnh vừa thọ. 2.500 ức Nam, thân phận, lăng Tiêu Thành Chủ, Trần Thị Lao Tổ, Hư Côn Chúa Tể Thế Lực Cấp Định, màu Lam Tu Vi, Cổ Đế Viên Mãn Công Pháp, Thần Đình Bất Hủ Quyết, Đế Cấp Hạ Phẩm, võ kỹ, Tu La Thượng Thương Thủ, Đế Cấp Thượng Phẩm, U Minh Long Trưởng, binh khí, Ngạo Tuyết Hà thương, Thiên giai Thượng Phẩm, Đồ Long Ma Đao, bảo vật, Hôn Thần Chu, màu đỏ, Vạn hồn thiên, màu đỏ, sủng vật, thôn Thiên Giao Long, Tiểu Hắc Tử. Tại lăng Tiêu Thành Nhất thống hư không đại lục sau. Thế lực ước định cũng từ nguyên bản màu xanh lá biến thành màu lam. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, lăng tiêu thành cường giả càng nhiều, chiếm lĩnh địa phương càng lớn, gia tộc càng phát ra sinh khí bừng bừng, thế lực ước định cấp bậc cũng liền càng cao. Mà Trần Tịnh có thể lựa chọn đem tự thân tu vi cùng gia tộc khóa lại. Gia tộc thế lực càng mạnh, tu vi của hắn cũng sẽ thuận theo đạt được tăng lên. So như bây giờ gia tộc ước định chỉ là màu lam, như tăng lên tới càng phẩm cấp cao, Trần Tịnh tu vi cũng sẽ tự động bước vào cảnh giới cao hơn. Loại này trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt, Trần Tịnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này 3 tháng thời gian Hán cơ hồ một khắc không ngừng đang trợ giúp tộc nhân tăng cao tu vi, công pháp, võ kỹ, Cũng còn chưa mở ra tỷ lần tăng thêm. Trần Thị hiện trong tay đế cấp phẩm chất bảo vật nhiều vô số kể. Bất quá có tiên binh nạo tuyết hàn thương nơi tay, võ kỹ cái gì đều còn có thể tạm hoãn sử dụng. Hiện tại chủ yếu nhất là đem Trần Thị 30 triệu cổ đế chuyển rời đến địa phương khác. Thư côn đại lục. sắp nó no bạo. Trên thực tế, Trần Thị tộc nhân hiện tại số lượng chừng hơn 300 triệu. chân Thị chuyển đổi cái này 30 triệu tộc nhân, bất quá một phần 10 mà thôi. Suy tư ở giữa. Trần Tịnh đã đi tới Lăng Tiêu đại điện. Bái kiến lao tổ. Bái kiến lao tổ. Bái kiến lao tổ. Ngàn vạn Trần Thị Tộc nhân, đồng thời đối cái kia đạo áo bào đen thân ảnh quỳ xuống. Trần Tịnh, bọn hắn tất cả mọi người tiến tổ, ban vào lực lượng một người, ngạnh sinh sinh chế tạo ra bây giờ nhất thống hư khôn lăng tiêu thành. Càng kéo dài ra 300 triệu Trần Thị Tộc nhân, hắn là một cái truyền kỳ, cũng là một cái thần thoại. Là tất cả Trần Thị Tộc nhân, kính trọng nhất sùng bái người. Trần Thị ra phả, từ hắn sáng tạo. Ngừng. Trần Tịnh có chút đưa tay, suy nghĩ bay về lập tức các ngươi cũng nhìn thấy, phương thiên địa này đã không cách nào lại tiếp nhận các ngươi, cái này cũng không phải là lỗi của các ngươi. như thiên địa không thể thừa nhận chúng ta, trần tịnh giu nhãn lấp lóe, vậy liền đánh nát thiên địa, trọng thương một mảnh có thể chứa đựng chỗ của chúng ta. nhớ kỹ một câu, trời không tuyệt đường người, như có tuyệt cảnh, vậy liền đánh vỡ tuyệt cảnh, đường vẫn ở dưới chân. lang tiêu đại địa, các loại trần tịnh nói xong, tương đạo như dòng lũ đồng dạng tiếng hò hét cùng nhau vang lên, nguyện đi theo lão tổ. cửu tử không hối hận, nguyện đi theo lão tổ. cửu tử không hối hận, nguyện đi theo lão tổ tiểu tử không hối hận, rất tốt. Trần Tịnh gật gật đầu, có chút vui mừng. Trần Thị, cuối cùng từ lúc trước một cái lúc nào cũng có thể bị diệt sâu kiến, trưởng thành là bây giờ quái vật khổng lồ. Theo ta giết vào thượng thiên. Chúng ta hôm nay làm hết thảy, sẽ. Vô thượng quang đinh, Trần Tịnh nói xong, thân hình vén lên. Ông. Ngạo Tuyết hàn Thương bị hắn nắm trong tay, dẫn đầu hướng về trên không phi thăng mà lên. Vô thượng quang Vinh. vô thượng quang Vinh. vô thượng quang Vinh. Ngan bạn kích động Trần Thị tộc nhân, tại chân côn, ô nhá, nguyệt chỉ huy dưới, theo sát phía sau về phân trần lũ. Hắn thì tiếp tục lưu thủ hư không đại lũ, chấp hành trần thị sáng tạo tộc nhân đại kế. Thiên cung phía trên, bạch vân cuồn cuộn không ngừng. Trần Tịnh mang theo phệ hồn, dẫn đầu chạy tới nơi này. Đây là, Trần Tịnh nhíu nhãn chớp lên. Trong tầm mắt, một đạo thô giáp tia sáng, kết nối lấy hư không đại lũ. Nơi này chính là cuối cùng. Đỉnh đầu là một khối hắc ám thổ địa. Bên ngông vô cùng, để Trần Tịnh hơi cảm thấy kinh ngạc. Là rút ra linh khí đường con, không ngừng một cây. Khoảng chừng hơn vạn đầu dạng này thô giáp tia sáng, từ hắc ám thổ địa hạ tản mát như là xúc tu đồng dạng hướng về bốn phía lan tràn, mà mỗi một tia sáng đều kết nối lấy một cái cùng hư không đại lục khu vực. Nói cách khác, khối này hắc ám thổ địa đang cùng với lúc rút ra hơn vạn cái đại lục linh khí. Trần Tịnh kinh ngạc, xa không chỉ như hắc ám thổ địa, tựa như người vì sáng tạo ra đồng dạng phiêu phù ở trong mây xanh, mà tại hắc ám thổ địa phía trên còn có một cái khác thần bí sáng chói thế giới ẩn nấp tại vô tận trong tinh thần. Đây chính là thế giới bên ngoài sao? chân Tịnh thần sắc hơi động, hư không đại lục cùng hắc ám thổ địa lớn nhỏ tương tự mà hắc ám thổ địa bên ngoài thế giới kia diện tích so 100 triệu cái hư không đại lục còn muốn khổng lồ không lấy mắt thường căn bản nhìn không thấu cái kia thế giới thần bí đến cùng lớn bao nhiêu ánh mắt có khả năng nhìn thấy bất quá một phần ngàn tỷ hắc ám thổ địa hẳn là nhân hoàng bọn hắn nói tới vong linh cấm địa như vậy tại trên của hắn thần bí chi địa lại là nơi nào chân tịnh chính đang suy từ lúc áo long gần ngàn vạn trần thị tộc nhân đã đuổi theo a khôn bá nguyệt nha chân tịnh nhìn xem dẫn đầu ba người nhàn nhạt nói ra các ngươi riêng phần mình tản ra dẫn đầu 30 triệu tộc nhân, trước đem phía dưới còn lại đại lục toàn bộ chiếm lĩnh. "Là, lão tổ." Ba người không chần chờ chút nào, Cùng kính thi lễ một cái, xoay người rời đi. Lão tổ mệnh lệnh, không cần hoài nghi, càng không cần nghe nóng. chấp hành liền có thể. Đây là tất cả Trần thị tộc nhân đều biết vô thượng chân lý. Trần Tịnh Tu hồi ánh mắt, nhìn qua phía trước Hắc Cám thổ địa. Cười nhạt một tiếng, "Vong linh cấm địa sao? Phệ hồn, chúng ta đi." Ông, Trần Tịnh thân hình lóe lên, xuyên qua một tầng trong suốt màn sáng, bước vào Hắc Cám thổ địa bên trong phệ hôn lôi kéo trần tịnh gác áo, viên viên gương mặt bên trên tràn đầy sợ hãi. ầm ầm, trần tịnh chân trước vừa bước vào hắc ám thổ địa, một cỗ linh khí nồng nặc chớp mắt vào tới. khó trách, nhân hoàng đánh vỡ đầu đều muốn bước vào ở trong đó. nay địa linh khí, viễn siêu hư khôn đại lục gấp trăm lần không ngừng. sau một khắc, đông, thùng thùng, trần tịnh trái tim rung động kịch liệt bắt đầu. cựu diệp trường sinh cỏ chưa luyện hóa một nửa dự lực, hóa thành dòng nước ấm, bị trần tịnh toàn bộ hấp thu. khí tức của hắn càng phát ra hùng hậu bang bạc. ầm ầm, đương theo nổ vang. Trần Tịnh Leng Mâu hiện lên vẻ vui mừng, cổ đế cảnh, khoảng cách đột phá, hắn bước vào một loại song cảnh giới toàn mới. Ngay tại Trần Tịnh cảm thụ tự thân biến hóa lúc, ầm ầm, hắc ám thủ địa lắc lư bắt đầu, một đạo tràn ngập sắc ý, cao cao tại thượng, không thể nghi ngờ băng lãnh quát lớn âm thanh đột nhiên vang lên. Sâu kiến, ai cho phép các ngươi những này thấp hèn phàm nhân lại tới đây? Chương 69, đột phá Hồng Trần Tiên Cảnh. Chương 69, đột phá Hồng Trần Tiên Cảnh. Trong tầm mắt, một người mặc trường bào màu lam từ đằng xa độ tới nam tử, chính cao cao tại thượng quan sát hai người, ánh mắt kia không giống như là nhìn người, ngược lại giống như là đối đãi một loại nào đó xuất sinh, lộ ra một cỗ ưu việt cảm giác. Trần Tịnh lông mày nhảy một cái, ngươi là người phương nào? Chỉ là phạm nhân sâu kiến, cũng xứng cùng ta nói chuyện với nhau. Lam Bi Tu sĩ tràn đầy khinh thường. loại kia ở trên cao nhìn xuống, phát ra từ sâu trong linh hồn, như khắc vào thực chất bên trong đồng dạng. A, Trần Tịnh thăm thẳm cười một tiếng, ông, Nạo Tuyết Hàn Hương, nắm trong tay, ầm ầm, nhấc lên một cơn gió lớn bạo lực, là vật sở hữu loại đều có thể nghe hiểu ngôn ngữ, tự nhiên cũng bao quát trước mắt cái này ngốc chó. đây là, ân, nam tử áo lam chừng vào mắt, vô ý thức lui lại hai bước dưới, sau đó tựa hồ lại đống nhiên kiềm phản ứng. tham lam, hung ác nhìn xem trần định, tiến càng cũng muốn lay cây, Người cái này phàm nhân lại có được tiên binh, mau mau giao ra, nếu không ta nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. chủ nhân, là hắn, Liên là hắn giết những người còn lại. phệ hồn tử nhìn thấy nam tử áo lam bắt đầu, liền biểu hiện được 10 phần e ngại lôi kéo Trần Tịnh bóc áo, ẩn núp lấy, nô ra một cái đầu nhỏ, nhỏ giọng nói ra, thân là ngươi, làm ý gì gì tu sĩ rõ ràng cũng chú ý tới sợ hãi phệ hồn, trên mặt càng lộ ra ý, cũng càng thêm khinh thường ngạo mạn. Phàm nhân ngoan ngoãn giao ra tiền mình, phụ ta làm chủ, ta có thể kiểm tra lo thu ngươi làm nô, lại điên rồi một cái, ngươi nói cái gì? Trần Tịnh không tiếp tục mở miệng, những tu sĩ này có tu vi rõ ràng rất cao, xuống hàng ngàn hàng vạn năm, nhưng trí thông minh quả thực là một lời khó nói hết, có lẽ là bởi vì lâu dài đều đang bế quan một lòng chỉ muốn tu luyện, cho nên dẫn đến trí thông minh không đủ. Nói tóm lại, những tu sĩ này cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy đa mưu tu trí, đa trí như yêu. Cũng có khả năng bởi vì đây là huyền huyền thế giới. Mặc cho ngươi muôn bản tính toán, ta chỉ cần một quyền đánh nát, cho nên không cần lưu lượng. Dù sao, khu khu, tuyệt không phải là bởi vì tác giả là cái bại não, không biết ra được đến ai quy cao nhân vật phản diện. Người ta chia ba bảy. Trần đơn tay nắm lấy ngạo tuyết Hàn Dương, chỉ hướng Lam ý lìa tu sĩ. Chia 37 chỉ bằng ngươi cũng có ba thành phần thắng, là vô tri vẫn là du khí. cũng thế, phàm giới sâu kiến có thể có cái gì kiến thức, không không không, ý của ta là, trần tịnh lãnh mâu ống quang lói lên, toàn thân khí tức lại không giữ lại, ầm vang tràn ngập ra, ta ba triệu, ngươi lầu bảy, ầm ầm, labi tu sĩ thần sắc khẽ biến, cố khí tức này, ngươi, ngươi cũng là hồng trần tiên cảnh, hồng trần tiên cảnh, đó là cái gì, trần tịnh không biết, hắn chỉ biết là, trước tiên cần phải đem trước mắt cái này ngốc cho đánh cho tàn thế, Và anh, trần tịnh thả người nhảy lên, bay lên cao cao trong tay trưởng thương bị hắn như là sử dụng lang nha bổng đồng dạng, đánh tới hướng Lam Ý Liệt tu sĩ. Hoàng Ngông. Lúc này Lam Ý Liệt tu sĩ, thần sắc đã kinh biến đến mức 10 phần ngưng trọng bắt đầu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một cái phàm trần sâu yến, lại sẽ có được tiên binh. Càng không nghĩ đến, người này lại vẫn là một tôn hồng trần tiên. Cùng hắn là cùng một cảnh giới. Thiên Cương Nguyên khí công. Lam Ý Liệt tu sĩ gào thét một tiếng, quanh thân tán phát ra đạo đạo tự sát quan trảo, hóa thành một cái hình tròn hỗn thuần, đem hắn một mực bao lại. Ta thế nhưng là hồng trần tiên tâm chí. Ngươi bất quá vừa mới bước vào, làm sao có thể là đối thủ của ta? Coi như tiên binh nơi tay lại như thế nào? Ngươi căn bản sẽ không sử dụng tiên binh. Một chút liền có thể xem thấu Trần Tịnh Tu Vi. Xem sẽ là, không chịu nổi một kích. Lam Vi Tu sĩ trong lòng hơi định, bất quá vẫn là cắn răng, toàn lực thúc giục Thiên Cương Nguyên khí công. ầm ầm, Ngạo Tuyết Hàn Thương hung hăng nện xuống, một thương đem Tu sĩ áo tím đánh bay. Cái kia màu tím hộ thuẫn, như giấy mỏng đồng dạng đâm một cái liền át, không hề có tác dụng. Phúc, Lam Tu sĩ bay rất ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất máu lớn máu tươi phun ra, che ngực, trong lúc nhất thời vậy mà bỏ không dậy nổi đến. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi, càng nhiều là khó có thể tin. Sao? Làm sao có thể? Ngươi chỉ là một cái hồng trần tiên một tầng, làm sao có thể có thực lực như thế? Bởi vì ta có treo. Trần Tịnh tham thầm cười một tiếng, trong lòng yên lặng thì thầm. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không trả lời Lam Ý Lìa Tu sĩ. Nguyên lai tưởng rằng là chia ba bảy, không nghĩ tới là một bảy mộng. Nghe được Trần Tịnh lời nói, Lam Ý Ly Tu sĩ sắc mặt tái nhợt, một trận xanh đỏ chỉ cảm thấy bị người quạt mấy cái cái tắt động dạng nóng bỏng thang hề đúng là chính ta đắc công công nhìn qua đến gần chân tịnh lam ý tu sĩ -sí tràn đầy khát đủ. cùng sắc cơ. ngài ngài nói rất đúng lam ý liệt tu sĩ -sí cắn răng đều là lỗi của ta đạo hưu còn xin rời đi nơi này cái này vùng phía sau màn thế lực không phải ngươi có thể đắc tội trong lời nói ẩn ẩn lộ ra một cố cảnh cáo a chân tịnh lạnh lùng nhìn xem lam ý liệt tu sĩ -sí. trong tay chấn thương với anh mãnh liệt mà đối với lam ý tu sĩ -sí, tay cầm đấm xuống A, trong chốc lát máu tươi vẩy ra. Lam Y dì Tu sĩ gương mặt đều đau nhức biến hình, liên tục lên tiếng cầu khẩn. Đạo hữu tha mạng, đạo hữu tha mạng. Chớ có xúc động, chớ có xúc động a. Anh, Trần Tịnh rút ra ngạo tuyết trường thương, tuyết bạch thương đầu. Phía trên còn lưu lại, phát ra nhiệt khí huyết dịch. Ta hỏi ngươi đáp, nói nhảm liền chết. Trần Tịnh đem đầu thương nhắm ngay Lam Y Di Tu sĩ đầu. Đúng đúng đúng, thử băng uy đến hạ. Lam Y Di Tu sĩ trước đó cao ngạo đã sớm biến mất tại cửu tiêu về sau. Chỉ còn cúng đúng cầu sợ Trần Tịnh sơ ý một chút, đầu thương liền đâm xuống dưới. người là cảnh giới gì? a, Hồng Trần Tiên Cảnh. Thiếu nhân là Hồng Trần Tiên tầng 9. Hồng Trần Tiên sao? Trần Tịnh lông mày nhíu lại. Cổ đế phía trên đều là cảnh giới gì? hắn vậy mà ngay cả điều này cũng không biết. Lam Y Tu Sĩ trong mắt vẻ kinh nghi hiện lên. trong lòng hận thấu Trần Tịnh, tên nhà quê này chắc là đi cái gì vận khí cất chó, ngoài ý muốn đột phá này cảnh. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận. ý nghĩ là như thế này. Lam y dị tu sĩ trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may dị dạng, ngược lại càng phát ra cung kính. Đại nhân, cổ đế phía trên là hồng trần tiên. Này cảnh giới vì trường sinh tiên đạo bước đầu tiên, từ thấp nhất tầng thứ nhất đến cao nhất tầng thứ chín, hết thảy tầng chín, hồng trần tiên cũng được xưng là phàm tiên, sơ tiên cảnh. Hồng trần tiên, chuẩn tiên, Huyền tiên, chân tiên, thiên tiên, thiên quân. Đây chính là ta biết tất cả tiên đạo cảnh giới. Lam y dị tu sĩ nói xong, Vũ trộm do một chút trần Tịnh phản ứng, gặp hắn nhíu mày, tựa hồ lâm vào suy nghĩ bên trong càng là cười lạnh liên tục. quả nhiên là gặp vận may đổ nhà quê. ngay cả cái này cổ thương giới người người đều biết thưởng thức đều không có. lam yì tu sĩ tiếp tục nói ra, vong linh cấm địa chính là ta lâm gia sáng tạo, mục đích liền chết vì dưỡng dục thiên mã linh thú. ta xuất từ cửu thiên kiểu giới, cổ thương lâm gia, đạo hưu nếu là có hứng thú, ta có thể dẫn tiến ngươi gia nhập trong đó. ngươi có lẽ không biết lâm gia cường đại, nhưng nói nhảm nhiều quá, nói như vậy ngươi chính là một cái nuôi động vật hạ nhân, bị đánh gây lời nói. lam yì tu sĩ sắc mặt cấp tốc cứng ngắc xuống tới, là đúng vậy. chương 70 Tiểu thiên kiểu giới, cổ thương giới. Chương bảy mươi, tiểu thiên kiểu giới, cổ thương giới. Đáng chết đổ nhà quê. Lam ý tu sĩ -sí song quyền gắt gao nắm cùng một chỗ, tức giận đến toàn thân phát run. Cái này vong linh cấm địa, ngoại trừ ngươi còn có những người còn lại sao? Không có. A, vậy ngươi có thể đi chết. A, cái gì? ầm ầm. Nạo máu lạnh thương. Một thương đâm xuống. Lam ý tu sĩ -sí hoảng sợ lùn đầu. Thanh. Giải quyết hết Lam ý liều tu sĩ. Trần Tịnh thu hồi nạo tuyết hàn thương. Đứng dậy hướng vong linh cấm địa chỗ sâu đi đến. Làm ý y tu sĩ cái kia tràn ngập oán hận ánh mắt, cùng căn bản không chút nào che giấu sát cơ. Trần Tịnh lại làm sao có thể không có phát hiện, không làm coi như xong. Nếu như đã trở thành từ địch, vậy thì nhất định phải làm tuyệt. Phệ Hồn, còn chờ cái gì nữa, đi a. Trần Tịnh bố bố phệ hồn đầu. Cái này muẩn. Nghe đầu. Con mắt chừng đến tròn trịa. Tựa hồ suy nghĩ cái gì? Một cái kẻ ngu, cũng có tâm tư. Trần Tịnh lắc đầu. Quay người rời đi tại chỗ. Hắn mau mau đến xem cái kia cái gọi là thiên mã. Nơi này Tựa Hổ là cái gì Lâm Thị gia tộc lãnh địa rút ra hơn vạn cái đại lục linh khí, cũng chỉ là trong ngựa, thật sự là đủ li kỳ, nhìn ta linh khí hóa ngựa, Trần Tịnh phất phất tay, linh khí tuôn ra, ngưng tụ mà thành, hóa thành một cái con ngựa, quay người rời đi. Tại chỗ, nguyên bản ngu dại phệ hồn, tại Trần Tịnh chân trước vừa sau khi đi, lông mi dài khẽ run lên. Cái kia thanh tịnh không tì vết trong con người. Hoa, một hàng thanh lệ, chấm dãi tràn ra. Nếu là Trần Tịnh thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy 10 phần chấn kinh, bởi vì vẻ tại trải qua hắn các loại tỷ lần tăng thêm cảm xúc sau. Thư duy trở nên đơn giản ngu rốt, căn bản sẽ không giống như vậy yên lặng rơi lệ. 3972 vạn ước năm, một đạo thanh âm trầm thấp, Từ phệ hồn trong miệng truyền ra. Gương mặt của nàng vẫn như cũng là như vậy kinh tâm động phách, ba đuôi tóc đen theo gió tung bay, một bộ màu xanh váy dài phệ hồn đứng trong gió, như trên trời tiên tử hàng lâm phàm bụi, cho người ta một loại không dính khói lựa trần gian nào giác. Nàng quá đẹp, đó là một loại khó nói lên lời dung động mỹ lệ, thậm chí có chút mơ ảo. Dạng này quanh thế mỹ lệ nữ nhân, là chân thật tồn tại sao? Phệ Hồn nhìn qua Trần Tĩnh Vương hướng rời đi, Thống khổ che ngực, nửa ngồi sùng xuống, xuống, tí tách, tí tách, nước mắt ngăn không được từ trong hốc mắt tuôn ra. "Ngươi nói ngươi cả đời hạnh phúc nhất thời điểm, là tiện nhân kia nói nguyện ý thời khắc, quần kia hoàng đâu? Bản hoàng đây tính toán là cái gì? Ta đã yêu ngươi đến một khắc cuối cùng, chẳng lẽ còn không đủ? Hoặc là nói, ngươi chưa hề yêu ta?" Phệ Hồn, "Không." Thời khắc này Phệ Hồn, dung mạo không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại hoàn toàn như là đổi thành một người khác. "Trần Tĩnh, người lãnh khốc như vậy người vô tình." cũng sẽ rơi vào luân hồi chuyển thế hạ chẳng sao. Ha ha ha, Phệ hồn rõ ràng lại cười, có thể sáng trong mắt nước mắt, ngăn không được tràn ra rơi xuống. Phong quan châm hoa đã bỡ, hạ khoác lụa hồng bảo đã đức. Từ nay về sau, ngươi chính là ta không đội trời chung sinh tử cửu nhân. Một bên khác, Trần Tịnh đã đi đến vong linh cấm địa chỗ sâu, cùng phía trước tối mờ mịt, màu nâu đại địa khác biệt. Nơi này, ánh mắt chỗ cứ chỗ, đều là dài mười mấy mét xanh biết thảo nguyên, uốn lượn ngoằn ngẩn, phát ra sinh cơ bừng mừng. từng đầu chiều dài hai cánh, thân tuấn bất phàm con ngựa đang tại nhàn nhã cỏ. Đây chính là Thiên Mã." Chân Tịnh hài lòng cười một tiếng. Thứ linh khí hóa lập tức rơi xuống. Không sai, Với bạn, vừa bạn thu lại cho tộc nhân làm thú cưỡi sử dụng. Chân Tịnh trên ngón tay mang theo càn con giới, khẽ run lên. "Ra đi, tiểu hạ tử." Ông. Sau một khắc, một đầu giữ tận giao long Chống rông xuất hiện trước người, phủ phục cuốn thành một đoàn, tựa hồ lâm vào ngủ say. Chính là trước kia thu phục tọa kỵ, thượng cổ giao long, tiểu hạ tử." Chân Tịnh đập sợ tiểu hạ tử. "Ô Tiểu Hắc Tử từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn thấy Trần Tịnh, trong lòng giật mình, lập tức không có buồn ngủ. Ngay cả đội cũng tính hạ xuống đầu lâu, linh hoạt nói ra, "Chủ nhân, đã lâu không gặp, ngài khí tức trở nên càng cường đại hơn." Bớt nói nhiều lời, Trần Tịnh chỉ chỉ xa xa thiên mã, "Tiểu Hắc Tử, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đưa chúng nó đều biến thành thiên long ngựa, có thể làm được sao?" "Cái này, cái này cái này." Tiểu Hắc Tử ánh mắt bốn phía chôn tránh, không dám nhìn thẳng Trần Tịnh. "Chủ, chủ nhân, như ngài thấy, tu vi của ta quá thấp." Những này thiên mã, thực lực thấp nhất đều tương đương với nhân loại vương hậu cảnh. Ta căn bản không có biện pháp tới gần bọn chúng, ta chỉ là một đầu huyết mạch không còn tản long, huyết mạch không còn. Trần Tịnh trên dưới dò xét một chút tiểu hắc tử. Hệ thống, đem nó huyết mạch mở ra tỷ lần tăng thêm. Khen, kiểm tra đến thấp kém giao long huyết mạch, đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm. Ông. Ông, Long, vô Tận Trần Quang, đem tiểu hắc tử vây lại. Giống, giống giống. Tiểu hắc tử lập tức phát ra một trận đã hư vấn, vừa thống khổ giống lên một tiếng. Thật lâu. Theo Quang mang tán đi lúc này tiểu hắc tử thân ảnh hiện lộ ra sơn hắc long thân thể biến thành màu vàng kim từng khối cứng rắn lấp thiến, phát ra sáng chói ánh sáng trên đầu mọc ra hai cây lôi đỉnh sừng rồng Ken, tăng thêm hoàn tất giống ta ơn chủ nhân giống giống Cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng. tiểu hắc tử hưng phấn cung thôi không ngừng phát ra giống lên một tiếng hiện tại như thế nào có thể đem những này thiên mã biến thành thiên long ngựa hắc chủ nhân yên tâm ta nhất định sẽ đưa chúng nó biến thành ngài muốn hình dạng rất tốt chân tịnh gật gật đầu vô vô tiểu hắt từ đầu, rời khỏi nơi này. nhận lấy thiên mã bảy, chân thị thế lực tương lai lại sẽ trắng rất nhiều, gia tộc lớn mạnh, thế lực ước định cũng sẽ có biến hóa, thu vi cũng có thể đột phá. mấy hơi thở ở giữa, chân tịnh một lần nữa bay trở về trước đó địa phương. phệ hồn, chúng ta đi. a, chủ nhân, phệ hồn nói bụng, đi không được rồi. phệ hồn mỉu môi, đáng thương bạ bạ dạ lấy trần tịnh bóc áo. ân. trần tịnh sắc mặt tối sầm. trước đó phệ hồn một ngụm nuốt vào ba tôn cổ đế hồn phách, suýt nữa cho trần tịnh lưu lại bóng ma tâm lý. Đây chính là cổ đế hồn phách. Ra. Nuôi tiểu hạt tử, đều so ngươi bất lo nhiều." Trần Tịnh thở dài, vẫn là từ bạn hồn phiên bên trong rút ra một tôn cổ đế hồn phách, đưa cho Phệ Hồn. "Ta ơn chủ nhân, nấc. ta." Nấc. Phệ Hồn một cái nhào tới, bảo trụ cổ đế hồn phách, mấy ngụm xuống dưới, lập tức nuốt xong, lại tội nghiệp nhìn về phía Trần Tịnh. "Chủ nhân, đói." Ba. Trần Tịnh một bàn tay đem Phệ Hồn đánh bay, lông mày nhẹ nhàng dưới. "Lại rất sao?" Phệ Hồn trên mặt làm sao treo hai hàng nước mắt. Chẳng lẽ nàng vừa mới đói khóc? Vong linh cấm địa chỗ cao nhất, là một vẻ ánh sáng ảnh ngầm môn, thông hướng phía sau thế giới thần bí, Trần tịnh chậm rãi đẩy ra. Ông chướng mắt quan mang, đem hắn bao phủ. Thân thể tựa hồ xuyên qua cái gì bình chướng đồng dạng. Các loại trần tịnh ánh mắt hồi phục. Một tấm địa đá đứng ở trước người. Phía trên khắc lấy một hàng chữ lớn, Cửu Thiên tiểu giới, Cổ Thương giới. Chương 71, Băng Tuyết Nữ Hoàng chương 71 Băng Tuyết Nữ Hoàng Cửu Thiên tiểu giới. Cửu trong thiên, chín cái thế giới. Nơi này hẳn là tầng thứ nhất, Cổ Thương giới. Trần Tịnh tâm niệm vừa động bốn phía một mảnh hoang bu, nhưng nơi này linh khí lại so phía dưới vong linh cấm địa linh khí còn muốn nồng đậm nghìn lần không ngừng, khó trách trước đó cái kia đồ đần phách lưới như vậy này địa linh khí đối hư khôn đại lục tới nói đúng như là tiên cảnh đồng dạng, linh khí càng nồng đậm xuất hiện cường giả sát suất cũng lại càng lớn, dù sao một ngụm hồ nước cùng một mảnh thương hải cả hai hoàn toàn không thể đánh đồng, chân tịnh ngẩng đầu vân tiêu phía trên ẩn ẩn còn mặt mặt khác nhất trọng thế giới, mà tại thế giới kia về sau lại có thể bắt được một thế giới khác hình dáng, tiểu trọng thiên. 9 cái thế giới, ta vốn cho rằng phía dưới cùng nhất thế giới, diện tích hẳn là lớn nhất, có thể như thế như lại. cổ thương giới, diện tích có thể so với 100 triệu cái hư không đại lục, mà cổ thương giới chi trên thế giới, lại so cổ thương giới lớn hơn vạn lần không ngừng. tiểu thiên tiểu giới, nhất trọng thiên càng so nhất trọng thiên phải lớn. ngay tại trần tỉnh suy tư thời điểm, đột nhiên, ầm ầm, bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, phúc, một cái đầu mang băng xương hoàng quan nữ tử từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở dưới chân, cứu, cứu ta. Nàng thân mặc đồ trắng lưu ly li váy dài, phía trên che kín tinh lịch sáng long lanh, sáng chói tinh thạch. Chỉ là giờ phút này, nữ tử bùi tóc lộn xộn, trắng non gương mặt, tràn đầy vẻ thống khổ. Phốc phốc, lại là mấy ngụm máu tươi phun ra. Chân tịnh lấy lại tinh thần. Hai người bốn mắt tương đối. Nữ tử cắn đôi môi, tràn đầy cầu khẩn. Mặt mũi của nàng, tràn ngập băng lãnh vô tình, phát ra hàn khí. Cho tới để cho người ta vô ý thức không để mắt đến nàng cái kia xào tiên công đồng dạng tuyệt thế phương nhan, sẽ chỉ cảm thấy kính sợ. Cho dù là đang cầu xin người trợ giúp có thể nữ tử rất rõ ràng căn bản chưa bao giờ gặp loại tình huống này. toàn thân run rẩy không ngừng. nhưng thủy trung nói không nên lời một câu. có lẽ nàng căn bản không biết nên mở miệng như thế nào. một đôi băng con mắt màu xanh lam, điềm đạm đáng yêu nhìn qua trần tịnh. ân. trần tịnh một chút suy tư. sau đó. Frank. tại nữ tử giận mình, kinh ngạc, tức giận. dưới ánh mắt, một cước đưa nàng đá bay. phệ hồn, chúng ta đi. làm xong đây hết thảy trần tịnh cũng không quay đầu lại, cất bước rời đi. cái gọi là gặp chuyện bất bình, xoay người rời đi. Nữ tử này rõ ràng là chính bị người đuổi giết. Vô thân vô cố. Loại tình huống này, ai sẽ chủ động dâng họa vào thân đâu? Chí ít Trần Tịnh sẽ không. Đáng tiếc, Trần Tịnh ý nghĩ rõ ràng thất bại. Hắn chân trước vừa mới chuẩn bị rời đi. Oang oang, hư không truyền đến một cơn chấn động. Sau một khắc, mấy cái tản ra hắc cám khí tức người áo bảo cho, Chống rông xuất hiện, đem hắn vây quanh, phá hỏng đường đi. Trần Tịnh hơi có vẻ bất đắc dĩ, chỉ chỉ nơi xa nằm nữ tử. Ta cùng với nàng không biết, nàng là ở chỗ này, các ngươi đi bắt ta. Đừng nghĩ đến giết người gì khẩu. Ta thật không có ý định cùng các ngươi lên xung đột đậu thủ. Ta cũng không tâm tình hiểu rõ giữa các ngươi cái gì ân oán cố sự, như vậy bỏ lỡ, đối mọi người đều tốt. Ta hiện tại liền đi. Mấy vị người áo bào cho đều là sứ sở. Hai mặt nhìn nhau. Lão đại, hắn giống như đem chúng ta muốn nói lời mới nói. Ân, cái kia thả hắn đi, đi cái rắm. Dẫn đầu người áo bào cho, không ác quá lớn, nhìn thấy ven đường hoa dại, ta đều muốn ra trận đập chết. Chúng chi cái này sâu kiến. bên cạnh hắn nữ nhân kia. Hắc <cười> hắc Nói xong, ông. Mấy người thân hình lấp loé lần nữa vây lại Trần Tịnh, kiệt kiệt kiệt, kiệt ngươi sao? Trần Tịnh sắc mặt tối sầm, những này bại não tu sĩ, từng cái giống như có bệnh nặng, Tổng là hứa thích lạm sát kẻ vô tội, hoặc là nói, tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, liền hẳn là dạng này, kẻ yếu cũng chỉ có thể bị bọn hắn tùy ý tàn sát. bất quá, đều không trọng yếu, người chết, liền nên đi chết. Trần Tịnh trong mắt lánh quang lóe lên, ông, Ngạo Tuyết Hàn Thương xuất hiện trong tay, đi chết, một thương trọng thủng dựa vào hắn gần nhất người áo bảo cho. Trần Tịnh tay cầm có chút dùng sức. Ngạo Tuyết Hàn Thương quang mang đại chán, vậy anh, người áo bào cho thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Cái gì? Không tốt. Gặp được kẻ khó chơi, nhanh cùng tiến lên. Bất tình lình một màn, suy nữa đem mấy vị người áo bào cho dọa nước tiểu. Ai cũng không thầm nghĩ, trước mắt gái này nhìn như nhỏ yếu có thể lấn con cửu non, đúng là một đầu thâm tàng bất lộ hung manh ác hổ. Đáng tiếc, mấy người kia tu vi, bất quá đều là hồng trần tiên cảnh, duy chỉ có dẫn đầu vị kia. cảnh giới tựa hồ muốn cao một chút. Nhưng mà, tại Trần Tịnh trước mặt hết thể đều không chịu nổi một kích. tay cầm não tuyết hàn thương hắn, căn bản không ai có thể ngăn cản. Thanh, thanh, thanh, trần tịnh một người một súng, nhẹ nhõm diệt sát còn thừa mấy vị người áo bảo cho. Không, nói đúng ra, còn có một vị, phiêu lơ lửng giữa trời tôn này người áo bảo cho lãnh tụ. Lớn, đại nhân, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. người áo bảo cho kia dọa đến thanh em phát run, liên tiếp lui về phía sau. nhìn về phía trần tịnh ánh mắt chỉ còn sợ hãi. đây là hồng trần tiên cảnh, ngươi nói cho ta biết đây là hồng trần tiên cảnh. Người áo bào cho chỉ muốn hung hăng quát chính mình mấy cái cái tát, rõ ràng có thể chuyện gì đều không cần phát sinh, đều là là bởi vì hắn một ý nghĩ sai lầm, đưa đến hiện tại kết quả. Nhưng mà, Trần Tịnh tay cầm ngạo Tuyết Hàn Dung, ánh mắt thủy chung lại như vậy u lánh hờ hững. Đã xuất thủ, vậy liền nhất định không thể lưu lại ai hoàng ầm. Ầm ầm, Trần Tịnh thân hình nói lên, chớp mắt xuất hiện tại người áo bào cho sau lưng. Phanh, một thương đem đầu của hắn xuyên thủng. Cái này cùng nói là một trận chiến đấu, chẳng nói là một trận đơn phương nghiền ép. Trong cơ thể linh khí dung lượng đi qua tỷ lần tăng thêm về sau, cùng giai căn bản không người là Trần Tịnh đối thủ, vượt cấp cũng có thể giết chi, hướng chi cầm trong tay tiên binh, chỉ có thể nói những người áo bảo cho này đã chết không an. Tận mắt nhìn thấy Trần Tịnh xuất thủ, ngã trên mặt đất nữ tử thần bí, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh nghi, tu vi của người này thật là hồng trần tiên cảnh sao, không thể không nói, như là một cảnh giới, cho dù là tâm cao khí nạo nàng đối đầu người cũng không có phần thắng chút nào, không để ý tới suy nghĩ nhiều như vậy, nữ tử trong lòng hơi giận, cái kia người tay cầm trường thương đang hướng về nàng từng bước một chạy đến. thân nhân, cảm ơn ngươi cứu ta. Bản hoàng có thể ban thưởng ngươi. Nữ tử tức thời nói ra. A, Trần Tịnh đi đến nữ tử trước người, ánh mắt lạnh lùng đến độ điểm. Ngươi là người phương nào? Lần thứ nhất bị người như thế đối đãi. Nữ tử tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, đều là không cam lòng vẽ khuyết đủ. Bản hoàng tên thật sớm đã không trọng yếu. Ta là băng tuyết vương triều chi chủ, ngươi có thể xưng ta là băng tuyết nữ hoàng. Băng tuyết nữ hoàng, cái quỷ gì? Trần Tịnh khỏe miệng giật một cái. Ngươi là đang đùa ta sao? hô. hô nữ tử ngược một trận chập trùng, ánh mắt của nàng tràn ngập giết lạnh. bản hoàng không có gặp người, bản hoàng liền là băng tuyết nữ hoàng. ta lấy người tuyết nhất tộc danh nghĩa thể, bản hoàng tuyệt đối không có lừa ngươi. người tuyết nhất tộc, tuyết nữ ta ngược lại thật ra biết chương 72. hàn băng thần phách niềm vui ngoại ý muốn chương 72. hàn băng thần phách niềm vui ngoại ý muốn nghe trần tịnh nói như vậy, nữ tử đổ đầy là kinh ngạc. ngươi không biết, không phải, nữ tử trầm mặc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lại có người không biết đại danh đỉnh đỉnh người tuyết nhất tộc càng không nhận ra nàng vị này băng tuyết nữ hoàng. ta người tuyết nhất tộc chiếm cứ cổ thương giới một phần ba lãnh địa, cùng nhân tộc hai đại vương triều, vĩnh tuyên vương triều, đại tiêu vương triều tạo thế chân bạc. Bản. bản hoàng là băng tuyết vương triều chi chủ. nhân loại, ta cần trợ giúp của ngươi, bản hoàng sẽ tưởng thưởng cho ngươi. nàng thật sự là cái gì băng tuyết nữ hoàng. trần tịnh lông mày khẽ động. nữ nhân này, nhìn qua không thế nào thông minh dám vẻ, chỉ là toàn thân khí tức, thập phân cường đại, thậm chí vượt qua trước đó vị kia người áo bảo trò lãnh tụ. người là tu vi gì? thiên tiên cảnh. nữ tử cao não nói ra có thể thần sắc lại hề bại xuống tới, đáng giận nhân loại, bọn hắn mua được người tuyết một tôn trưởng lão, ta bị hạ độc thuốc, hiện tại không cách nào điều động tu vi, chỉ có thể chờ đợi chậm rãi khôi phục. Cũng may, bản hoàng chạy rất nhanh, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, bản hoàng sẽ đến đến nhân loại lãnh địa. Ân, ngươi tu vi bị phòng. Trần Tịnh nét miệng cười một tiếng, ngươi liền không sợ ta ra tay với ngươi. Không sợ. Nữ tử lắc đầu, ta có thể cảm giác được nhân loại cảm xúc, ngươi đối ta cũng không có loại kia ý niệm tà ác. Ngươi xác định. Trần cười nhạt một tiếng, ngươi tại cảm giác một cái. Băng Tuyết Nữ hoàng chớp chớp mắt màu lam. Bá, sắc mặt trong nháy mắt lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ trở nên đỏ bừng bắt đầu. Nàng vẫn nộ nhìn xem Trần Tịnh, khắp khuôn mặt là rung động, cùng ý xấu hổ. Nhân loại, ngươi, được rồi, đùa ngươi chơi. Trần Tịnh nét miệng cười một tiếng. Băng Tuyết Nữ hoàng đúng không? Ta cứu được ngươi thì tương đương với cứu toàn bộ người Tuyết nhất tộc. Nếu là ngươi vẫn lạc, người Tuyết nhất tộc khẳng định cũng sẽ bị vĩnh tuyển, đại tiêu Vương Triều thôn tính tiêu diệt. Ngươi có phải hay không hẳn là hồi báo ta cái gì? Trần Tịnh lời nói, chuyển loạt vào trong thai. Băng Tuyết Nữ Hoàng ngưng trọng gật đầu. Ngươi nói đúng, nhân loại. Xin ngươi trợ giúp ta, ta lấy người Tuyết Nhất tộc danh nghĩa thể, tương lai nhất định sẽ hồi báo ngươi. Không cần tương lai, liền hiện tại a? Ngươi. Băng Tuyết Nữ Hoàng hơi đỏ mặt. Tiên Quyết nói ra, loại sự tình này, ngươi liền không cần suy nghĩ. Bản Hoàng là không thể nào đáp ứng. Cái quỷ gì? Trần Tịnh mặt đen lại. Ta là muốn ngươi báo đáp ta, ngươi thân là Thiên Tiên Cảnh, lại là cái gì? Băng Tuyết Nữ Hoàng, tiên binh, tiên thuật, cùng đủ loại bảo vật, khẳng định là không thiếu ta. Ta. Băng Tuyết Nữ Hoàng xấu hổ cúi đầu xuống có lỗi với nhân loại là ta hiểu lầm ngươi nhưng bản hoàng trốn được vội vàng cái gì cũng không kịp mang đi bản hoàng lấy người tuyết nhất tộc danh nghĩa được rồi được rồi trần tình không kiên nhẫn vất phơ tay ngươi muốn bắt chơi cái gì băng tuyết nữ hoàng không hiểu nhìn qua trần tĩnh tựa hồ lại nghĩ đến cái gì nhãn tình sáng lên đem đầu đội băng xương hoàng quan gỡ xuống vuốt tay đem khảm nạm lấy một viên sáng chói lam ngọc tinh thạch giữ lại nhân loại ngươi xem một chút cái này được không băng nữ nữ hoàng cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong ân Trần Tịnh từ băng tuyết nữ hoàng trong tay lấy đi, yên lặng ở trong lòng thì thầm. Hệ thống, xem xét một cái. Vật phẩm Hàn băng thần phách, phẩm dai màu cam bảo vật, giới thiệu xuất từ địa tâm lệnh trong hồ,ẩn chứa vô tận băng hàn chi lực, màu cam bảo vật. Trần Tịnh nít miệng cười một tiếng. Tỷ lần tăng thêm về sau, lại có thể đạt được một kiện chân quý thần vật. Với lại cái này Hàn băng thần phách, phẩm dai đúng là màu cam. Phải biết lần trước Trần Tịnh nuốt vào Cựu Diệp Trường sinh cỏ, cũng không gì hơn cái này. Màu cam bảo vật, tỷ lần tăng thêm về sau, lại có thể đạt được như thế nào phẩm chất thần vật? Trần Tịnh lú nhãn bên trong, vẻ chờ mong nhiệt lên. Ngươi bảo vật rất không tệ, ta nhận lấy. Ngươi còn mang theo còn lại bảo vật sao? Tại băng tuyết nữ hoàng thần sắc khẩn trương hạn. Trần Tịnh đem Hàn băng thần phách thu hồi. Nghe được Trần Tịnh tra hỏi, băng tuyết nữ hoàng liên tục quát tay. Nhân loại, không có, thật không có. Ta lấy người tuyết. Vậy quên đi. Trần Tịnh hơi có vẻ tiếc với. Loại này phẩm chất bảo vật, hẳn là cực kỳ hiếm thấy. Cũng liền băng tuyết nữ hoàng có thể đơn giản như vậy đưa nó ra ra. Nhớ tới nơi này, Trần Tịnh cười lấy nói ra ngươi liền không sợ ta lấy ngươi bảo vật, chạy trốn sao? A, băng nữ nữ đế trừng lớn con mắt màu xanh lam, miệng mở rộng, hai gò má nhuộn một tầng nhạt màu hồng nhạt. Chả, còn có thể dạng này sao? Đùa ngươi chơi. Trần Tịnh lắc đầu, ngươi không phải muốn khôi phục thực lực sao? Quyên chân ngồi xuống, ta đến giúp đỡ ngươi. A a, tốt, cảm ơn ngươi nhân loại. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Trần Tịnh bắt đầu chuyển vận linh khí, trợ giúp băng tuyết nữ hoàng khôi phục thực lực. Từ đối phương trong miệng, Trần Tịnh cũng chậm chậm với cái thế giới này có sơ bộ hiểu rõ. Cổ thương giới. Cựu thiên cựu giới bên trong thế giới tầng thứ nhất lấy băng tuyết nữ hoàng thống ngự băng tuyết vương triều cùng nhân loại hai đại vương triều vì thế giới thế lực tối cường bên ngoài ba tôn cường giả vô địch liền là băng tuyết nữ hoàng vĩnh tuyển hoàng đế cùng đại tiêu chi chủ ba người đều là thiên tiên cảnh tu vi mà bọn hắn hiện tại vị trí chô ở liền ở vào đại tiêu vương triều ngoại cảnh đại tiêu vương triều tổng cộng có cửu châu 72 phủ cách bọn họ vị trí chô ở gần nhất liền là thần sách phủ thần sách phủ ở vào ba đại vương triều giao hội chỗ bên ngoài là về đại tiêu vương triều thống ngự trên thực tế ba triệu đều có thế lực an bài ở trong đó vì ngăn ngừa đại quy mô phát sinh xung đột ba triệu sớm đã có chỗ quy định hết thể xung đột sự cố chỉ có thể ở thần sách phủ giải quyết cái này cũng đưa đến thần sách phủ một mực là ngư long huân tạp chi địa ba triệu đều có thế lực an bài ở trong đó mà trước đó truy sát băng tuyết nữ hoàng người áo bảo cho chỉ là bởi vì nhìn băng tuyết nữ hoàng một chút liền sinh lòng ý đồ xấu đúng lúc gặp băng tuyết nữ hoàng tu vi bị hạ độc phong lớn nếu không phải trùng hợp gặp được trần định cái này là người tuyết thống lĩnh một tôn vô địch thiên tiên cảnh cường giả rất có thể cứ như vậy của mình, cổ thương giới cũng đem đổi lấy cải biến, chỉ có thể nói thế sự vô thường. Một ngày này, đang đại thay băng tuyết nữ hoàng chuyển vận linh khí trần tịnh, ú nhãn đống nhiên mở ra, khen kiểm tra đến ký chủ thế lực ước định, tấn thăng làm màu xanh, phải chăng hiện tại tăng cao tu vi, một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, đột nhiên tại não hải vang lên, thế lực ước định tấn thăng, trần tịnh ú nhãn lóe lên, hẳn là lúc trước hắn an bài trận cồn, nguyệt, Ô nha ba người, xuất lĩnh lấy trần thị tộc nhân, chiếm lĩnh mấy bạn cái đại lục. Lam tiêu thành thế lực cố định, lúc này mới từ màu lam tấn thăng làm màu xanh. Đều niên đại gì, những người xuyên về kia có cường đại kim thủ chỉ mang theo, còn muốn trước làm cháu trai sau làm ra. Ta muốn, trực tiếp làm ra. Trần Tịnh cười nhạt một tiếng, hệ thống, tăng cao tu vi. Ầm ầm. Chuẩn tiên cảnh, khuynh khắc đột phá. Chương 73. Kim sắc. Thái thượng lò luyện đan chương 73, kim sắc. Thái thượng lò luyện đan môn mông ký tức. Từ trên người Trần Tịnh tàn mắt ra. chuẩn tiên cảnh, cũng được xưng là lục địa tiên. Tuổi thọ 300.000. Hoàn toàn không phải cổ đế cảnh nhưng so sánh, nếu như nói, hồng chân tiên chỉ có thể coi là người tiên, bán tiên, chuẩn như vậy tiên cảnh, không thể nghi ngờ liền là chân chính bước vào tiên đạo cảnh giới. Ân, bá, đang tại quanh chân ngồi tĩnh tọa băng tuyết nữ hoàng, mở ra mắt màu lam, kinh ngạc nhìn qua trần tịnh, ngươi là phá, lúc này mới bao lâu a? Vài ngày trước, Tu vi của hắn bất quá hồng trần tiên một tầng, hôm nay lại trực tiếp vượt qua tầm chín tiểu cảnh giới, bước vào lục địa chuẩn tiên, cái này nhìn qua, đơn giản quá mức không thể tưởng tượng. Người đến cùng là làm sao làm được? Thân là thiên tiên cảnh, chỉ là chuẩn tiên cảnh, ở trong mắt Băng Tuyết Nữ Hoàng cũng không tính là gì. Nhưng loại này tăng cao tu vi thủ đoạn, tốc độ kia nhanh chóng, vẫn là làm nàng cảm thấy rung động. Phóng nhãn toàn bộ cổ thương giới, còn chưa từng nghe nói qua có người có thể tại mấy ngày ngắn ngủi liền từ hồng trần tiên đột phá lục địa chuẩn tiên. Chưa từng có. Nếu là còn lại tu sĩ ở đây, sớm liền bắt đầu đối Trần Tịnh tính toán bắt đầu, thậm chí sinh lòng nghi ý. Loại bí mật này, không có người sẽ không muốn biết. Cũng liền Băng Tuyết Nữ Hoàng, vẫn như cũng đần độn nhìn qua Trần Tịnh. Băng lên thanh tịnh mắt màu lam bên trong, ngoại trừ kinh ngạc còn có chút cao hứng, muốn biết gọi ra ra, ra ra, ân, trần tịnh sắc mặt tối sầm, nàng thật sự là băng tuyết vương triều chi chủ, cổ thương giới tam đại thiên tiên thứ nhất, vẫn là nói người tuyết nhất tộc thư duy đều là như vậy, tốt, người tu vi đã khôi phục, nhanh trở lại băng tuyết vương triều đi, ngoại giới cũng không thích hợp ngươi, a, băng tuyết nữ hoàng có chút kinh ngạc. nhân loại cảm ơn ngươi đã cứu ta, ngươi tên là gì, trần tịnh, tốt, băng tuyết nữ hoàng gật gật đầu do dự nói ra, tộc nhân còn đang chờ đợi ta, ta tất cần trở về. Ân, ta, chúng ta còn biết tại gặp mà sao? Bang Tuyết Nữ Hoàng muốn nói lại thôi. Thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Tịnh. Sẽ không. A, đùa ngươi chơi, chúng ta còn biết gặp lại. Bang Tuyết Nữ Hoàng Ngọc Thủ nắm chặt. Lấy dũng khí nói ra, Trần Tịnh, ngươi nguyện ý đi theo ta trở lại Bang Tuyết Vương triều sao? Ta lấy người Tuyết Nhất tộc danh nghĩa phát hiện kiếp này nhất định sẽ hảo hảo hồi báo ân tình của ngươi. Không cần, ta cứu ngươi, ngươi cho ta cái này, hai chúng ta thay Trần Tịnh dơ lên Hàn băng gần khách, lúng lay. A. Băng Tuyết Nữ hoàng tràn đầy thất lạc, nàng mở ra tay cầm, băng Hàn Chi khí tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một khối tinh thạch lệ bài. Trần Tịnh, cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Cái này, ngươi đây về sau sẽ biết, lần sau gặp mặt ta tại nói cho ngươi. Băng Tuyết Nữ hoàng ánh mắt trôn tránh, sắc mặt đỏ bừng một mệnh, nàng cũng không am hiểu nói dối. Ta đi. Ong Long, một cỗ khí tức khủng bố từ trên người nàng lan tràn ra, cỗ lực lượng này làm thiên địa cũng bắt đầu run rẩy, đủ để trấn áp vạn vật sinh linh, hoàn toàn vượt quá chuẩn tiên cảnh chúng ta còn biết gặp lại, trần tịnh, Và anh. sau một khắc, băng tuyết nữ hoàng hóa thành một đạo lộng lây thải quang, biến mất ở chân trời. đợi đến băng tuyết nữ hoàng hoàn toàn biến mất, trần tịnh bóp trong tay hàn băng thần phách, yên lặng ở trong lòng thì thầm hệ thống mở ra tỷ lần tăng thêm. đây chính là màu cam bảo vật, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Ken, kiểm tra đến đặc thù vật phẩm, hàn băng thần phách đang đại mở ra tỷ lần tăng thêm, theo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. trần tịnh trong tay hàn băng thần phách bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu thần quang đại chán. hào long Tăng thêm hoàn tất. đây là. Trân Tịnh khỏe miệng giật một cái. trước người một tôn màu đồng cổ lò nổi đồng bể giữa không trung. ta hàn băng thần phách làm sao biến thành lò Khen, khởi bẩm chủ nhân. tỷ lần tăng thêm về sau lấy được bảo vật đều là ngẫu nhiên. phẩm chất tuyệt đối bảo hộ ký chủ yên tâm sử dụng. nói cách khác chỉ có thể bảo chứng phẩm chất. đúng vậy ký chủ có thể hiểu như vậy. được rồi dù sao cái này cũng không phải lần đầu tiên chỉ cần phẩm chất không có vấn đề là được. Trần Tịnh bất đắc dĩ thở dài. trước đó cũng là như thế này. tỷ lần tăng thêm về sau. Nguyên bản trường kiếm, biến thành thương. Bất quá, chỉ cần phẩm chất không có vấn đề, vậy là được rồi." Đối Trần Tịnh tới nói, "Bảo vật gì đều không trọng yếu, chỉ cần là có thể tăng lên từ lực mình." Hàn Băng thần phách. Đối với hắn hiện tại tới nói, còn thật không có tác dụng. "Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a." Trần Tịnh từ lẩm bẩm nói ra. Ánh mắt nhìn về phía lò, một đạo giao diện đột tính, xuất hiện ở trước mắt. "Vật phẩm thái thượng lò luyện đan, phẩm chất bảo vật màu vàng, giới thiệu xuất từ một tôn thần bí đại năng chi thủ, có thể luyện chế tất cả phẩm giai tiên đan, trăm phần trăm thành công." Lý Trú không nhìn hết thể điều kiện, có vật liệu liền có thể tự động luyện đan. Bảo vật màu và nóng. Vất quá, như thế nào là cái lò luyện đan? Trần Tịnh sắc mặt tối sầm. Lam bảo vật màu và nóng, năng lực này có thể nói 10 phần người tiên. 100%, không cái gì hạn chế luyện đan, chỉ cần có vật liệu, cho dù là một đống phân, ném vào cũng có thể luyện ra đan đến. Có thể. Đối với hắn hiện tại tới nói, tác dụng không lớn a. Hắn không cần luyện đan. Có tỷ lần tăng thêm hệ thống tại, còn cần mình tự tay luyện đan. Đây không phải là ăn no dỗi việc được sao? Được rồi dù sao cũng là ta kiện thứ nhất bảo vật màu và nóng chân tịnh răng thương yêu không dứt bảo vật này đơn giản quá gớm cả. thuộc về ăn chi vô dụng bỏ thì lại tiết loại kia đem thái thượng lò luyện đàn thu hồi sau chân tịnh mang theo phệ hồn rời khỏi nơi này chuẩn bị tiến về thần sách phủ hắn muốn tiến đến thu thập đủ loại bảo vật tái sử dụng tỷ lần tăng thêm trở nên càng thêm cường đại đem lăng tiêu thành mang lên cổ thương giới có hệ thống nơi tay chân tịnh căn bản không cần thân tự tu luyện tư chất không đủ không cần đập gan dược là được thiên phú không đủ không cần đập đan dược là được nộ tính không đủ không cần vẫn là đập đan dược là được đây hết thảy cũng là vì đột phá cảnh giới cao hơn mà trần tịnh đập đan dược liền có thể đột phá chỗ nào còn cần gì tư chất nộ tính thiên phú người cường mặc cho người cường ta chỉ cần đập đan dược đây chính là trần tịnh nội tâm ý tưởng chân thật về phần gia nhập còn lại thế lực trần tịnh tự do lười biếng quen rồi không có khả năng khuất người phía dưới bị uy củ trói buộc làm một cái vô câu vô thuốc lao tổ không tốt sao tu hành tại nguyên cái gì có tỷ lần tăng thêm hệ thống nơi tay, trần tịnh chỉ cần không phải đồ đần, liền không khả năng thiếu thiếu. Cũng tỷ như hiện tại, hắn càn khôn trong giới chỉ, ngoại trừ ngạo tuyết hàn hương, còn trưng bày mười mấy món tiên binh, đều là mấy ngày nay trần tịnh sử dụng đế binh, tỷ lần tăng thêm về sau đổi lấy. Tỷ lần tăng thêm hệ thống, cùng một kiện vật phẩm chỉ có thể tăng thêm một lần. Nhưng trần tịnh lại không nốc, hắn đem những ngày tiên binh đổi đi, chẳng phải có được mới tiên binh sao? Mà tiên binh tỷ lần tăng thêm về sau, lại chính là cỡ nào phẩm giai vũ khí, thần xếp phủ, đư lòng phức tạp. Theo băng tuyết nữ họ nói, ba đại vương triều đều lưu thế lực chiếm cứ nơi đó. Đối Trần Tịnh tới nói, cái này vừa lúc là cái nơi đến tốt đẹp. Chương 74, Luyện Đan Đại Hội, Vì sao môn quỷ? Chương 74, Luyện Đan Đại Hội, Vì sao môn quỷ? Luyện Đan Đại Hội lập tức liền muốn bắt đầu. Hắc hắc, không biết lần này lại có thể đoạt được bị thủ. Lần trước Luyện Đan Đại Hội, cách nay đã có hơn một 1 năm. Ai, đừng có năng động, Luyện Đan Đại Hội cái nào một giới không phải ba đại vương triều đoạt giải quân. Làm sao có thể đến phiên chúng ta những này phổ thông con dân? Luyện Đan Đại Hội, chính là thần sách phủ vạn năm một lần thịnh hội. trong lúc đó, băng tuyết vương triều, đại tiêu vương triều, vĩnh tuyển vương triều đều sẽ phái người đến đây tham kiến. hoặc là nói đúng ra, luyện đan đại hội vốn là từ ba đại vương triều cùng nhau tổ chức. vì ngăn ngừa bộc phát chiến tranh, ba đại vương triều cách mỗi một vạn năm đều sẽ riêng phần mình xuất ra một nhóm chân quý người binh công pháp bảo vật làm áp chú. luyện đan đại hội quan thủ có thể đạt được hết thảy. bên thắng ăn sạch. chiến tranh mục đích không phải là vì thu hoạch được càng nhiều tu vi tại nguyên sao? tại ba triều đều có thiên tiên chấn tình ngũ dưới Một khi tùy tiện đối một cái khác hướng mở ra chiến tranh, cái kia không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Là lấy Luyện Đan Đại hội, theo thời thế mà sinh. Ba chiều tranh đoạt Luyện Đan Đại hội quan thủ, thu hoạch được các tử tu hành tài nguyên. Đây cũng là một trận khác loại chiến tranh rồi. Thần Sách phủ ở vào ba chiều giao hội chi địa. Mặc dù trên danh nghĩa thuộc về Đại Tiêu Vương chiêu 72 phủ thứ nhất, kỳ thực là một cái việc không ai quản lý khu vực. Ba chiều ai cũng không có thực lực hoàn toàn thống ngự hạ thần Sách phủ. Luyện Đan Đại hội tại Thần Sách phủ cử hành, có thể nói ba đại vương chiêu đều hết sức hài lòng. Luyện Đan Đại hội Thần sách phủ, trung tâm chi địa, trung trung địa điệp, điệp con dân hội tụ ở này. Trần Tịnh đến, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý cái này. Trần Tịnh thần sắc cổ ái, không có nhớ lầm. Minh Tội Hồ vừa mới đạt được một tôn lò luyện đan, vẫn là kim sắc phẩm chất, trăm phần trăm luyện đan thành công. Đây là nằm mơ đều có người đưa cái gối sao? Thiên cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Kiệt kiệt kiệt, đều là của ta. Đám người vừa mới tiếng nghị luận, Trần Tịnh tự nhiên cũng nghe đến. Ba chiều ngăn chặn, ngấm lại đều có thể biết. Cái này luyện đan đại hội. Ban thưởng là bực nào phong phú, đoạt giải quán quân về sau, trực tiếp dẫn đầu lăng tiêu thành xếp đi lên, nhất thống cổ thương giới. Ngược lại là gia tộc sẽ lớn mạnh, thế lực cướp định sẽ tấn thăng, tu vi của ta cũng có thể đột phá. Chân tĩnh nhú nhãn lấp loé, bắt đầu mưu đồ bắt đầu. Mà lúc này, đám người phía trước nhất trên đài cao, một vị tóc hoa dâm, tướng mạo uy nghiêm lão giả, đứng dậy, là thần sách phủ chủ, nghe nói hắn nhưng là một vị chân tiên cảnh tồn tại. T, ta tại thần sách phủ lần cư 100.000 năm, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ chủ đại nhân chân dung. Sweet. đừng nói trước, phụ chủ đại nhân mở miệng. thần sách phụ chủ nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người dưới đại. tiếp lấy lớn tiếng nói ra, cựu nhị bảy sáu giới luyện đan đại hội, lao phu tuyên bố, hiện tại bắt đầu. mời ba triệu quý khách ngồi xuống. thần sách phụ chủ nói xong, lại gặp con cúng bái bắt đầu. thuận hắn gặp con phương hướng. một đám người xuất trước đi ra. thân mặc hồng y vía, mà không thay đổi đại tiêu tu sĩ. dẫn đầu chính là một vị xinh đẹp động lòng người cao ngạo thiếu nữ. nàng lèn đầu. đám người ủng hộ dưới, như cùng một con tiêu ngạo dương cánh công đại tiêu công chúa, triệu linh nhi. Bái kiến công chúa. Bái kiến công chúa. Bái kiến công chúa. Chính như thần sách phủ chủ thái độ đồng dạng. Thần sách con dân đối với ba triều đồng dạng cung kính, không dám đắc tội. Tuy nói thần sách phủ bên trong, tuyệt đại đa số con dân đều không thuộc về ba triều. Ngư Long vốn tạm, có thể chỉ cần không phải đổ đần, đang còn muốn cổ thương giới sống sót, không có người sẽ không biết tự lượng sức mình đắc tội ba triều. Hầu quả kia, không ai có thể tiếp nhận. Không nói những cái khác, chỉ là đại tiêu cương triều, Vũ Châu 72 phủ, mỗi một vị phụ chủ tu vi đều là chân tiên cảnh cũng chính là 72 cho tiên. Đây là một cố cỡ nào lực lượng đối thần sách phủ đáng người biểu hiện. Đại tiêu công chúa tương đối hài lòng, nhưng đột nhiên, Triệu Linh Nhi lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhăn dưới. Sau lưng tu sĩ lập tức kịp phản ứng, thuận công chúa ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên, tại một đám quỳ xuống con dân trước mặt, vị yêu duy nhất đứng đấy, độc nhất vô nhị người áo đen, liền lộ ra như vậy trước mắt, như cùng một căn bén nhọn mọc gai đồng dạng. Đại tiêu tu sĩ không vui quá lớn, ngươi vì sao không quỳ? Giờ khắc này, thời gian bị đông cứng đông đảo thần sắc con dân, hai mặt nhìn nhau, sợ là sướng sở, có người không ủy, cái này không thể nào, đối mặt đại tiêu công chúa, hắn dám không ủy xuống, đám người vụng trộm nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về đạo thân ảnh kia nhìn lại, thần sắc hắn lạnh nhạt, dù là tại tất cả mọi người nhìn soi mói, vẫn như cũ lộ ra điểm nhiên như không có việc gì, lơ lén, khuôn mặt anh tuấn gò má hảo không vần sóng, tối tăm lánh mâu lộ ra thẳng tiến không lùi tiên định cùng tự tin, vì sao mới ủy, lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa một mảnh xôn xao, người. Đại tiêu tu sĩ cũng là trong lúc nhất thời nhẹ lời. Vì sao mưa quỷ? Bốn chữ này, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai nghiêm túc suy nghĩ qua, giống như đối mặt cường giả, kẻ yếu nên lui xuống. Cái này đã hình thành bản năng, có thể ngay hôm nay, hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái ngoài ý bớn. Đúng vậy a. Vì sao mưa quỷ? Ngắn ngủi bốn chữ. Phản phất có ma lực đồng dạng. Tại Đông đảo thần sách con dân trong lòng lảng tràn, bọn hắn mặc dù vì rối, không dám đứng dậy. Có thể nghe áo bảo đen tu sĩ tiểu nói này, lại có một loại đứng dậy xúc động. Đúng vậy a. Bọn hắn vì sao môi bị? Là Đại Tiêu Vương Triều cho bọn hắn công pháp tu hành. Vẫn là Đại Tiêu Vương Triều cho bọn hắn tu hành không có tài nguyên. Đương nhiên, xúc động bèn vẹn chỉ là xúc động. Đối mặt cương giả, loại này hành lễ phương thức, tựa hồ sớm đã khắc vào đám người thực chất bên trong, hình thành bản năng. Bọn hắn vẹn vẹn chỉ là sẽ cảm thấy nhất thời rung động mà thôi. Trên đài cao, thần sách phủ chủ nghiêng đầu sang chốc khác, kinh ngạc nhìn qua Trần Tịnh. Vừa tối tối lắc đầu. Kẻ này, có thể thành tài, chỉ là quá mức xúc động, tâm tính không đủ ổn trọng. A, Đại Tiêu công chúa Triệu Linh Nhi. Thu hồi nhìn về phía Trần Tịnh ánh mắt. Cười khẩy. Nhàn nhạt, nhạt nói ra, loại người. Không cần để ý. Nói xong ngẩng cao lên đầu. Mang theo một đám đại tiêu tu sĩ ngồi xuống. Chỉ là một con dung dế. Lấy loại phương pháp này này ra, chính là vì cố ý gây nên chú ý của nàng sao. Đáng tiếc. Loại này tôn tép ngại nhép, Triệu Linh Nhi đã sớm gặp quá nhiều quá nhiều. Đại tiêu Vương Triều, đương kim hoàng đế, có được trên trăm con cái. Lại duy chỉ có đối Triệu Linh Nhi sủng ái nhất coi trọng. Nàng này tiên phú có một không hai cổ thương. Năm gần hơn tuổi đã bước vào lục địa chuẩn tiến cảnh. Càng là có được một môn đặc thù nghề nghiệp, một vạn năm một giới luyện đan đại hội. Đại Tiêu Hoàng đế để năm gần 3000 tuổi triệu linh nhi dẫn đội, đối cái sau coi trọng không phải bằng cái. Đại Tiêu Vương Triều Tu sĩ, chân trước vừa đi, lại một đám trùng trùng điệp điệp tu sĩ si đi ra. Bọn hắn thân mặc cẩm y điệp, phía trên khắc lấy vĩnh tuyển hai chữ. Thần Sách phụ chủ vẫn như cũ duy trì gặp công tư thế, chắp tay nói ra, bái kiến hoàng tử, còn xin ngài ngồi xuống. Đó là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng âm lưu nam tử. Không nhìn Thần Sách phụ chủ, Ngựa đầu khinh thường nhìn hướng phía dưới, giống như đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, Vĩnh Truyền hoàng tử ánh mắt dừng lại, Nếp miệng lên tàn nhẫn ý cười, liền là ngươi gặp Linh Nhi mỗi mỗi còn không quỳ xuống. Bản hoàng tử hết lần này tới lần khác muốn ngươi quỳ xuống. Chương 75, mất hết mặt mũi, hoàng tử bạo tẩu chương 75, mất hết mặt mũi, hoàng tử bạo tẩu sau một khắc, một bố khí tức khủng bố từ Vĩnh Truyền hoàng tử trên thân tràn ngập ra. Hắn thân là Vĩnh Tuyển Vương Triệu đương Kim hoàng đế con độc nhất. Tu vi cơ hội là dùng cả tòa Vĩnh Tiền Vương Triệu tài nguyên chồng chất đi ra. Năm gần hơn một bậc buổi liên đạt tới miền thiên cảnh, ầm ầm, uy áp mạnh mẽ, chớp mắt hướng dưới đài cao ép đi, a, hoàng tử, dừng tay, thần sách phủ chủ kinh hô một tiếng, ầm ầm, rất nhiều vô tội thần sách con dân, liên tiếp bị trọng thương đánh bay, ân, làm sao lại, Vĩnh tuyển hoàng tử lông mệ lại là cao lên đến, người áo đen kia, vẫn như cũ không phản ứng chút nào, lạnh nhạt đứng tại chỗ, đáng chết, Vĩnh tuyển hoàng tử sắc mặt có chút khô nóng, nhất là ngay trước đại tiêu công chúa trước mặt, ra loại này làm trò cười cho thiên hạ, cho bản hoàng tử bị xuống. Vĩnh Truyền hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, "Cắn răng!" Toàn thân khí thế liên tục không ngừng hướng Trần Tịnh hung hăng chém xuống. Ầm ầm, đại địa vỡ ra, thần sách phủ con dân, khung hoàng bị giận chó đánh mèo tác động đến, nhao nhao tránh không kịp. Trần Tịnh vị trí chỗ ở, lập tức không xuống dưới, cùng bốn phía chen chúc đám người, hình thành so sánh rõ ràng, hắn phụ mà đứng. Ú nhãn thủy chung là như vậy lạnh lùng. Một hơi, hai hơi. Ầm ầm, các đá chằng ngập, quỳ xuống cho ta, quỳ xuống cho ta." Vĩnh hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, tức giận cung thôi!" lại không thể thương tổn đến người áo đen mày may. Làm sao có thể? Đủ rồi, có chừng có ca. Lúc này, lại có một đám người đi vào đại cao. Các nàng tướng mạo tuấn mỹ, toàn thân tản ra băng hàn chi khí, cùng ngươi thường có chút không hợp nhau. Băng Tuyết Vương Triều, người tuyết nhất tộc. Thần sách phủ chủ cung kính nói ra, "Thượng quân, mời tới bên này." Dẫn đầu là một vị dáng người cao gầy, người khoác ngân giáp nữ tử. Nàng hai đầu lông mày tràn ngập một cỗ khí khái hào hùng. Băng Tuyết Vương Triều, trừ bỏ thiên tiên cảnh băng tuyết nữ hoàng bên ngoài, tri hạ còn có 12 thần tướng. Mỗi một người tu vi đều là chân tiên cảnh viên mãn. Rất rõ ràng. Nữ tử trước mắt liền là 12 thần tướng thứ nhất. Nàng đôi mắt đẹp lấp loé, kinh ngạc, Chân kinh, nghi hoặc. Ánh mắt hết sức phức tạp nhìn Trần Tịnh một chút, lại thu hồi ánh mắt. "Chúng ta đi." Một đám băng tuyết vương triều tu sĩ, dùng cái này ngồi xuống. Vừa mới nếu như nàng không nhìn lầm, người áo đen kia, bên hông treo lệnh bài, đúng là nữ hoàng bệ hạ, đại biểu cho người tuyết nhất tộc chí cao thân phận của bố thượng. Gặp này lệnh bài, như gặp băng tuyết nữ hoàng bản thân. Trên thực tế, Lệnh bài này đời đời truyền lại, chỉ có mỗi một giới băng tuyết nữ hoàng trong tay mới có. Nhưng bây giờ lệnh bài này vậy mà xuất hiện ở một cái nhân loại trên thân. Nữ tướng trong quân tâm rung động, có thể nghĩ người này đến cùng cùng băng tuyết nữ hoàng có cái gì liên quan? Về phần cấp đoạn, ha ha, băng tuyết nữ hoàng đây chính là thiên tiên cảnh loại tôn tại này phóng nhãn toàn bộ cổ thương hết thể mới có ba tôn. Chớ đừng nói chi là nữ hoàng tu vi đã đạt tới thiên tiên cảnh tầng 9. được vinh dự cổ thương đệ nhất nhân, ai có thể từ trong tay nàng cướp đi lệnh bài? ngồi xuống về sau, nữ tướng quân lần nữa nhìn trầm trầm trần tĩnh một chút, mà trên đài cao, dơ chân vĩnh tuyển hoàng tử, hư lệnh nói, xem ở băng tuyết vương triều nữ tướng quân phân thượng, bản hoàng tử liền lòng từ bi vương tha người một lần, lần sau còn dám đối linh nhi muội muội bất kính, vậy cũng đừng trách bản hoàng tử xuất thủ vô tình, hư, vĩnh tuyển hoàng tử hất lên áo bảo, kéo cao khí dương rời đi, sau lưng vĩnh tuyển vương triều hộ vệ, túi đầu, thật không thể ngờ bảo, tự mình hoàng tử, đây rõ ràng liền là thật là mất mặt, lại còn có thể nói như thế đường hoàng ngay tại vĩnh tuyển hoàng tử cất bước lúc đi lại, a, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. thanh âm này mười phần yếu ớt, nhưng tại toàn bộ thần sách phủ bên trong, tất cả tu sĩ tất cả câm miệng tỉnh ngủ dưới, liền lộ ra càng chói hay. ai, ngươi nào cười? cho bản hoàng tử cút ra đây. ngươi là đang cười nhạo bản hoàng tử sao? vĩnh tuyển hoàng tử gào thét một tiếng, trên mặt giả vờ khi thường. trong nháy mắt biến mất, trở nên dữ tợn bắt đầu. một tiếng này cười khẽ, đem hắn thật vất vả ổn định lại cảm xúc. trong nháy mắt đánh tan, vĩnh hoàng tử trong mắt tràn đầy bạo tẩu cơ. Toàn Tiếng cười nhìn lại, đầu tiên là sửng sở, sau đó sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm bắt đầu. Lại là ngươi, lại là ngươi a a. Về ca đằng đi, nơi đó mới là nhà của ngươi. Cái gì? Thang hề. A a a, ngươi. Vĩnh Truyền hoàng tử gương mặt đều bị tức đến co méo. Hán Chỉ Trần Tịnh, nổi giận nói ra, bên trên, giết hắn, cho bản hoàng tử giết hắn. Ầm ầm. Vĩnh Truyền hoàng tử sau lưng, hai tôn chân tiên cảnh cường giả, không nói một lời. An Ý đứng dậy, hướng về Trần Tịnh đánh tới. Kẻ này, đáng chết ném ra vĩnh tuyển mặt mũi, không thể lưu. Hai tôn chân tiên cảnh cường giả, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Đại suối hoàng tử, trong lòng bọn họ hoàn toàn là một thằng ngu, có thể không có cách nào. Coi như đại suối hoàng tử là một con lợn, nhưng hắn cũng là đại suối hoàng đế duy nhất dòng dõi Hắn đại biểu cho đại suối mặt mũi, không phải là cái gì người đều có thể đứng ra khiêu khích. Cứ việc, rõ ràng là vĩnh tuyển hoàng tử, mình không biết tự lượng sức mình nhảy ra mất mặt xấu hổ. Có thể cái này có trọng yếu không? Không trọng yếu. Chỉ ít tại hai tôn chân tiên cảnh trong mắt người áo đen đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai, người này thật sự là xúc động, làm gì không tốt, muốn tới thần sách phủ cùng vĩnh tuyển hoàng tử đối địch. đúng vậy a, không công chôn vùi mình sinh cơ tương lai. đây chính là ba đại vương triều thứ nhất, vĩnh tuyển vương triều a. là chúng ta những này phổ thông con dân có thể đắc tội sao? đáng tiếc, người trẻ tuổi tâm tính còn chưa đủ láo luyện ổn trọng a. tương đạo thương hại ánh mắt, rơi vào trần tịnh trên thân. đối với người này, thần sách phủ đám người ngược lại là không có bao nhiêu ít đáp ý thậm chí còn có chút độc dung. là người áo đen nói ra câu kia. vì sao mới mặc kệ hắn sau này hạ thành như thế nào. Người này, chắc chắn bị thần sách phụ con dân nhớ cho kỹ. Sâu kiến, chết cũng tốt, chứ mắt, hai cái đều là ngu xuẩn. Ngồi cùng trên đại cao đại tiêu công tử, Triệu Linh Nhi, ánh mắt nhìn chăm chú lên dưới đài, trong mắt đều là cao cao tại thượng lạnh lùng. Hắn bào nhân này vì dẫn từ bản thân chú ý, hết lần này tới lần khác muốn làm cho như vậy không giống bình thường. Thật tình không biết, ở trong mắt chính mình, hắn bất quá là cái hèn mọn đáng thương, thân phận đệ tiện sâu kiến thôi, về phần vĩnh tuyển hoàng tử. Triệu Linh Nhi trong lòng càng là khinh thường đường đường ba triệu thứ nhất hoàng tử đại biểu cho vĩnh tuyển mặt mũi lại cùng một cái ti tiện sâu kiến so đo thật sự là nướng ẩn bất quá cũng tốt cho căn chó ngược lại để bản công chúa nhìn một trận trò hay cũng coi là cái này không thú vị luyện đan đại hội tăng thêm một niềm vui thú người áo đen a người mua dây của mình cũng coi là chết có ý nghĩa triệu linh nhi con mắt nhắm lại hai đầu rời trường bạch tích bùi ngọc dự cùng một chỗ ngồi tại trên đài cao chuẩn bị xem kịch ngay tại hai tôn chân thần cảnh phải nhờ vào gần trần thị lúc ầm ầm bên hai bỗng nhiên truyền đến một trận gào thét tiếng sè gió Triệu Linh Nhi mở to hai mắt, ngây mẩn cả người. Trong tầm mắt, băng Tuyết Vương Triệu vị kia nữ tướng quân thân hình lóe lên, nhanh liệt xuất hiện tại Vĩnh Tuyển Hoàng tử vị trí. Sau đó, thanh một cước hung hăng đánh vào Vĩnh Tuyển Hoàng tử trên thân. Bá, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh hàn băng trường thương, nhắm ngay Têu Dên không ngừng Vĩnh Tuyển Hoàng tử trên đầu. Quỳ xuống, xin lỗi. Thanh âm lạnh như băng băng lên. Hai tôn chân thần cường giả gần như khỏe mắt. Lời này là nói với bọn họ. Chương 76, thần thánh phương nào, Kinh Nghi đám người chương 76 thần thánh vương nào kinh nghi đám người muốn hai người bọn họ tôn chân tiên đối một con run dế quỳ xuống hai người suýt nữa hoài nghi là không là lỗ hai mình có vấn đề lao phu đường đường chân tiên ngươi muốn để ta quỳ xuống tuyệt đối không thể ngọc có thể nát mà không thể bị hàn trắng ta chân tiên đại năng há có thể hướng người khác quỳ xuống yêu nữ còn không mau bông ra hoàng tử hoàng tử một khi ra mảy may sai lầm hậu quả kia cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận ngươi đây là muốn cùng đỉnh tuyển vương triều khai chiến không thành hai tôn chân thần hộ vệ dẫn mặt dẫn nhìn xem băng tuyết vương triều nữ tướng quân cái kia Hàn băng ngọc đường khoảng cách hoàng tử đầu lâu chỉ kém lông tóc khoảng cách nếu là sơ ý một chút hai tôn chân tiên cường giả trong lòng nhất lắm không dám nghĩ thêm nữa đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới vị này nữ tướng quân lại đột nhiên hướng tự mình hoàng tử xuất thủ bất thình lình một màn cũng đem thần sách phủ còn lại con dân kinh ngạc đến mê người đến cùng xảy ra chuyện gì băng tuyết vương triều nữ tướng quân tại sao lại đột nhiên hướng đỉnh tuyển hoàng tử xuất thủ chẳng lẽ có người ánh mắt lấp lóe nhìn về phía lạnh nhạt mà đứng người áo đen thật là bởi vì hắn, nhưng hắn đến cùng là thân phận như thế nào? Lại để Băng Tuyết Vương Triều vị kia nữ tướng quân, không tiếc cùng Dĩnh Tuyển Vương Triều bị mặt, cũng muốn bảo vệ hắn. Vẫn là nói vẹn vẹn chỉ là là xả giận. Liền ngay cả trên đài cao Triệu Linh Nhi, đôi mắt đẹp cũng đầy là kinh ngạc. Kinh Nhi nhìn về phía chân Tịnh, người này là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lại là vị này nữ tướng quân tình nhân cũ? Căn bản không nghĩ ra, mà đối mặt ánh mắt mọi người, Băng Tuyết nữ tướng thần sắc vẫn như cũ là như vậy băng lãnh vô tình, tựa hồ người tuyết nhất tộc, đều là như vậy. Suy Băng Tuyết Nữ tướng cổ tay rung lên, trong tay trưởng thương trong nháy mắt hung hăng xuyên qua Vĩnh Tuyền Hoàng tử đuổi. A, trong chốc lát, Vĩnh Tuyền Hoàng tử cũng chính là tô sán. Trong nháy mắt phát ra một trận mổ heo kêu thảm, gương mặt đau đến một mảnh trắng bệnh. Nhanh, các ngươi nhanh quỳ xuống. A, chân của ta, chân của ta a, Hoàng tử, một màn này, lần nữa chấn kinh đám người. Chẳng ai ngờ rằng Băng Tuyết Nữ tướng vậy mà lại thật đối Vĩnh Tuyền Hoàng tử xuất thủ. Ta chỉ đến 3 tiếng, 3 tiếng qua đi, các ngươi liền đợi đến nhà xác ra. Băng Tuyết Nữ tướng lạnh lùng nói ra. Về phần giết chết vĩnh tuyển hoàng tử hậu quả, ha ha, giám đốc tội lãnh đạm băng tuyết nữ hoàng quý khách giết đến tận hắn trăm lần nghìn lần đều không đủ. Về phần cùng vĩnh tuyển khai chiến, băng tuyết vương triều thứ không e ngại chiến tranh, lại nói ba triều ở giữa, vốn là tương hỗ là tử địch. Vì vậy đối với giết chết vĩnh tuyển tương lai người thừa kế, băng tuyết nữ tướng trong lòng không có bất cứ chút do dự nào. Phu phù. phu phù. bạn chúng chú mục hạ, hai tôn chân tiên cảnh đồng thời quỳ xuống. Công tử thứ lỗi là chúng ta không đúng, còn xin ngài đại nhân đại lượng, chớ muốn cùng ta nhà hoàng tử chấp nhận giờ khắc này, toàn bộ thần sách phủ, lặng ngắt như tờ, giống như chết yên tĩnh. hai tôn chân tiên lại bị buộc quỳ xuống, đây quả thực là chưa hề phát sinh qua sự tình a. phải biết tại cổ thế giới, trừ bỏ ba tôn thiên tiên, là thuộc bọn hắn những này chân tiên đại năng, chúa thể hết thảy. chân tiên cái kia không thể nghi ngờ là cường giả bên trong cường giả, mà ngay hôm nay, hai tôn chân tiên lại đồng thời hướng về một cái thân phận không rõ người quỳ xuống, vậy xem đám người, mặc dù ngoài miệng không nói thêm gì, có thể trong mắt rung động, lại là thế nào cũng không che giấu được hiện đang phát sinh hết thảy, chắc chắn bị ghi chép tại cổ thương sử thượng, lưu lại nặng nề một bút, mà đuôi trần tịnh bị xuống hai tôn chân tiên, đầu lâu cơ hổ hận không thể vùi vào trong đất. thân là chân tiên, bị buộc lấy quỳ xuống, trong lòng bọn họ khát đục có thể nghĩ, nhưng không có cách nào. tô sán, thế nhưng là vĩnh tuyển hoàng đế, duy nhất kế thừa hoàng tử. một khi hắn gặp bất hạnh, băng tuyết nữ tướng hạ tràng tạm không nói đến. hai người bọn họ khẳng định là sẽ bị vĩnh tuyển hoàng đế chém thành muôn mảnh. bởi vậy, dù là lại thế nào không cam lòng, trên thực tế bọn hắn căn bản là không có đến lựa chọn vũ nhục người khác, người cũng nhục chi. hiện tại ngươi hài lòng a? còn xin buông ra nhà ta hoàng tử. hai người quỳ xuống dập đầu một cái khấu đầu sau. căn bản muốn không các loại trần tình phản ứng. liền đem ánh mắt rời về phía băng tuyết nữ tướng. trong mắt nồng đậm sắc cơ, làm sao cũng không che giấu được. a, tự làm tự chịu. băng tuyết nữ tướng khinh thường nói ra, ta cảnh cáo hai người các ngươi đầu lão cẩu, muốn tìm ta một trận chiến tùy thời đều có thể. nếu như các ngươi dám động nữ hoàng, không, liền là vị kia người áo đen, ta lấy người tuyết nhất tộc danh nghĩa thể. các ngươi dám động hắn mảy may. Cái này cái gì cậu thí hoàng tử, chắc chắn chết bởi ta thương hạ." Nói xong, hai tôn chân tiên cảnh cường giả trong lòng đều lá giật mình. Phanh! Vĩnh Tuyển hoàng tử bị Băng Tuyết nữ tướng một cước đá bay. Hai người vội vàng đứng dậy tiếp nhận Vĩnh Tuyển hoàng tử. "Hoàng tử, ngài không có sao chứ?" "Hoàng tử, cơm miệng cho ta." Tô sán gắt gao cắn răng, hai mắt phạm phất muốn phun ra lửa, cũng không dám nhìn thẳng Băng Tuyết nữ hải, ngược lại quay đầu nhìn về phía chân Tịnh. Song bóp keo kẹt rung động. Bá, nơi xa đã ngồi xuống Băng Tuyết nữ tướng, ngọc thủ nhẹ nhàng lùa nắm. Hàn băng ngọc thương xuất hiện trong tay, tô sán sắc mặt trắng nhận. hai tôn chân tiên hộ vệ cũng liền bận điệu ngăn tại tô sán trước người, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, hai cái phế vật, ba, ba, tô sán lại sợ vừa giận, giơ bàn tay lên hung hăng rút hai tên hộ vệ một bàn tay, Thâm phận nhìn trầm trầm một chút trần tĩnh sau, xanh mặt một lần nữa trở lại đại cao, phụ chủ, mau chóng bắt đầu luyện đan đại hội, đúng đúng đúng, hoàng tử mời ngồi, lão hủ bây giờ liền bắt đầu, thần sách phụ chủ cố nén ý cười, đem tô sán mời về chỗ ngồi sau đó lặng lẽ đánh giá một chút dưới đài trận tịch lớn tiếng nói ra: năm nay luyện đan đại hội đoạt giải quán quân ban thưởng, ba triệu đã xem bảo vật cất giữ trong lão hủ nơi này. hiện tại bắt đầu đi, đi qua trận này náo kịch về sau, bốn phía trở nên càng yên tĩnh bắt đầu. thằng đến thần sách phủ chủ lớn tiếng tuyên bố, đám người lúc này mới phảng phất như ngập bừng tỉnh đồng dạng, bắt đầu thấp giọng nghị luận bắt đầu. giới trước luyện đan đại hội đều là ba triệu riêng phần mình phái ra một tên luyện đan sư tiến hành ba trận đấu. trận đầu tỷ thí dị hỏa, cần biết muốn trở thành một tên cường đại luyện đan sư, dị hỏa là không thể thiếu. Di hỏa càng chân quý cường đại, luyện chế ra tới đan dược thành phẩm tỷ lệ cũng lại càng lớn. Bởi vậy tốt Di hỏa, đối luyện đan sư tới nói, trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Đây chính là trận đầu, đám người nghị luận lúc Vũ trộm đem ánh mắt rời về phía Trần Định, cũng giống như cố ý nói cho hắn nghe đầu dạng. Về phần trận thứ hai, thì là so luyện đan vào giai. Cần biết phẩm chất đan dược cũng chia là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng trong truyền thuyết hoàn mỹ không một tỷ vết bảo đan, cùng một loại đan dược tài liệu luyện chế, tại khác biệt luyện đan sư trong tay luyện được phẩm chất đan dược đó cũng là hoàn toàn khác biệt tầng thứ hai luyện đan, ai luyện chế đan dược phẩm giai càng tốt, ai liền có thể thắng lợi. về phần cuối cùng một trận, luyện đan sư thường thường cần thiên phú kinh người, cùng khắc khổ luyện tập, mới có thể trở thành một tên hợp cách luyện đan sư. tầng thứ ba, không cái gì hạn chế, ai có thể luyện chế ra càng phẩm cấp cao đan dược, ai liền có thể thắng lợi. ba trận đấu, thắng lợi nhiều nhất là đoạn giải quán quân người. chương 77, Trấn chân kinh, chẳng lẽ hắn là luyện đan sư? chương 77 chân kinh, chẳng lẽ hắn là luyện đan sư? nói như vậy, kỳ trước luyện đan đại hội đều là ba cục hai thắng, không biết lần này sẽ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Thần sách con dân, có người nói nói lấy, đem hy vọng ánh mắt, nhìn về phía Trần Tịnh. Cái này thần bí người áo đen, có lẽ thật có thể sáng tạo kinh hỉ đâu. Lần trước luyện đan đại hội thần sách đoạt giải quán quân, hay là tại mấy chục triệu năm trước đó. Thần sách phụ thuộc về việc không ai quản lý khu vực, không thuộc về ba triệu bất kỳ một thế lực nào. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thần sách phủ con dân, đều là những cái kia không nguyện ý gia nhập ba triệu thế lực tà tu, mà mỗi một giới luyện đan đại hội, thần sách phủ cơ hồ đều thành nâng đỡ tồn tại. Cần biết luyện đang đại hội đoạt giải quán quân ban thường, thần sách phủ mỗi một lần đều có xuất ra bảo vật, chỉ là chưa hề đoạt giải quán quân qua. Vì vậy đối với Trần Tịnh cái này đột nhiên xuất hiện thần bí người áo đen, vẫn là có không thiếu tu sĩ đánh đáy lòng tán thành hắn, hy vọng hắn có thể đoạt giải quán quân. Đương nhiên, cũng mèn mèn chỉ là hy vọng. Muốn đoạt giải quán quân, không thua gì lên trời chi nạn. Nếu không thần sách phủ cũng sẽ không mấy chục triệu năm còn không có xuất hiện một cái đoạt giải quán quân người. Chúng chi, muốn trở thành một tên luyện đan sư, thường nhân căn bản không có cơ hội. Dĩ hỏa, lò luyện đan, luyện đan phối phương, Thương thương 100 triệu cái tu sĩ bên trong đều khó mà xuất hiện một cái luyện đan sư. Ngay tại mọi người dưới đài nghị luận lúc, một đạo thanh âm âm dương bạch khí đột nhiên vang lên. Ai nha, hôm nay thế nhưng là luyện đan đại hội, có chút phế vật, khả năng ngay cả luyện đan cũng không biết là cái gì a? Phế vật liền sớm làm cút đi, lưu tại nơi này cũng là chướng mắt. Dưới đài tiếng động lớn tiếng ồn ào lập tức ngột tịch. nói ra lời này người, tự nhiên là vĩnh tuyển hoàng tử, tô sán. Hắn đáp ý nhìn xem trần định, phất phất tay, đan vương tiền bối, hôm nay luyện đan đại hội, liền toàn dựa vào ngài. Ha ha, hoàng tử yên tâm, có dược trần tại. Hôm nay không có ngoại ý muốn. Một vị thân mặc áo bào đỏ, Mùi hưng lão giả, cười ha hả đứng dậy, đi đến trên đài cao. Ta không phải nhằm vào các vị, luyện đan cuối cùng ai là đỉnh. Thấy một lần dược trần đan thành không, lão giả hai tay phụ sau, khắp khuôn mặt là kiệt ngạo chi sắc. Hắn giúp trần, cổ thương giới luyện đan đệ nhất nhân. Lần trước luyện đan đại hội đoạn giải quán quân người, không nói những cái khác. Tại đan đạo phương diện, dược trần tự phụ thiên hạ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai có thể cùng hắn sóng vai người, thậm chí cùng đưa ra mà nói. Đan Vương, cái danh sương này liền đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Là Đan Vương Dược Trần, T. hắn không phải danh sương ẩn thế không ra sao? Làm sao lại lại xuất hiện tại lần này luyện Đan Đại Hội bên trên? Ai biết, có lẽ là Vĩnh Tuần Hoàng Tử hổ hao tốn to lớn đại giới, mới đưa lão nhân ra ông ta mời xuống núi cũng không nhất định. Dưới đài một mảnh tiếng động lớn áo, Tựa Hồ đối với Dược Trần xuất hiện, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đây là một cái nhân vật truyền kỳ, Cổ Thương giới bên trong, phàm là liên quan tới luyện Đan một đường, đều không thể rời bỏ người này. Có thể nói, Dược Trần vừa mới cái kia một phen. Thật đúng là không phải nói quát, mà là đang thứ nhất nói, xác thực tìm không ra người thứ hai có thể cùng hắn phân cao thấp. Đài cao một bên, Băng Tuyết nữ tướng như mày, nhìn về phía bên cạnh một vị nho nhã nam tử. "Cổ đại sư, ngươi có lòng tin đánh bại hắn sao?" Cổ đại sư thần sắc nghiêm trọng. Hắn mặc dù cũng là một vị nghe tiếng cổ thương cường đại luyện đan sư, nhưng đối với bên trên Đan Vương Dược Trần, nhưng trong lòng hoàn toàn không có nắm chắc. Ta chỉ có thể tận lực. Dược Trần người này, không phải truyền môn hắn Bế con sao? Làm sao lại xuất hiện lần nữa? Cái này đều không trọng yếu. Băng Tuyết nữ tướng thất vọng bắt đầu Cổ đại sư, ngươi làm hết sức mà thôi." Thướng quân yên tâm. Cổ đại sư trịnh trọng gật gật đầu, sau đó từng bước một đi lên đài cao. "Linh nhi muội muội, không biết các ngươi đại tiêu lần này, phải ai ra tới tham gia luyện đan đại hội?" Tô Sán trên mặt mang nụ cười đáp ý, phản phất hết thể đều đã nắm chắc thắng lợi trong tay. "Ta vĩnh tuyển vương triều, có đan vương xuất thủ, Linh nhi muội muội vẫn là nhận thua đi, miễn cho đả thường mặt mũi." Triệu Linh nhi liếc mắt nhìn chằm chằm trên đài trận, thở sâu sau, đứng dậy hướng về đài cao đi đến. Ân. Tô Sán hơi sững sờ. "Linh nhi muội muội, Ngồi đi trên đài cao làm gì? Sau lưng hai tôn chân tiên cường giả, bây giờ nhìn không nổi nữa. Nhỏ giọng nhắc nhở, "Hoàng tử đại nhân, có hay không một loại khả năng, Triệu Linh Nhi liền là một vị luyện đan sư?" "Là vậy? Sớm liền nghe thấy, đại tiêu công chúa không chỉ tu đi tiên phú chắc truyện, càng là một vị đỉnh tiêm luyện đan sư." "Cái gì? Linh Nhi muội muội đúng là luyện đan sư?" Tô Sán mở to hai mắt, sau đó lại liên tục tán thưởng, "Cũng thế, Linh Nhi muội muội thông minh linh lợi, trở thành một tên cường đại luyện đan sư, cũng không phải là không được." Trên đài cao, gặp ba người thầy tụ, Thần Sách phủ chủ gật gật đầu đem ánh mắt rời về phía dưới này, ta thần sách phủ, nhưng còn có người muốn tham gia này giới luyện đan đại hội sao? tiến tĩnh vẫn là không người lên này, luyện đan sư ước trong vạn người khó đưa ra một, không có kế thừa truyền thừa, càng là gần như không có khả năng xuất hiện. thần sách phủ chủ trong mắt đạm đạm chi sắc, lóe lên một cái rồi biến mất. thần sách phủ trung binh là xuống dốc, ca hiện tại đã ngay cả một tên luyện đan sư đều tìm không ra sao. ta tuyên bố vân vân đợi một chút, ta muốn tham kiến. ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Thần Sách phủ chủ cái thứ nhất quay đầu, kinh hỉ nhìn lại, quả nhiên là hắn, cái kia thần bí người áo đen. Tại dưới đài đông đảo thần sắc con dân nhìn soi mói, hắn không chút hoang mang, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Trong chốc lát, một bộ hắc bào trần định, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Người áo đen, hắn thật sự là một tên luyện đan sư, khó trách dáng tự tin như vậy xuất hiện tại luyện đan đại hội bên trên, nguyên lai hắn đúng là luyện đan sư. Kẻ này, xem xét sẽ bất phàm, hoặc là nhân trung Long vượng Dưới đài con dân kích động nghị luận bắt đầu, mà trấn định không khỏi một trận bất đắc dĩ. cái gì luyện đan sư, hắn liền ngay cả đan dược cơ bản tiền cũng không biết. chớ nói chi là làm sao luyện đan. bất quá có thái thượng lò luyện đan nơi tay. luyện đan đều niên đại gì, ai còn dùng truyền thống nhân công luyện đan phương thức a. hiện tại chủ đánh liền là khoa học kỹ thuật cách chơi. chân tịnh trèo lên lên đài cao. đối thần sách phủ chủ gật gật đầu. ta muốn tham gia. tốt, rất tốt. người trẻ tuổi, người rất có tinh thần. thần sách phủ chủ nuốt giâu bạc trắng. tràn đầy thưởng thức và tán thưởng không dễ dàng a thần sách phủ bên trong, rốt cục xuất hiện một vị luyện đan sư. chỉ là thiếu niên này ngược lại là rất lạ mặt, chưa bao giờ thấy qua. cũng không biết kế thừa vị kia luyện đan đại sư. triệu linh nhi, cho mày, lại trên hai. đôi mắt đẹp tràn đầy hoài nghi, trên người hắn một điểm đan dược khí tức đều không có, hắn thật sự là một tên luyện đan sư. luyện đan sư lâu dài đắm chìm trong dược liệu bên trong. nói như vậy, trên thân đều mang theo một cô kỳ lạ mùi thuốc. có thể người này, được rồi, có lẽ là mình cả nghi quá rồi. triệu linh nhi âm thầm lắc đầu, có bản công chỗ tại. Ai cũng không có khả năng cướp đi ta quan quân. Đài cao một bên tô sáng, nhìn thấy Trần Tịnh đi lên, đang một tiếng, đứng dậy, cái chan thẳng đổ mồ hôi lạnh. Khó có thể tin quá không có khả năng. Bản hoàng tử đều không phải là luyện đan sư, ngươi một chỉ là dân đen, làm sao có thể là luyện đan sư? Dạ, ngươi nhất định là giả mạo. Chương 78, băng hỏa lưỡng trọng tiên. Chương 78, băng hỏa lưỡng trọng tiên. Y miệng, tô sáng tiếng giống giận dữ quá mức chói tai, kinh động đến Triệu Linh Nhi. Nàng nhíu mày, trên dưới dò xét một phen Trần Tịnh sau lạnh lùng nhìn về phía thần sách phụ chủ, phụ chủ bắt đầu tranh tài a, hảo hảo. Thần sách phụ chủ phất phất tay, bốn cái hạ nhân bưng một bàn tài liệu luyện đan bỏ vào đài cao một bên. Luyện đan đại hội cửa thứ nhất mời các vị tỷ thí dị hỏa a, dị hỏa phẩm giai kẻ cao nhất chiến thắng. Dị hỏa sinh ra giữa thiên địa là luyện đan sư át không thể thiếu vật phẩm thứ nhất. Thay lời khác tới nói không có có dị hỏa căn bản không có khả năng luyện chế giai đan dược. Mà dưới đại cao phương Vĩnh tuyền hoàng tử thất hồn lạc phép có ngồi dưới đất trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy không có khả năng hắn làm sao có thể là luyện đan sư? luyện đan sư thân phận, mười phần hiếm thấy. vô luận tu vi như thế nào, cho dù là một tên phổ thông luyện đan sư, đi đến bất kỳ thế lực nào, đều là thượng khách tồn tại. tô sán làm sao cũng không nghĩ tới, trong mắt của hắn sâu kiến phế vật. đúng là một tên luyện đan sư, trong lòng bị đả kích. mà lúc này, thần sách phủ đám người đã không có tâm tư lại chú ý tô sán, bởi vì dị hỏa tranh tài đã bắt đầu, các vị liền để ta tới mở đầu a. băng tuyết vương triều luyện đan sư, cô biển, cô đại sư tiến lên một bước. Ông mở ra tay cầm, trong chốc lát, một cỗ màu xanh dị hỏa bừng lên, tại trong lòng bàn tay hắn bên trong ngưng tụ hóa hình. Đây là Thanh Liên dị hỏa, đám người kinh hô một tiếng. Cổ đại sư trong tay dị hỏa hiện lên thanh liên hình dạng, tản ra đồng đậm nhiệt độ, dù là cách thật xa, đều có thể cảm nhận được trên mặt trận trận khô nóng. Không sai, lại là thanh liên dị hỏa. Thần sách phủ chủ giải phụ sợi dâu. tán thưởng nói ra, cái này dị hỏa, sinh cùng ngàn năm lệnh trong hồ, đó là tiên tiên bảo xèn sau khi ngã xuống, biến hóa sinh xếp hạng bảng dị hỏa 97 vị. Bảng dị hỏa, thu nhận sử dụng toàn bộ thế gian chỗ có dị hỏa. Có thể không nên xem thường cái này 90 thất mệnh. Cần biết trên đời dị hỏa, trừng ngàn vạn loại nhiều. Có thể xếp tới bảng dị hỏa top 100 liệt kê, đã là mười phần chân quý. Cổ thương giới bên trong, xuất hiện qua chân quý nhất dị hỏa, cũng bất quá bài danh 72 vị. Đó là một vị thần bí luyện đan sư. Tại hắn biến mất về sau, trong tay dị hỏa liền như vậy thất truyền. Bởi vậy, bài danh 97 thanh liên dị hỏa, phẩm chất đã mười phần chân quý. Cổ Mộ cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới đến này dị hỏa. Cổ đại sư Kiêm Tốn cười một tiếng, Dơ lên trong tay thanh liên dị hỏa, nhìn về phía ba người khác, "Chư vị đạo hữu, đều đừng cắt ta, mau mau biểu hiện ra các ngươi dị hỏa." Đan Vương Dược Trần cười lạnh không thôi. Triệu Linh Nhi mắt lộ ra ngạo nghệ, "Tựa hồ có cái gì lực lượng, mà đứng tại gần nhất trần tịnh, thì là xấu hổ cười một tiếng. Dị hỏa? Hắn giống như không có. Bất quá có thái thượng lò luyện đan nơi tay, tựa hồ không cần dị hỏa cũng có thể luyện đan. Dù sao ba cùng hai thắng, đằng sau hai trận chỉ cần hắn đều có thể cấp đoạt thứ nhất, cũng liền có thể thuận lợi đoạt giải quán quân. Ngược lại là, luyện đan đại hội ban thưởng đều là của hắn rồi. Nghĩ tới đây, Trần Tịnh trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Thiên binh, tiên khí, cũng không biết lần này luyện đan đại hội, 3 triệu ban thưởng bảo vật đều là thứ gì. Lần trước luyện đan đại hội, đan Vương đoạt giải quán quân. Trong tay hắn dị hỏa, vẹn vẹn chỉ là xếp tới hơn 100 vị. Đúng vậy a, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trận đấu thứ nhất hẳn là cổ đại sư chiến thắng. Mọi người rối này, nghị luận hàm ý dị hỏa có thể là đồ tốt, không chỉ có thể dùng để luyện đan còn có thể dùng để dự định vũ đại đặc thù nghề nghiệp bên trong thể tu kiếm tu trận pháp sư luyện đan sư lúc khí sư đằng sau ba loại đặc thù nghề nghiệp đều không thể thiếu phải dùng đến dị hỏa thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía đại cao bất quá nhiều số là đặt ở cổ đại sư cùng trần tịnh trên thân cổ đại sư quả nhiên là tốt cơ duyên a hắc hắc cũng không nhất định là cổ đại sư chiến thắng các ngươi đều quên cái kia áo bảo đèn thiếu nhân sao hắn như không có lực lượng làm sao có thể đi lên đại cao cũng thế có lẽ hắn khác có lực lượng cũng có nói đám người nghị luận ở giữa Đan Vương Dược Trần đẩy ra cản trước người cổ đại sư, khinh miệt nói ra, thanh liên dị hỏa lại đáng là gì? Bạn Đan Vương hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính dị hỏa." Và anh. Dược Trần mở ra hai tay, trong chốc lát, tay trái giấy lên một cỗ xích hồng hỏa diễm, tay phải giấy lên một cỗ hàn băng lam diễm. Hai cỗ dị hỏa lại đồng thời bốc cháy lên đến, một hồi nóng bỏng, một hồi lạnh buốt, thấy một đám thần sách con dân đều trợn mắt hồ mồn. Thần sách phủ chủ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. T. Bàng dị hỏa, xếp hạng 50 chín bị Băng hỏa lưỡng trọng thiên, đúng là trong truyền thuyết băng hỏa lưỡng trọng thiên. Như thế dị hỏa, căn bản không có xuất hiện tại cổ thương giới bên trong, tự nhiên cũng không có người thấy tận mắt. Nó chỉ tồn tại ở dị hỏa ghi chép bên trong, dị hỏa ghi chép đi lại trên dị hỏa bảng chỗ có dị hỏa, chính là từ kiểu thiên kiểu giới bên trong, còn lại thế giới lưu truyền xuống. Thần sách phụ chủ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, lộ ra càng rung động. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, băng hỏa lưỡng trọng thiên, vậy mà hiện thế, phải biết băng hỏa lưỡng trọng thiên từ hai loại dị hỏa dung hợp mà thành mà dung hợp thành băng hỏa lưỡng trọng thiên dị hỏa, đó cũng đều là xếp hạng tốt 100 dị hỏa liệt kê. Nhìn thấy Đan Vương Dược Trần rực rỡ hào quang, một mực không nói gì cơ hội Tô Sán, trên mặt mang nụ cười đáp ý. Không sai, liền là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đem ánh mắt đưa tới, Tô Sán trên mặt đáp ý càng sâu. Hừ, tạo thành băng hỏa lưỡng trọng thiên một nửa khác dị hỏa, thế nhưng là gia phụ tặng cho Đan Vương. Lúc này mới đổi lấy Đan Dược đại nhân xuất quan, thay ta vĩnh tiền vương Triều đến đây tham kiến luyện Đan đại hội. Thì ra là thế. Đám người một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Đan Vương Dược Trần. Lần trước đoạt giải quán quân về sau, liền từng nói qua, đan thứ nhất nói, cổ thương giới đã mất người phối cùng hắn nói chuyện với nhau. Đồng thời lập xuống binh không xuất thế thế lực. Không nghĩ tới, lần này luyện đan đại hội, hắn lại đi ra. Phóng nhang tất cả luyện đan đại hội, đoạt giải quán quân sau lại tiếp tục tham gia luyện đan đại hội. Đan Vương Dược Trần là một cái duy nhất, cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó người thứ nhất. Thấy mọi người có xem thường, có kính nể, Dược Trần trên mặt có chút mất tự nhiên. Sau đó lạnh cười một tiếng, đan đạo cuối cùng ai là đỉnh? Không, chống chân đã chống chân. Hết thể đều đã hóa thành không, cùng ta dược Trần sinh ở cùng một thời đại, là các ngươi tất cả mọi người bất hạnh." Dược Trần Kiệt ngạo nói ra, hai tay một nắm, Băng Hỏa lưỡng trọng thiên biến mất không thấy gì nữa. Dược Trần chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu đem ánh mắt rời về phía còn thừa hai người. Linh Nhi công chúa, còn có, vị yêu hạ người vô danh, không cần lãng phí thời gian, mau mau biểu hiện ra các ngươi dị hỏa, lão phu đoạt giải quán quân về sau, còn muốn tiếp tục hồi tâm nghiên cứu luyện đan. Đuổi mau một chút." Dược Trần không kiên nhẫn phất phất tay. Không chút nào khoa trương tới nói, "Cổ đại sư rà đất chó sành, Triệu Linh Nhi, Vô tri tiểu bối, người áo đen. Ha ha. Chương 79, Thôn Thiên Ma Biêm, Trần Tịnh xuất Thủ. Chương 79, Thôn Thiên Ma Biêm, Trần Tịnh xuất Thủ. Trên đài cao ba người, không có người nào có thể bị hắn để ở trong mắt, thậm chí đem thả xuống giá trị bản thân cùng bọn hắn cùng nhau lửa đan. Dược Trần đều cảm thấy là đối với mình một loại vũ trụ, bất quá, có hỏa năng mà xui quỷ khiến, đã Vinh truyền hoàng đế cho hắn dị hỏa, Dược Trần tự nhiên không ngại lại tiếp tục hiện thấy một cái. Hừ hừ, Liên sợ có người không bỏ ra nổi đến dị hỏa, không đợi triệu linh nhi mở miệng, vĩnh tuyển hoàng tử lại ở một bên thâm trầm nói ra. đương nhiên, lời của hắn tự nhiên là nhằm vào trần tịnh. chẳng biết tại sao, từ nhìn thấy trần tịnh từ lần đầu tiên gặp mặt, tô sán liền không hiểu nhìn hắn mười phần có chịu, nhất là cái sau biểu tình kia lạnh lùng lạnh nhạt, phản phất đối cái gì đều không thèm để ý chút nào. so sánh cùng nhau, tự mình ngã giống như trở thành một cái tôm kép nai nhép. có thể càng như vậy, tô sán trong lòng liền càng thống hận trần tịnh. hư hư, ngươi là tại cố giả bộ chân định sao? hiện tại có phải hay không đã sợ đến tay chân xuất mồ hôi, không biết làm sao. bản hoàng tử ngược lại muốn xem xem, một hồi ngươi có thể hay không dọa ra nước tiểu đến. ngươi liền cho ta giả bộ a, tô sán trong mắt các ý, không che giấu chút nào nhìn trầm trầm chân tịnh. ân, tịnh tự nhiên cũng chú ý tới, cái kia cái gọi là vĩnh tuyển hoàng tử, chính che miệng phát ra nhân vật phản diện tiêu chuẩn tiếng cười. kiệt kiệt kiệt, thứ quỷ gì? chân tịnh sắc mặt tối sầm, không nhìn thẳng, yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu, ngốc chó, tô sán, ngươi câm miệng cho ta. Triệu Linh Nhi để ép lửa giận, thấp giọng quá lớn. Không, không phải, ta không phải nói ngươi Linh Nhi muội muội. Tô Sán dọa đến run một cái, tay chân bối rối qua tay. Ta, ta nói là, ta để ngươi im miệng. Triệu Linh Nhi nhấn mạnh. Tô Sán khóc không ra nước mắt, lại không dám phản bác Triệu Linh Nhi. Trong lòng đành phải càng thêm kiêu hận trần tình. Đáng chết người áo đen. Ngươi thật đáng chết a! Bản hoàng tử thể nhất định phải giết chết ngươi. Triệu Linh Nhi thở sâu sau chậm rãi tiến lên trước một bước. Đôi mắt đẹp đánh giá kiệt ngạo Dan Vương Dực Trần, cười lạnh, lao tiền bối. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước. Thế giới này trung quy là chúng ta người tuổi trẻ. Người tốt nhất coi người đàn vương không thành, nhất định phải nhảy ra tiếp tục tham gia luyện đan đại hội. Vậy ban bối đành phải để ngươi danh dự sẽ không? Ha ha, có đúng không? Dược Trần Kinh Thường cười một tiếng. Tiểu Ba Nhi, khẩu khí không cần so bệnh phù chân còn lớn hơn. Lão phu luyện đan hiện thánh thời điểm, ngươi còn không có xuất thế? A, vậy ngươi xem đây là cái gì? Triệu Linh Nhi không có tiếp tục phản bác. Ngọc Thủ mở ra. Ừm ẩm. vô tận linh khí, hướng về nàng lòng bàn tay dũng manh lao tới. Kim sắc hỏa diễm ngọn lửa màu tím, màu đỏ hỏa diễm, ngọn lửa màu xanh, vũ quang thất thải các loại dị hỏa. Tại triệu linh nhi trong tay ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đoàn phát ra kinh khủng nhiệt độ diệt thế hắc viêm. Cái này, đây là trong truyền thuyết thôn thiên ma viêm, cổ đại sư không kiềm hãm được rút lui hai bước, tràn đầy rung đột thôn tiên ma viêm. Đồng dạng chỉ tồn tại dị hỏa ghi chép bên trong bài danh 17, Nghe đồn chỉ ở bên trên cửu thiên xuất hiện qua, cổ thương giới chỗ cửu thiên thế giới, chia làm bên trên cửu thiên, bên trong cửu thiên, cùng hạ cửu thiên. Cổ thương vị trí chỗ ở, dĩ nhiên chính là tầng dưới chót nhất hạ chín ngày rồi. Mà thôn thiên ma viêm bực này dị hỏa, chỉ ở bên trên tiểu thiên từng có ghi chép, còn chỉ xuất hiện qua một lần. Không nghĩ tới hạ cửu thiên cổ thương dưới bên trong lại sẽ xuất hiện thôn thiên ma viêm. Thân là luyện đan sư, cổ đại sư xa so với thường nhân càng thêm biết cường đại dị hỏa kiếm không dễ. Vì vậy đối với triệu linh nhi có thể có được thôn thiên ma viêm bực này dị hỏa, run động trong lòng tâm tình kích động, thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại. T, cái này hình dạng, cái này nhiệt độ không ngờ là thật sự trong truyền thuyết thôn tiên ma viêm thần sách phủ chủ cắn đầu lưỡi một cái cẩn thận từng ly từng tí tới gần đoàn kia ngọn lửa màu đen mạnh quan sát kỹ lấy thật sự là thôn tiên ma viêm thiên chân bận sát linh nhi công chúa quả nhiên là phúc duyên kinh thiên a ngay cả bực này thần vật đều có thể có không chỉ là luyện đan sư tìm kiếm dị hỏa dị hỏa cũng tương tự sẽ tự phát tìm kiếm luyện đan sư truyền thuyết bảng dị hỏa bài danh 10 vị trí đầu 10 đại dị hỏa thậm chí có được một chút linh trí nếu là dị hỏa không đồng ý luyện đan sư như vậy luyện đan sư vô luận như thế nào đều khó có khả năng thu phục dị hỏa, chớ nói chi là còn muốn dùng dị hỏa đến luyện đan. Bởi vậy có thể có được thôn tiên ma viêm triệu linh nhi, luyện đan thiên phú tuyệt đối không thể khinh thường, không có khả năng. Lão phu không tin, nàng một cái con ngai con, vậy mà có thể thu phục thôn tiên ma viêm, dược chân sắc mặt khó coi, đẩy ra cản trước người cổ đại sư. Hán luyện chế băng hỏa lưỡng trọng thiên, đều dùng mấy trăm năm thời gian mới miễn cưỡng thu phục. triệu linh nhi nha đầu này mới bao nhiêu lớn? mấy ngàn tuổi, liền có thể thu phục bản dị hỏa xếp hạng 17 thôn ma viêm trái lại hắn dược trần là tuyệt đối không tin dị hỏa phẩm chất càng cao muốn thu phục cũng liền càng gian nan nàng mới luyện đan bao lâu có tài đức gì thu hoạch được thôn thiên ma viêm tán thành Thử, liền để lão phu đến thử một lần ngươi cái này cái gọi là thôn thiên ma viêm đến cùng là thật là giả dược trần lạnh cười một tiếng ông băng hỏa lưỡng trọng tiên xuất hiện trong tay hai cỗ nhan sắc khác nhau hỏa diễm tỏa ra kinh người nhiệt độ cao dược trần cắn răng cầm trong tay băng hỏa lưỡng trọng thiên hướng về triệu linh nhi cái gọi là thôn thiên ma viêm tới gần nói như vậy phẩm chất càng cao dị hỏa, có thể tùy tiện thôn tính tiêu diệt phẩm chất hơi thấp dị hỏa, mà thôn tiên ma biêm, càng là danh xưng thôn tính tiêu diệt văn hỏa, hóa thành ma biêm. là thật là dạ, một tử liền biết. Vô tri. Triệu Linh Nhi lanh ý nhìn xem Nam Vương, nên miệng lên nghĩa mai ý cười, liên để ngươi mới biết, cái gì mới gọi là chân chính dị hỏa. Phốc phốc, phốc phốc. Băng hỏa Cửu Trọng Thiên vừa mới tới gần thôn tiên ma miệm, liền như là ánh đến gặp nước đồng dạng, chớp mắt dật tắt, rực trần trong lòng giật mình. nội vàng thu hồi hai tay, bất quá trong chớp mắt, trong tay hắn dị hỏa băng tuyết lượng trọng thiên liền bị thôn tiên ma viêm thôn vẹn hơn phân nửa như thế nào đan vương tiền bối ta cái này dị hỏa có thể là thật triệu linh nhi cô ý đem đan vương tiền bối bốn chữ cắn đặc biệt nặng giống như cười mà không phải cười nhìn xem dược trần ngươi còn phải lại thử một chút sao dược trần sắc mặt khó xử vô cùng một câu cũng nói không nên lời thật giả còn cần lại nói sao tiểu nha đầu không nên quá đắc ý phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên coi như ngươi dị hỏa cường đại lại như thế nào so với lụy đan Ngươi cho bản đan vương sách rẻ cũng không xứng. Nói xong hất lên áo bào, lui trở về. Ha ha, vậy liền rửa mắt mà đợi a? Triệu Linh Nhi cười lạnh, thu hồi thôn thiên ma viêm. Như là đánh thắng trận khủng tước đồng dạng, nền đầu, tiêu ngạo vô cùng. Kuku, khu. thần sách phủ chủ ho nhẹ một tiếng, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới, lại quay đầu nhìn về phía người cuối cùng. Áo bào đen chân tịnh. Nếu như nói trước đó, thần sách phủ chủ còn đối vị này thần bí người áo đen có mong đợi lời nói. Như vậy tại Triệu Linh Nhi xuất gia dị hòa sau, trong lòng điểm này kỳ vọng triệt để không có có thôn tiên ma hiện tại, hết thể dị hỏa tựa hồ cũng bị mất ý nghĩa, chỉ có thể hy vọng hắn luyện đan kỹ thuật, có thể nghiền ép triệu linh nhi a không nói đoạt giải quán quân, chí ít không cần hạ chót. suy nghĩ ở giữa, thân sách phủ chủ đã mở miệng, ngươi trẻ tuổi, xuất gia ngươi dị hỏa đi, dị hỏa phẩm chất cũng không trọng yếu, kế tiếp còn có hai trận đấu, chỉ cần ba cục hai thắng, vẫn như cũ có thể đoạt giải quán quân. ta không có có dị hỏa, ân, không sai. cái, cái gì? ngươi, ngươi lặp lại lần nữa, là lao phu nghe lầm, ta nói không có dị hỏa. Luyện đan liền nhất định cần dị hỏa. Giờ khắc này, gần một triệu người tụ tập luyện đan đại hội. Nhã Tước dí mắng, giống như chết tiếng tĩnh. Chương 80, không cần dị hỏa. Lục Tiên phát biểu chương 80, không cần dị hỏa. Lục Tiên phát biểu hắn, hắn vừa mới nói cái gì? Không có có dị hỏa. Luyện đan không cần dị hỏa. Trời ạ. Ta không nghe lầm chứ? Tất cả thần sách con dân chỉ cảm thấy một đầu nước lạnh hất xuống đầu. Cứ việc Trần Tịnh cũng không nói qua, mình là đại biểu thần sách phụ tham gia luyện đan đại hội. Có thể ngoại trừ 3 triệu bên ngoài, Ngoại trừ thần sách phủ còn có còn lại thế lực sao? Là lấy trong lòng mọi người, cũng sớm đã coi Trần Tịnh là là người một nhà. Đại biểu thần sách phủ mặt mũi dự đi, mà bây giờ, bọn hắn nghe được cái gì? Người này, ngay cả luyện đan cơ bản nhất dị hỏa đồ không có, lại còn nói luyện đan không cần dị hỏa? Ông trời của ta, muốn luyện đan trở thành một tên luyện đan sư, dị hỏa là ác không thể thiếu. Tại cổ thương giới, đó là cái ba tuổi tiểu hài đều biết thưởng thức. Đây chính là ta thần sách phủ luyện đan sư sao? Ha ha, cho cười, đơn giản liền là trò cười a. Nháo khịch Quả thực là nháo cực ra. Một cô rên dị thất vọng cảm xúc. Tại mọi người dưới đài lan tràn. Người trẻ tuổi, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Thần sách phủ chủ có chút khó xử. Nhìn qua trần tịnh liên tục thở dài. Hắn nghĩ tới. Đối phương dị hỏa có lẽ phẩm chất không cao. Nhưng. Để hắn chẳng thể nghĩ tới. Đối phương sẽ không có có dị hỏa. Càng nói ra câu kia làm cho người không biết nên khóc hay cười lời nói. Luyện an. Cần dị hỏa. Nếu không phải mấy bạn năm hàm dưỡng mang theo. Thần sách phủ chủ đều nhanh muốn mắng chửi người đây là đem tất cả mọi người đều xem như đồ đần sao ngươi ngươi thật là ai thần sách phủ chủ cuối cùng cũng là thở dài một câu nói hết ra lưỡi đan không nhất định cần dị hỏa ha ha ha ha, ha. một đạo biết hai tiếng cười truyền đến là vinh tuyền hoàng tử tô sán hắn học trần tịnh nói một câu sau đó ôm bụng cười ha ha bắt đầu nướng ngẩn, đơn giản liền là nướng ngẩn a ha ha ha ta thật nhịn không được buồn cười quá ngươi là từ trong viên đá đụng tới sao ngay cả cái này cơ bản thức đều không có tô sáng thình bụng cười to nước mắt đều nhanh bật cười. Đây là một cái kẻ ngu sao? Ta liền nói, ngươi chỉ là một cái dân đen, làm sao có thể cũng là luyện đan sư? Nguyên lai like là cái tôn tét nãi nhép a? Thật sự là vô chi, còn luyện đan không cần dị hỏa. Ngươi thật sự là quá khôi hài. Đài cao một bên, băng tuyết nữ tướng nhướng mày, trong mắt có chút thất vọng. Đây chính là nữ hoàng bệ hạ nhìn chúng nhân loại sao? Liên như vậy ăn nói bừa bãi, ngay cả luyện đan không cần dị hỏa, loại lời này đều có thể nói ra. Thật sự là, để cho người ta không biết nói cái gì tốt. Được rồi phụ chủ tiếp tục bắt đầu trận thứ hai tranh tài a băng tuyết nữ tướng bắt đầu kết thúc Đừng a đường a ha ha tô sán gác ý nhìn qua chân tịnh khoe miệng tràn đầy miểu ai. đồ đần ngươi lại tiếp tục nói a ngươi đọc môn bí tịch luyện đan không cần dị hỏa ngươi nếu là thật có thể luyện ra bản hoàng tử cái ghế toàn bộ cho ăn hết ha ha có đúng không trên đài cao chân tịnh cười nhạt một tiếng nhớ cho kỹ một hồi ta không cần dị hỏa luyện ra đan đến ngươi liền đem mình ngồi xuống cái ghế ăn thế là được ha ha ha ha ta thật nhìn không được a ngươi thật sự là ngớ ngẩn sao, còn thật sự coi chính mình có thể luyện ra đan đến a? Bản hoàng tử còn là lần đầu tiên gặp ngươi như thế mạnh miệng ngớ ngẩn, ý miệng? Con bị chết mạnh miệng. Triệu Linh Nhi quát lớn một tiếng, đôi mắt đẹp tràn đầy trăn ghét. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Là vì gây nên bản công chúa chú ý sao? Buu xuẩn thủ đoạn, thật là khiến người buồn luôn. Nàng lui ra phía sau mấy bước, tựa hồ cùng Trần Tịnh đứng chung một chỗ, đều cảm giác 10 phần khó chịu. Nói xong không đợi Trần Tịnh trả lời, Triệu Linh Nhi liền đem ánh mắt rời về phía thần sách phụ chủ, không nhịn được thúc giục nói. Phủ chủ nhanh bắt đầu tầng thứ hai luyện đan đại hội a. Thật là, người nào a? Ngay cả cơ bản nhất luyện đan thường thức đều không có, còn dám mặt dạn mày dày đi lên đài cao. Thật sự là không biết mùi vị. Đúng đúng, công chúa, lập tức bắt đầu trận thứ hai. Thân sách phủ chủ liên tục gật đầu, thất vọng nhìn thoáng qua Trần Tịnh sau. Lớn tiếng nói ra, ta tuyên bố, luyện đan đại hội trận đầu dị hỏa trên tài, như vậy kết thúc. Hạng nhất là Linh Nhi công chúa, Đồn Tiên Ma Viêm. Hạng hai là Đan Vương Dực trần Băng Hỏa Lượng Trảo Tiên. Hạng ba là Cổ đại sư, Thanh Liên Dị Hỏa. Hạng 4 là ai? không để cập tới cũng được. luyện đan đại hội ba cùng hai tháng, như tiếp xuống linh nhi công chúa lần nữa thắng lợi. năm nay luyện đan đại hội liền có thể trực tiếp tuyên bố đoạn giải quả quân. tiếp xuống. Trận thứ hai tranh tài hiện tại bắt đầu. thần sách phủ chủ phất phất tay. bên trên tài liệu luyện đan sớm đã chờ đợi ở một bên hạ nhân. đem chuẩn bị xong bốn phần tài liệu. từng cái trưng bày đi lên. tầng thứ hai luyện đan đại hội là luyện đan phẩm chất tranh tài. cùng một loại đan dược, tại khác biệt luyện đan sư trong tay luyện chế ra tới thành phẩm hoàn toàn khác biệt. phẩm chất đan dược càng cao, ẩn chứa dược lực cũng liền nồng đậm trái lại, nếu là luyện đan sư thủ pháp không đủ, khả năng cùng một loại đan dược, luyện chế ra tới dược hiệu còn chưa kịp người khác 1 phần 10. Bởi vậy cửa này, đối luyện đan sư nắm giữ luyện đan tri thức, cùng dị hỏa khống chế hỏa hầu lớn nhỏ, là loại 10 phần khảo nghiệm nghiêm trọng. Đương nhiên, vì để tránh cho ra lận, cùng luyện đan đại hội công bằng. Trận thứ hai luyện đan tranh tài, cần thiết luyện chế đan dược. Hoàn toàn là từ mỗi một giới luyện đan đại hội người chủ trì, thần sách phụ chủ ngẫu nhiên chọn lựa. Cái này cũng trình độ lớn nhất bảo đảm các luyện đan sư tại cùng một cấp bước online. Thanh, bọn hạ nhân bốn chồng tài liệu luyện đan cất kỹ sau, quay người rời đi, xông vào mũi mùi thuốc lan tràn ra, chưa bắt đầu luyện đan, tất cả vây xem thần sắc con dân đều là chấn động, vạn năm không xứng hoa, long tiên bảo quả, thiên linh bảo ve, trời ạ, thật nhiều chân quý vật liệu, đúng vậy a, cũng không biết lần này luyện đan đại hội là luyện chế đan rồi gì, đáng tiếc bốn trồng tài liệu luyện đan lại là muốn lãng phí một đống, lời vừa nói ra, dưới đài sợ là yên tĩnh, lời này đáng giá là ai, đáng người tự nhiên lòng dạ biết rõ, phải biết luyện đan cũng không phải một chuyện đơn giản, cần phải căn cứ hỏa hầu lớn nhỏ dương liệu tăng thêm trọng lượng, thậm chí là tăng thêm sắp xếp, đều đúng một viên thuốc cực kỳ trọng yếu. một cái sai lầm liền có thể dẫn đến có giá trị không nhỏ chân quý dược liệu hóa thành cả bã. ngồi vậy người bình thường cũng căn bản không có khả năng trở thành luyện đan sư. ánh sáng tài liệu luyện đan cũng không phải là thường nhân có thể gồng đánh nổi, lại càng không cần phải nói dùng để luyện tập. mà cái kia trên đài cao người áo đen, thế nhưng là ngay cả dị hỏa đồ không có, dạng này người cũng dám trước tới tham gia luyện đan đại hội, còn nói cái gì luyện đan không cần dị hỏa loại này buồn cười chi ngôn không ít người cười lạnh không thôi đã chuẩn bị bắt đầu chế dế ức. Chậc chậc, không cần gì hỏa luyện đan đại sư, còn xin ngươi mau mau thi triển thần thông a. Bản hoàng tử đều nói, vội vã không nhịn nổi muốn ăn cái gì nhét đầy cái bao tử. Chương 81. Tô Sán đã ý, một mảnh chất vấn chương 81, Tô Sán đã ý, một mảnh chất vấn vĩnh tuyển hoàng tử ở một bên cười lạnh liên tục. Hắn đã không kịp chờ đợi nhìn cái này ngớ ngẩn nêu xấu. Chư vị, xem trước một chút cần dược liệu a. Thần sách phủ chủ đuốt đuột trong dâu. đuổi bốn người nói ra. Luyện đan trước đó, nghiệm chứng dược liệu, thuần tục dược liệu, là mỗi một vị luyện đan sư ắt không thể thiếu chính tự đồng thời cũng là đối luyện đan sư thuần tụng nghiệm chứng. Nói như vậy, một vị hợp cách luyện đan sư, hắn não hải dự trữ tri thức là cực kỳ khủng bố. Không nói trăm phần trăm, chí ít tám chín phần mười dược liệu là phải biết. Không phải ngay cả cơ bản nhất dược liệu cũng không nhận ra, luyện đan sư lấy cái gì đến luyện đan? Cần biết dược trần phẩm tính khác biệt, khả năng hai loại thuộc tính khác biệt dược liệu đặt chung một chỗ. Chớ nói luyện đan, đan dược sư không bị nổ lô trọng thương vậy cũng là chuyện may mắn. Luyện đan cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng, thường xuyên có nổ lô dẫn đến luyện đan sư tử vong, thường có phát sinh. Cổ đại sư dẫn đầu gần phía trước, nắm lên một gốc linh dược, lại nghe lại nhìn. Đan vương dược trần, cùng triệu linh nhi cũng giống như thế, tinh tế phân biệt lấy mỗi một gốc dược liệu. Bốn người chi chúng, chỉ có một bộ hắc bào chân tịnh, lộ ra không chút hoang mang, không thèm để ý chút nào. Hắn nhàn nhạt đứng ở một bên, nhìn cũng không có cần dược liệu một chút, nói nhảm. Có thái thượng lò luyện đan nơi tay, hắn cần giống một cái kẻ ngu đi phân biệt mỗi một vị dược tại sao? Đây không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm, tự nhiên chân tịch một cử độc kia lần nữa gây nên sóng to gió lớn hắn hắn ngay cả dược liệu cũng không nhìn cái gì còn có luyện đan sư không cần phân biệt dược liệu ha ha cũng khen người ta thâm tàng bất lộ đâu đừng quên hắn có thể là cái thứ nhất nói ra luyện đan không cần dị hỏa tương đạo bịa mai thanh âm. bên hay không dứt ta nhìn hắn liền là tới quấy rối nói là ta nếu là phụ chủ liền trực tiếp đem hắn đánh xuống miễn cho lãng phí một đống chân quý tài liệu luyện đan cũng có người phẫn nộ chửi đời nói trên đài cao thân sách phụ chủ cũng là liên tục như mày người trẻ tuổi Người ngay nay cả dược liệu cũng không nhìn một cái sao, một sẽ như thế nào luyện đan? quả thực là trò đùa, không cần. Trần Tịnh lắc đầu, một hồi ngươi nhìn ta có thể hay không luyện ra đan đến, liền xong việc. Ai, người trẻ tuổi a, chuyện cho tới bây giờ còn muốn mạnh miệng sao? Thần sách phủ chủ liên tục thở dài, trong lòng đã đối Trần Tịnh triệt để thất vọng. đây chính là một cái muốn ra mặt, muốn phong quang một thanh đứa nhỏ lốc, không chỉ có ngay cả dị hỏa đồ không có, còn giả mạo luyện đan sư thân phận. làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? có lẽ hắn ngay cả cơ bản nhất dược liệu tri thức đều không có a rất rõ ràng, tô sáng cũng là cùng thần sách phủ chủ ý nghĩ, liền ngay cả đan vương đều muốn thả xuống tư thái cẩn thận đi phân biệt dữ liệu, hắn một kẻ ngu nốc. cái này cũng trang quá rõ ràng a, thừa gửi lộ ra gã chân đi, nhìn bản hoàng tử như thế nào treo của ngươi, tô sáng khiêu khích giống như nói ra, nha nha, vị luyện đan đại sư này, ngươi ở nơi đó ngẩn ra đâu, không bằng chúng ta thay đổi vị trí, để bản hoàng tử đi lên dạy ngươi luyện đan, tốt, chân tinh không quan trọng nói ra, để ngươi đến, cái này, thừa, tô sáng sắc mặt hốt hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi, cái gì luyện đan, hắn cũng hoàn toàn sẽ không. bản hoàng tử chí ít có tự mình hiểu lấy, không giống nào đó người, ngay cả cơ bản luyện đan tri thức đều không có, còn muốn lên đài đi mất mặt xấu hổ. a, ngươi ngươi ngươi, thử, tô sán càng nói càng nổi nóng, trái lại trần tịnh, như là lao tăng vào chỗ đồng dạng, không thèm quan tâm. tô sán thấy thế trong lòng lửa giận vô hình, thiêu đốt đến càng thêm hơn. rõ ràng là cái này cái lửa gạt tại giả danh lừa bịp, làm sao hiện tại phản cũng có vẻ gấp. ngươi có bản lĩnh liền hiện tại bắt đầu luyện đan. Bản hoàng tử ngược lại muốn xem xem ngươi có thể luyện ra cái gì cứ chó. a đừng quên ăn cái ghế. A a a. Tô Sán vẫn nộ gào thét vài tiếng. Cũng chịu không nổi nữa. Phủ chủ đại nhân, người này liền là một cái lừa gạn. Hắn căn bản liền sẽ không luyện đan. Ngươi nhanh lên đem hắn đuổi đi a. Nghe Tô Sán liên tục gào thét. Thần Sách phủ chủ cũng là không khỏi nhíu nhíu mày. Hoàng tử không cần tức giận, chờ bọn hắn kiểm tra xong dư liệu, liền bắt đầu luyện đan. Không, ta liền muốn hắn hiện tại luyện đan. Cái này, Thần Sách phủ chủ nhìn xem Phương Nguyên, lại nhìn một chút Trần Tịnh lộ ra có chút khó khăn, hoàng tử lại kiên nhẫn đợi chút đi, không nên vay giày còn lại ba vị đại sư, vậy ngươi để hắn phân rõ dược liệu. tô sán lạnh giọng nói ra, ngươi nếu là ngay cả tài liệu luyện đan cũng không nhận ra, khẳng định là giả mạo luyện đan sư, ta muốn hắn cho bản hoàng tử quỳ xuống nói xin lỗi. xin lỗi, ngươi là ai a? năm lần bảy lượt bị một cái náo tàn ép buộc, trần tịnh trong mắt cũng nhiều một lần không kiên nhẫn, Mình tuệ hồ chưa từng có đắc tội qua hắn a? kẻ ngu này, muốn mực nhắm vào mình, Chân tịnh trong giọng nói cũng nhiều một tia hỏa khí. ta ai? ta là vĩnh tuyển hoàng tử. Cha ta là vĩnh tuyển hoàng đế. Tô Sán hai tay ôm ngực, kiệt nạo nói ra, ngươi đây tính toán là cái gì? Nhìn thấy ta còn dám phép lối như vậy, ta phách lối. Trần Tịnh nghe vậy cũng là cười. Quả nhiên, cùng một cái bại não, là không có cách nào bình thường giao lưu. Ta là cha ngươi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? A, con ngoan nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói ta là cha ngươi. A a a, giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tô Sán bị tức đến giận sôi lên, lại bị bên người hai tên hộ vệ một mực ngăn lại. Hoàng tử, tỉnh táo, tỉnh táo a. Ngươi giết hắn, cô nương kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lời này vừa nói ra, vĩnh tuyền hoàng tử nhéo mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác. Quả nhiên phát hiện băng tuyết nữ tướng chính lạnh lùng nhìn xem mình, tô sán sắc mặt một trăm. Trước đó bị đâm xuyên đùi lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Hắn cắn răng, Nội băng tránh đi ánh mắt người nọ, cắn răng siết chặt nằm đấm. Đáng chết, toàn bộ các ngươi đều đáng chết. Bản hoàng tử nhất định phải tiêu diệt các ngươi. Gặp nháo kịch lắng lại, thần sách phủ chủ cũng là nhẹ nhàng thở ra, quay đầu bất đắc dĩ nhìn xem trần tịch Ngươi trẻ tuổi, lão phu mặc dù không biết ngươi cùng Băng Tuyết Vương Triều có cái gì liên quan, nhưng nếu ngươi thật không biết Luyện Đan, như vậy lui ra đi. Không có người sẽ nói ngươi cái gì. Ta thật biết Luyện Đan. Chân Tịnh một mặt bất đắc dĩ, Luyện Đan cũng không cần dị hỏa. Ai ai, ngươi, ai. Thần Sách phủ chủ cũng không biết nên nói cái gì, đều lập tức bắt đầu Luyện Đan. Ngươi trẻ tuổi kia còn đang nói cái gì Luyện Đan không cần dị hỏa? Chủ trì mấy giới Luyện Đan đại hội, Luyện Đan có cần hay không dị hỏa? Hán cái này Trần Sách phủ chủ còn có thể không biết sao? Phủ chủ, dương liệu xem xét hoàn tất một chút bảo đảm thật chỉ là còn có mấy châu rất nhiều không biết. Cổ đại sư tiếp nối nói ra ta cũng khá. triệu linh nhi diện mục biểu lộ hừ hừ điểm ấy đang dược có thể không làm khó được bản đàn bương dược trần tự tin nói ra cái kia tốt thần sách phủ chủ phủ phủ sợi dâu các vị vậy thì bắt đầu luyện đàn a lần này muốn các ngươi luyện chế đan dược tên là chú nhăn đan cái gì chú nhăn đan đúng là chú nhăn đan Cổ đại sư triệu linh nhi dược trần ba người nghe đến lời này đều là vẻ mặt nghiêm túc chương 82 tứ phẩm tiên đan Hán điên rồi sao? Chương 82, tứ phẩm tiên đan. Hán điên rồi sao? Đây chính là khó khăn nhất luyện chế tứ phẩm tiên đan. Không có cái thứ hai. Sau khi phục dụng có thể vĩnh bảo thanh xuân. Cho dù là tuổi già sắc suy người, tại phục dụng chú nhan đan sau, cũng có thể khôi phục thanh xuân phương hoa. Tuy nói tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không thèm để ý dung mạo, nhưng người nào lại cam tâm làm một cái tuổi già tuổi xế chiều người? Tân tân khổ khổ tu đạo ngàn năm, kết quả là cũng đã nhập cầu nghi ngờ. Bởi vậy, chú nhan đan giá trị, có thể nghĩ, tự nhiên muốn luyện chế viên đan dược này cũng là mười phần gian nan trên thị trường đã có gần trăm vạn năm không có xuất hiện qua chú nhan đan cái này không chỉ có là vật liệu nguyên nhân còn có một cái nhân tố trọng yếu chú nhan đan phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền không nghĩ tới lần này luyện đan đại hội thần sách phụ chủ lại là để bọn hắn luyện chế đan này chú nhan đan tuy nói chỉ là tứ phẩm đan dược thật là muốn luyện chế bắt đầu so ngũ phẩm còn phải gian nan cổ đại sư thần sắc đỏ dung, đan dược từ thấp nhất nhất phẩm tiên đan đến cao nhất cửu phẩm tiên đan độ khó luyện chế cao thấp không đồng nhất ngũ phẩm đan dược đây chính là đối ứng thiên tiên cảnh cường giả, một viên ngũ phẩm gan dược đối thiên tiên cảnh cường giả tới nói cũng là hy thế chi bảo, mà tứ phẩm chú nhăn đan tại cổ đại sư trong miệng lại đủ để so sánh ngũ phẩm tiên đan, hắn độ khó luyện chế không cần nói cũng biết, chú nhăn đan bản cung cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, triệu linh nhi đồng dạng không nhiều lắm lòng tin, tứ phẩm tiên đan không tính là gì, thậm chí ngũ phẩm nàng cũng luyện chế thành công qua, có thể chú nhăn đan nói thật ra, cho dù là tâm cao khí ngạo nàng cũng mất lực lượng lấy lao phu thực lực, có lẽ có thể một thứ lúc này đan vương rụt trận cũng mất ra đỡ trở nên cẩn thận rất nhiều trong bốn người nếu là duy nhất không thèm quan tâm có lẽ liền là trần tịnh hắn vẫn như cũ cổ đợt không kinh sợ đến mức đứng ở một bên có lẽ hắn ngay cả cái gì là chú nhan đan cũng không biết ta triệu linh nhi trong lòng cười lạnh liên tục cái này núm ẩn còn tại giả vờ giả vị còn muốn gây nên mình chú ý sao ngươi thành công ha ha ông mở ra tay thôn tiên ma viêm xuất hiện trong tay triệu linh nhi lại lấy ra một tôn lò luyện đan một bên cầm trong tay dị hỏa một bên hướng trong lò luyện đan chú ý cẩn thận tăng thêm đan dược cổ đại sư cùng dược vương cũng là không dám chế mãi. ba người đều là khẩn trương luyện lên đan dược đến bất quá trước mắt ba người trên chán liền đã tràn đầy mồ hôi suy suy suy toàn bộ luyện đan đại hội bên trên chỉ còn ba người không chế dị hỏa thanh âm mọi người dưới này cũng là thở mạnh cũng không dám sợ ảnh hưởng ba vị luyện đan đại sư luyện đan có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái dị hỏa tại thần sách phụ chủ trao mày thần sắc hạ vị kia người áo đen xuất ra một tôn màu đồng cổ lò luyện đan tử nắm lên trên bàn đông đảo vật liệu dầm dầm hướng bên trong ngược lại thấy đám người kinh tâm thán đảm người nào không biết luyện đan cần một bước một bước đến a giống hắn dạng này là luyện đan thật không phải là nấu heo ăn liền ngay cả dị hỏa đồ không có hắn lấy cái gì đi luyện đan a mà sau một khắc tại đem vật liệu toàn bộ đổ vào cổ quái lò sau áo bào đen thiếu niên phịch một tiếng đem lò luyện đan bước trên mặt đất ao long hắn là tại vận chuyển linh khí luyện đan đang tại luyện đan ba người giận này mình sau đó đồng loạt cao mày vô ý thức cách xa một chút trần tịnh tên điên cái này là thằng điên linh khí luyện đan ha ha ha ha ta không được ta thật không được cái này đồ đần không biết linh khí nhiệt độ không đủ căn bản không có khả năng luyện chế ra đan dược sao liền ngay cả dị hỏa luyện đan đều nao hết hắn dùng linh khí quả nhiên là tôn kép nhảy nhép a dưới đấy thần sách con dân nhao nhao chửi rồi nói nếu như nói trước đó đối trần tịnh còn có chờ mong như vậy hiện tại tất cả chờ mong đều biến thành thất vọng cùng oán hận trên sân ba người đều là đại biểu ba đại vương triều duy chỉ có hắc bảo nhân này thân phận không rõ vậy cũng chỉ có thể ra từ đám bọn hắn thần sách phủ có thể đây cũng không phải là mất mặt xấu hổ hoàn toàn là điên điên cùng cùng dùng linh khí luyện đan hắn là đang chơi con nít danh sao đương nhiên thời khắc này thần sách con dân coi như trong lòng đại thống hận trần định cũng sẽ không tại lúc này xông đi lên đem hắn đánh xuống đến bởi vì còn lại ba vị đại sư đang tại luyện đan không cần thiết vì một cái tôm phép nai vái dày đến bọn hắn ta sắp không nhịn nổi Một sẽ luyện đan đại hội kết thúc, ta nhất định phải đánh tơi bởi tiểu tử này một trận." Đồng dạng, người này đơn giản quá ghê tởm. Dưới đây đám người hận đến nghiến răng, ngớ ngẩn, cái này ngu ngốc, đơn giản liền là vậy phẩm a." Tô sán gắt gào che miệng, sắc mặt bởi vì kích động trướng đến thống cổ. Hắn nghĩ tới người sẽ ngu xuẩn, nhưng vẫn thật không nghĩ tới, có người biết dùng linh khí đi luyện đan. Đây là luyện đan đại hội a, mất mặt cũng không chỉ là rớt một mình hắn, đây chính là toàn bộ thần sách phủ. Hiện tại thậm chí không cần hắn Tô San xuất thủ, Dưới đáy thần sách con dần, liền đã rất không được nuốt sống cái kia ngớ ngẩn. Lúc này có thể không thể lên tiếng, không người linh nhi nhất định sẽ xin khí. Tô Sán cố nén ý cười, trong lòng cũng vui vẻ nở hoa rồi. Một hồi hắn là bị đuổi xuống đại đâu, vẫn là đuổi xuống ngoài đến. Tô Sán đã bắt đầu tưởng tượng Trần Tịnh sau đó phải đối mặt thê thảm hình tượng, nhịn không được bụng trộm phát ra âm hiểm tiếng cười. Liền ngay cả một mực không có cái gì động tinh băng tuyết nữ tướng, cũng là trao mày thành một đoàn lâm vào thật sâu trong trừng mặc. Người này, thật sự là nữ hoàng bệ hạ nhìn chúng quý khách, đều tướng lệnh bài đưa tặng cho hắn chỉ là người này thấy thế nào cũng không quá giống một người bình thường a đầu tiên là phát biểu ra luyện đan không cần dị hỏa kinh thế hãy tục ngôn luận hiện tại lại tại trên đài cao dùng linh khí luyện đan dù là băng tuyết nữ tướng không phải luyện đan sư nàng cũng biết luyện đan nhất định phải dùng đến dị hỏa không một liệt bên ngoài huấn hồ luyện đan trình tự rất là trọng yếu vật liệu tăng thêm trình tự cái gì không thể phạm sai lầm một bước có thể người áo đen lại là một mạch đem tài liệu luyện đan toàn bộ đến đi vào hắn thật sự là luyện đan sư không phải một người điên băng tuyết nữ tướng trăm mối vẫn không có cái giải tổng có cái mục đích a hắn làm như vậy là vì cái gì Loại người không nên a lắc đầu thu liễm một chút suy nghĩ qua đi Bang tuyết nữ tướng tiếp tục cao mày nhìn trên đài bốn người luyện đan một bên khác chân tịnh nhìn như tại chuyển vận linh khí luyện đan kỳ thực bên trên hoàn toàn là hứng hờ quan sát mấy người khác thái thượng lò luyện đan thân là kim sắc phẩm chất bảo vật căn bản muốn không cần hắn điều khiển liền có thể mình luyện đan chỉ sở dĩ ngụy trang thành chuyển vận linh khí bộ dáng bất quá là vì để tránh cho bị người phát hiện thái thượng lò luyện đan đủ loại diệu dụng đương nhiên đám người trào phúng, Trần Tịnh cũng thu hết vào mắt, để hắn, tránh hắn, từ hắn, nhìn hắn, không để ý tới hắn, không không không, dĩ nhiên không phải, muốn hung hăng phản kích trở về, cũng tỉ như chó sủa nhất hoan tô sán. Trần Tịnh trong lòng có thể một mực nhớ ký hắn, hắn không phải cái gì thánh nhân, có thủ liền nhất định phải báo, một hồi cho hắn đón đầu thống kích. Phải anh, ngay tại Trần Tịnh thất thần thời điểm, một tiếng bang thật lớn từ bên thai truyền đến. Chương 83. 10 mười tôn tiên binh, chú nhan giá trị chương 83 10 tôn tiên binh chú nhan giá trị đáng tiếc ta lò luyện đan a còn có cái này một lò chân quý tài liệu luyện đan ai một tiếng thật dài thở dài tiếng vang lên là cụ đại sư không có gì bất ngờ xảy ra hắn luyện đan thất bại khắp khuôn mặt là thiết bối chú nhan đan luyện chế quá mức gian nan bằng vào ta đối bật liệu dược lực lý giải còn chưa đủ a cụ đại sư vừa mới mở miệng thành bên cạnh lại truyền tới một tiếng vang thật lớn là triệu linh nhi thời khắc này nàng đầu đủ phát ra nhìn qua mười phần bật. chặt bực xếp chặt năm đấm đây không cam lòng đáng chết, cái này tăng thêm dược liệu trình tự rõ ràng không có vấn đề, tại sao lại nổ lô? Liên tiếp thất bại hai người, dưới đại thủng thức một mảnh. Bất quá cũng may cổ đại sư cùng triệu linh nhi luyện đan kinh nghiệm đều cực kỳ phong phú, dù là nổ lô cũng không có tạo thành thương vong. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Trong ba người, liên chỉ còn lại luyện đan kinh nghiệm rất phong phú nhất đan vương. Hàn toàn thân đã bị mồ hôi đốt nẹp, không chút nào không để ý tới những này, hết sức chăm chú chầm trầm trong tay lò luyện đan, cẩn thận khống chế dị hỏa, chậm rãi tăng thêm lấy dược liệu, không dám phân tâm mảy may triệu linh nhi cổ đại sư hai người ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm cổ đại sư cẩn thận chu đáo lấy hắn luyện đan mỗi một phần chính tự đồng dạng không có thư giãn không hổ là luyện đan đại sư cái nào sợ thất bại cũng đang dùng tâm học tập đúng vậy a khó trách bọn hắn sẽ trở thành nghe tiếng cổ thương đại sư chậm chậm cùng ba người hình thành so sánh rõ ràng lại là người áo đen kia chính ở chỗ này giả thần giả quỷ dùng linh khí luyện đan cũng không ngại mất mặt phi suối quậy được rồi được rồi không cần thiết làm một cái thằng hề phát áo không nhìn hắn chính là theo thời gian trôi qua ở đây trái tim tất cả mọi người tự đều trở nên khẩn trương bắt đầu. Đan Vương Dược Trần, hắn sẽ luyện chế thành công gia chú nhan đan sao? Cũng chỉ thừa hắn một người. Rốt cuộc, ha ha, Đan thành công, Đan thành. Dược Trần phát ra một trận hương phấn cầm rú. Thành, lò luyện Đan bị hắn mở ra, một cỗ xông vào mũi dị hương tuôn ra. Mọi người vẻ mặt chấn động. Trương Trương nhìn chăm chăm Dược Trần lọ. Không hổ là Đan Vương. Gương càng già càng cây a. Linh Nhi công chúa vẫn là còn quá trẻ, kinh nghiệm không đủ. Trận đấu này Đan Vương chiến thắng không thể nghi ngờ dược trần tung hoành đan đạo vài ba năm sát thực không là người khác có thể so sánh đám người tiếng nghị luận bên trong dược trần trên mặt tự ngạo càng sâu so sánh cùng nhau ngay từ đầu tràn đầy tự tin triệu linh nhi giờ phút này hàm răng hơi cắn đều là không cam lòng phụ chủ mời nghiệp đan dược trần cười đắc ý bóng mờ tay từ lò bên trong cầm ra một viên gập đỉnh quái dị lại đan chú nha đan thần sách phủ chủ kinh hô một tiếng gấp đội vàng hai tay nhẹ nhàng tiếp nhận gan dược lại nghe lại nhìn động dung nói ra này khí tức cái này định dạng đúng là chú nhan đan hạ phẩm phẩm chất đan dược chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng bảo đan cái này mai quái dị đại đan bên trên có ba đạo đan văn ngân dấu vết một đạo là thượng phẩm hai đạo là trung phẩm ba đạo là hạ phẩm cái này là một cái hạ phẩm chú nhan đan không thể nghi ngờ thần sách phủ chủ tuyên bố xong tất dưới đấy trong nháy mắt sôi trào. chú nhan đan giá trị liên thành trăm vạn năm đến cái này còn là lần đầu tiên hiện thực mua xuống nó ta muốn mua lại nó đan vương đại nhân xin hỏi ngài muốn bán ra đan này sao? Loại này chân quý đan dược, mặc dù có giống nhau như lúc vật liệu, cũng không ai có thể bảo chứng luyện chế ra cái thứ hai. Không nhìn thấy cổ đại sư, cùng triệu linh nhi đều thất bại sao? Liền ngay cả đan vương, cũng là miễn cưỡng mới luyện chế ra một viên hạ phẩm đan dược. Không chút nào khoa trương tới nói, cái này mai chú nhan đan vô cùng có khả năng trở thành tuyệt phẩm. Gặp ánh mắt mọi người rời đến, dược chân tự ngạo gật gật đầu, không phải liền là chỉ là một viên chú nhan đan sao? Lấy lao phu thực lực, chớ nói một viên, cho dù là mười cái trăm viên đó cũng là dễ như trở bàn tay. Muốn mua, ra ra a đó là ngài thế nhưng là đan vương a ta ra 10 triệu mai linh khí còn xin đan vương đại nhân đem chú nhan đan bán cho ta ta ra tiên binh ta nguyện ý xuất ra một tôn tiên binh trao đổi gọi hàng chính là một vị khí thế hùng hậu nữ tu sĩ lời vừa nói ra toàn trường lần nữa yên tĩnh chú nhan đan vô cùng chân quý đó là đối coi trọng bề ngoài tu sĩ tôi nói đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tuy nói tâm động có thể một thanh tiên binh rõ ràng càng là thật hơn dùng đó là tiên binh a vô giới chi bảo chỉ có thiên tiên cảnh tu sĩ mới có thể luyện chế ra đến. Mà cổ thương giới hiện có thiên tiên hết thảy mới bao nhiêu ít? Ba tôn trên đài cao, cụ đại sư hâm mộ nhìn xem dực trần tiêu diệt triệt để lịch đại luyện đan đại hội quy định, chỉ cần luyện đan sư có thể luyện chế ra đến đan dược, cái kia đan dược là thuộc về luyện đan sư bản thân. Tuy nói tài liệu luyện đan là từ thần sách phụ ra, nhưng so với một vị cường đại luyện đan sư giao tình tới nói, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Ta ra ba tôn tiên binh. Lúc này lại một đường nhàn nhạt âm thanh vang lên, là băng tuyết nữ tướng nàng xem thấy dược vương trong tay cái viên kia chú nhăn đàn. tràn đầy khát vọng. đan vương tiền bối, ta có một vị tộc nhân cần chú nhăn đàn, còn xin ngài đem hắn bán cho ta. người tuyết nhất tộc dù sao cảm kích ân tình của ngài. a, bà tôn tiên minh, cái gì ân tình không ân tình, dược trần không có hứng thú. có thể bà tôn tiên minh, giá trị vượt xa quá cái này mai hạ phẩm chú nhăn đan. phải biết cổ thương giới hết thể xuất hiện tiên tiến cảnh, cũng bất quá mấy ngàn vị, mà hiện nay truyền lưu thế gian tiên minh, không hơn trăm tôn mà thôi. đây là ba triệu, ngoại giới thần sách phủ, toàn bộ thêm lên số lượng bà tôn tiên minh dược trần tâm động đang muốn mở miệng đáp ứng một đạo buồn nôn âm thanh êm vang lên chợt dãi không bán đan vương chú nhan đang chúng ta không bán tô sán kéo cao khí dương xuất hiện tại đại cao một thanh tử dược trần trong tay cầm qua đan dược khí diễm vương ngạnh nói ra bản hoàng tử không bán người băng tuyết nữ tướng trong mắt sát cơ loé lên sắc mặt cũng khó coi bắt đầu vĩnh tuyền vương chiều hai tôn hộ vệ đội vàng để phòng canh dự ở tô sán tạ hưu Ta ra 10 tôn tiên minh không bán liền là không bán thừa Tô Sán Tả hữu lung lay đầu, trên mặt mang cần ăn đòn thiếu dung. Hô, băng tuyết nữ tướng thở sâu sau, trên mặt gạt ra một vòng cứng ngắc thiếu dung. Dung đến cơ hồ cầu khẩn ngữ khí nói ra, hoàng tử, ngươi đem chú nhan đan bán cho ta đi, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Bản hoàng tử còn muốn nói nữa mấy lần, không mua liền là không bán. Tô Sán không kiên nhẫn vất tay, hoàn toàn không thấy băng tuyết nữ tướng ánh mắt đáng thương, thậm chí có chút đắc ý bắt đầu. Thư ngự, để ngươi cùng ta đối địch, chân tiên cảnh viên mãn thì sao? Còn không phải muốn thả xuống thân thể cầu ta? Tô Sán phủ phục một tiếng, quy một gối xuống tại Triệu Linh Nhi trước người. Hắn đã sớm chú ý tới Linh Nhi muội muội trường trùng ánh mắt, nhìn chăm chăm vào chú Nhân Đan. Bảo kiếm ngồi anh hùng, đan dược tặng giai nhân. Linh Nhi muội muội, đưa cho ngươi, ha ha. Thật Triệu Linh Nhi nhãn tỉnh sáng lên. Từ Tô Sáng trong tay tiếp nhận chú Nhân Đan. Cảm ơn ngươi, Tô Sáng. Tô Sáng chưa mở miệng, một đạo bình tĩnh từ phía sau vang lên. Chú Nhân Đan, ta bán cho ngươi. Chương 84. Cổ đại sư rơi lệ, rung động toàn trường chương 84, cổ đại sư rơi lệ. Dung động toàn trường băng tuyết nữ tướng nghe vậy ngây mẩn cả người, muốn nói lại thôi, nhìn qua mười phần kinh ngạc, Trần Tịnh Thanh Âm cũng không tính lại, nhưng lại tại hắn sau khi nói xong, phản phất có một loại ma lực đồng dạng, toàn bộ thần sách phủ trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Khô khụt, ngươi, ngươi nói cái gì? Lão phu không nghe lầm, ngươi muốn bán chú nhan đan. Thần sách phủ chủ dẫn đầu kịp phản ứng, Hồ Nghi, đúng, liên là Hồ Nghi, tiểu tử này, hẳn là thật tráo váng không thành, đến lúc nào rồi, hắn còn muốn bán chú nhan đây chính là chú nhan đan a, là hắn có thể luyện chế ra tới sao? Dòng dã ba vị đại sư đồng thời xuất thủ cũng liền đan vương dược trần mới miễn cưỡng luyện chế ra tới một viên. chú nhan đan liền dựa vào miệng của hắn liền có thể chống giống biến ra sao? điên rồi, lại điên một cái. thần sách phủ chủ đông thầm lắc đầu, trong lòng đối trần tịnh đánh giá lại rơi mất một cái cấp độ. chỉ bằng ngươi. triệu linh nhi trong mắt chán ghét càng sâu, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. nàng xem thấy trần tịnh lại xem hắn trong tay lò lẻ đan, mai cười nói ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, cái này lọ bên trong đựng liền là chú nhan đan a. Có thể hay không đừng buồn cười như vậy ngươi thơ. Ngươi dạng này không chỉ có không thể gây nên bạn cung chú ý, ngược lại sẽ giống cái kẻ ngu. Gặp Triệu Linh Nhi mở miệng. Tô sáng che miệng, phát ra nhẹ giọng âm hiểm cười. Ngớ ngẩn. Thật là một cái ngớ ngẩn. Không có thực lực, giả trang cái gì a? A. Dựa chân một mặt kinh miệt khinh thường. Ngươi cũng có thể luyện được chú nhan đan. Đáng tiếc, ngươi là sống trong động, không có tỉnh ngủ a. Thật sự cho rằng cái gì a miêu a cậu đều có thể luyện đan. ngu xuẩn. Trần Tịnh hờ lạnh nhìn xem ba người, Khoe miệng lộ ra miệng méo long vương đồng dạng tà mị tiểu dung. Tiểu tiểu luyện đan đại hội đều là là một đám có mắt không tròng ngủ xuẩn. Chợt to mắt chó của các người, nhìn cho thật kỹ, đây là cái gì? Ba. Trần Tịnh xốc lên lò luyện đan, vươn tay, tại bạn chúng chú mũ phía dưới, nắm đấm rút ra. Sau đó, chấm rãi mở ra, trong chốc lát, Kim quang tràn ngập, mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt lan tràn ra. Chan ba ở đây mỗi người trong núi. Đây là, thần sách phủ chủ kinh hô một tiếng trông mong nhìn xem Trần Tịnh tay cầm mở ra một viên hai cái ba cái chọn bẹn ba cái hình bầu dục đan dược xuất hiện tại hắn tay chân đan dược tự nhiên mà thành như là bên trên thiên từ dưới tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ tìm không ra một kia thì bết chú chú nhan đan thần sách phủ chủ suýt nữa cắn được đầu lưỡi không đợi hắn phản ứng qua tới bên cạnh đống nhiên truyền đến một đạo tiếng xe gió là cổ đại sư ánh mắt nóng rực căn bản đã đợi không kịp tại Trần Tịnh xuất ra chú nhan đan một khắc này hắn liền phảng phất một đầu mắt đỏ thò chạy bộ ra ngoài thuẫn về Trần Tịnh phóng đi. Không, nói đúng ra là Trần Tịnh trong tay đang dược. Cái kia Kim Hoàng cho Đan, quang hóa mưa nhuận, phát ra mê người dược rỡ. Nhưng mà, đây không phải trọng điểm. Đối không biết rõ tình hình phổ thông tu sĩ tới nói, có lẽ chỉ là dễ nhìn một chút. Nhưng đối bọn hắn những thầy luyện đan này tới nói, đó là cực kỳ rung động một màn. Hạ phẩm đan dược, ba đầu đan văn. Trung phẩm đan dược, hai đầu đan văn. Thượng phẩm đan dược, một đầu đan văn. Mà Trần Tịnh trong tay cái kia ba cái, thình lình, một đầu đan văn đều không có. Bảo đan chỉ có trong truyền thuyết bảo đan, mới một đầu đan văn đều không có a. trên thực tế, không chỉ là cổ đại sư biết. tại trần tịnh mở ra tay cầm một khắc này, triệu linh nhi cùng đan vương dược trần đều là như bị sét đánh đồng dạng, đầu gốc một trận mê muội, cơ hồ đứng không vững. bảo đan, lại là đã có ngàn vạn năm không có xuất hiện qua bảo đan. trời ạ, cái này, cái này sao có thể? người áo đen kia, thế nhưng là ngay cả dị hỏa đồ không có sử dụng, làm sao có thể luyện chế ra bảo đan? ông, gặp cổ đại sư vào tới, trần tịnh lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi muốn làm gì? Phù phù. Ai biết, cổ đại sư không thèm để ý chút nào Trần Tịnh phản ứng. Ngược lại hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Kim Sắc Đan dược rực rỡ làm nổi bật hạng. Cổ đại sư gương mặt run rẩy dữ dội bắt đầu. Hắn run rẩy bàn tay. Thanh âm có chút khàn khàn nói ra, "Cái này, vị tiền bối này, có thể hay không để cho ta sở một chút bảo đan?" Đan dược sư cả đời cao nhất vinh Quang, không phải có được nhất phẩm chất cao dị hỏa, mà là luyện chế ra một viên hoàn mỹ không một tì vết bảo đan. Dị hỏa vốn là vì phụ trợ luyện đan mà thành. Nếu là luyện chế không ra đan dược có được cho dù tốt dị hỏa cái kia cũng vô dụng, ngược lại là lẫn lộn đầu đôi. Ngoại trừ cùng là luyện đan sư, ngoại nhân căn bản khó có thể lý giải được cổ đại sư loại này của nhật gần như điên cuồng cảm xúc. Cổ đại sư hai mắt dương dưng. trong lòng kích động thật lâu khó mà bình tĩnh. đã từng sư phó của hắn đã nói với hắn, chỉ cần có thể luyện được bảo đan, hắn chết cũng nhắm mắt. Cổ đại sư suốt đời truy cầu, cũng bất quá là luyện chế ra một viên bảo đan a, cho dù là nhất phẩm bảo đan, mà trước mắt xuất hiện là cái gì, cho vẹn ba cái, còn là khó khăn nhất luyện chế tứ phẩm bảo đan. Cổ đại sư kích động nỗi lòng, lại như thế nào có thể là người ngoài lý giải. Ân, Trần tịnh nhìn phía sau băng tuyết nữ tướng, xuất ra một viên chú nhan đan đưa cho cổ đại sư. Tạ ơn." Cổ đại sư nghẹn ngào nói ra, hai tay chăm chú bưng lấy cái kia một viên kim hoàng sung mãn đan dược. Hắn là một tên mười phần thuần túy luyện đan sư, cả đời chỉ làm một chuyện, cái kia chính là luyện đan. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết, muốn luyện chế ra một viên bảo đan, cái kia là khó khăn bậc nào. Thậm chí viên đan dược này xuất hiện, ý nghĩa đã vượt quá luyện đan đại hội. Luyện đan đại hội mỗi bạn năm mới xuất hiện một lần. Có thể bảo đàn đầu, tròn vẹn ngàn vạn năm không có xuất hiện qua a. Bá, lại một bóng người xuất hiện tại Trần Tịnh trước mặt, là Đan Vương Dược Trần. Trên mặt hắn cứng rắn gạt ra định mọt tiểu dung, tiền bối, có thể hay không để cho ta nghiệm một viên đan, mở mắt một chút. Dược Trần lại sương hô tiền bối. Một cử động kia, đem dưới đài vây xem đông đảo thần sách con dân, trong mắt đều nhanh trận lở ra. Dược Trần là ai? Cổ thương giới đang đạo mỹ thủ, không chút nào khoa trương tới nói, hắn sương thứ hai, không còn có người dám sương thứ nhất. Nhưng bây giờ Hắn lại đối một cái nhìn qua chỉ có mười mấy hai tuổi người trẻ tuổi, Tôn Sưng tiền bối. Mọi người không khỏi rung động không thôi. Những người bình thường này, căn bản muốn không biết bảo đan, cùng hạ phẩm đan dược trên lệnh. Bọn hắn chỉ biết là, người áo đen kia thật dùng linh khí luyện chế được đan dược. Luyện đan cần dị hỏa sao? Trước đó cái kia nhìn như vô cùng buồn cười lời nói, giờ phút này hồi tưởng lại đến, lại lệnh trên mặt mọi người một trận khô nóng. Nguyên Lai, like. luyện đan thật không cần dị hỏa. Sai không phải người áo đen, chỉ là bọn hắn vô tri. Luyện đan sư một nhóm, người thành đạt vi sư đối mặt một vị luyện chế gia bảo đan luyện đan sư, xương hô một tiếng tiền bối, cũng không đủ, nhưng mà, Trân Tịnh chỉ là lạnh lùng nhìn xem đan vương Dược Trần. Lan, Ân, Dược Trần trên mặt ý cười cứng đờ. Người cũng lăn. Triệu Linh Nhi trên mặt mang tiểu diễm độc lòng người thiếu dung, còn chưa mở miệng liền bị chắn trở về. Chương 85, tranh đoạt bảo đan. Phong phú thu hoạch chương 85, tranh đoạt bảo đan. Phong phú thu hoạch giả, đều là giả. Hắn làm sao có thể đến luyện chế gia đan dược, cái này nhất định là giả. lên một tiếng chuyển đến Tô Sán cũng biết từ phía sau chạy đến, Linh Nhi muội muội, không cần để ý hắn. Cái kia căn bản không phải cái gì bảo đan, liền hắn loại này ngay cả dị hỏa đồ không có nướng ẩn, làm sao có thể luyện chế ra bảo đan? Ba. Một đạo vang dội tiếng bạt thai truyền đến, Triệu Linh Nhi sắc mặt khó coi, trong lòng đối Trần Tịnh lửa giận, đều phát tiết đến Tô Sán trên thân. Linh, Linh Nhi muội muội, ngươi tại sao phải đánh ta? Tô Sán bùm mặt, khóc không ra nước mắt, hắn chỉ là muốn định nọt Linh Nhi muội muội a. 3 Triệu Linh Nhi cắn răng, lại là một cái bàn tay hướng về tô sán hung hăng rút đi, không có có gì hỏa, đều có thể luyện ra bảo đan. triệu linh nhi ngực kịch liệt phật phồng, nén giận nhìn xem tô sán, ngươi là đang mắng bản cung ngay cả nớ ngẩn cũng không bằng sao? không, không phải a linh nhi muội muội, người nghe ta. tô sán cuống quýt giải thích, Đáng tiếp triệu linh nhi đã nghiêng đầu đi, căn bản lười nhác liếc hắn một cái. a a a, tô sán phát điên, phát ra quá thiếu. ba ba, đối sau lưng hai tên hộ vệ, liền là ba ba hai bàn tay, đáng chết, đáng chết ta a a, hai tôn chân thần hộ vệ, trước mắt ba người bị tô sán hung hăng mấy cái cái tát, sợ là sắc mặt tâm sâu. hai người lẫn nhau, trong mắt đều là sát ý bính nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Túi đầu mặc cho tô sán nhục mạ đập. tiền bối, triệu linh nhi nét mặt tươi cười như hoa, trong mắt đều là mê người vũ mị chi sắc, vô cùng đáng thương nhìn xem trần Tịnh. có thể hay không để cho linh nhi nhìn xem ngài đang rước bộ dáng này, cơ hồ là cái nam nhân đều cự không rất được. một bên tô sán đánh chửi hai tôn chân tiên độc tĩnh, càng lúc càng lớn. ngươi cho ta yên tĩnh một điểm. hảo hảo, linh nhi muội muộn, đáng tiếp trả lời nàng vẫn như cũng là Trần Tịnh lạnh lùng lời nói Lan sau đó không để ý tới ngốc trệ ở triệu Linh Nhi Trần Tịnh đem ánh mắt rời về phía nơi xa rõ ràng ở vào mộng bức trạng thái băng tuyết nữ tướng ngươi còn muốn chú nhan đàn sao muốn muốn băng tuyết nữ tướng như mộng kinh hỉ thân thể mềm mại lóe lên tiếp theo một cái chớp mắt lập tức xuất hiện tại Trần Tịnh trước người nàng ánh mắt sáng dựng. nữ hoàng quả nhiên không nhìn lầm người nhân loại ngươi tên là gì Trần Tịnh Tốt. băng tuyết nữ tướng vắt vắt tay ông trong chốc lát một cỗ khí tức khủng bố lan tràn ra, chọn bẹn 10 tôn tiên binh xuất hiện tại băng tuyết nữ tướng quân trong tay. Nhân loại, ta người tuyết nhất tộc xưa nay không chiếm người tiếng y. Nói 10 tôn liền là 10 tôn tiên binh. Nói tới chỗ này, băng tuyết nữ tướng quân trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vòng vẻ xấu hổ. Lúc đầu ngươi đang được, giá trị không phải chỉ nhiều như vậy. Nhưng trên người của ta chỉ lộ ra 10 tôn tiên binh. Về sau có cơ hội ngươi có thể tới người tuyết nhất tộc lãnh địa, ta sẽ bồi thường ngươi. Dù là nàng không phải luyện đan sư, cũng có thể rõ ràng nhìn ra, vị này tên là Trần tịch luyện đan sư trong đây chú nhan đan hoàn toàn không phải dược trần luyện chế cái viên kia nhưng so sánh không cần trần tịnh bắt đầu xuất ra một viên đưa đến băng tuyết nữ tướng quân trong tay một tôn là có thể ngươi cầm a Tiên binh đối trần tịnh tới nói tuy nói mười phần chất quý có thể vẹn vẹn chỉ là tôn thứ nhất tiên binh hắn cũng không thiếu thiếu tiên giai phẩm chất vũ khí chỉ là dùng để tỷ lần tăng thêm thôi hướng chi trước đó băng tuyết nữ tướng quân vì chuyện của hắn cùng lĩnh tuyển hoàng tử lên xung đột trần tịnh một mực để ở trong mắt thiên binh cái này hoàn toàn liền là niềm vui ngoại ý muốn a trần tịnh cũng không nghĩ tới Chú Nhan Đan đã vậy còn quá đáng tiền. Dựa theo kế hoạch của hắn, hẳn là thắng được 3 trận đấu đoạt giải quán quân về sau mới có thể thu được luyện đan đại hội bán thưởng. Hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là trận thứ hai liền có thể thu hoạch nhiều đồ như vậy. Trần Tịnh, ta nhớ kỹ ngươi." Băng Tuyết Nữ tướng quân mắt lộ ra dị sắc, cũng không có giả mỗn, đem đan dược thu hồi, sau đó kích động đi đến một bên đi. "Trần Tịnh đại nhân, còn bán chú Nhan Đan sao?" Lại một thanh âm vang lên, là trước kia muốn tử dược Trần trong tay mua xong chú Nhan Đan vị kia nữ tu sĩ, hai mắt phát sáng, nhìn qua Trần Tịnh trong tay chú Nhan Đan đan dược này có lẽ đối có người mà nói không có chút giá trị nhưng đối với thích trưng diện nữ tu sĩ tôi nói hắn giá trị nguyên thắng hết thảy vẫn như cũng là ba tôn đế binh ngươi muốn mua lời nói liền lấy đi trần tịnh nắm chú nhăn đàn từ tôn nói ta mua ta mua vị tiên nữ tu sĩ không chút do dự trực tiếp đem ba tôn tiên binh không kịp chờ đợi nhét vào trần tịnh trong tay tựa hồ sợ chậm nửa bước liền bị người khác cướp đi trần tịnh đại nhân nô gia thời thanh xuân chín còn không có bạn lựa a lẻ loi một mình cái kia nữ tu sĩ cầm tới đan dược sau lối Trần Tịnh thổi miệng lươn ký, lắc lắc eo nhỏ rời đi đại cao. Trần Tịnh mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng sắp nôn. Nữ năm thứ ba đại học ôm gạch vàng, nữ năm thứ ba đại học trăm. đưa gạch vàng, nữ năm thứ ba đại học ngàn, đứng hàng tiên ban. Về phần cô gái này năm thứ ba đại học vạn lại là cái gì quỷ? Hắn nhưng không có tạo lão bản đam mê, không đúng, nói đúng ra hẳn là lớn hơn 60.000 ngàn tuổi. Trần Tịnh một cái giật mình, Nội vàng lắc đầu, xua tan tạp niệm, mắt thấy chỉ còn cuối cùng một viên chú nhan đan một mực đang bên cạnh ngắm nhìn thần sách phủ chủ, có thể nhịn không được. Hán phủ phủ dâu dài, thôi có vẻ lúng túng đứng tại Trần Tịnh trước người. Trần Tịnh tiểu hữu, có thể hay không bán một viên chú nhan đan cho lão phu? Yên tâm, lão phu sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Ta cũng ra bà tôn tiên binh. Ngươi cũng muốn? Trần Tịnh cổ bái nhìn thoáng qua thần sách phủ chủ, khuku. Tiểu hữu hiểu lầm, không phải ta dùng, là. Tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Thần sách phủ chủ mặt đỏ ửng, rũ A, dạng này a, cái kia bán cho ngươi đi. Chờ một chút một đạo lo lắng âm thanh âm vang lên. Triệu Linh Nhi gấp đội mở miệng đánh gãy hai người nói chuyện. Cắn răng, hoán hận nhìn xem Trần Định. Ngươi cuối cùng này một viên chú nhan đan, ta ra 10 tôn tiên binh. 10 tôn tiên binh. Không cần A Linh Nhi muội muội, ngươi quá bị thua thiệt. Hắn là tại lừa ngươi a, Linh Nhi muội muội thiên sinh lệ chất, dùng ta cái kia một viên hạ phẩm chú nhan đan cũng giống như nhau hiệu quả Tô Sán Hảo tâm nhắc nhở, ngươi im miệng. Triệu Linh Nhi ánh mắt băng lãnh, trầm giọng quát lớn, nàng mua chú nhan đan có thể không là vì cái gì vĩnh bảo thanh xuân. Cho dù có phương diện này nguyên nhân, cái kia cũng chỉ là một chút xíu. Tốt á nàng chủ yếu là muốn dùng cái này mai bảo đan phẩm chất chú nhan đan đến quan sát nghiên cứu, nhìn xem bảo đan đến cùng là như thế nào luyện chế thành. Trong đó giá trị hoàn toàn không phải mười tôn tiên binh nhưng so sánh, nếu như nàng thật có thể nộ ra làm sao luyện chế bảo đan, dù là ngàn tôn tiên binh giá trị cũng so ra kém. Đương nhiên, những này ngu xuẩn người lại làm sao có thể biết nàng triệu linh nhi dụng tâm dự định tốt thành giao. Chân Tịnh tại thần sách phụ chủ thần sát thất vọng hạ đem cuối cùng một viên chú nhan đan từ cổ đại sư trong tay xuất ra, trao đổi mười tôn tiên binh. Quá tốt rồi, đây chính là bảo đan. Triệu Linh Nhi bưng lấy mười tôn tiên binh đổi lấy chú nhan đan, hô hấp đều trở nên rồn rập rất nhiều. Có thể sau một khắc, nàng há to miệng. Xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp cứng ngắc nhìn trầm trầm Trần Tịnh, như gặp quý nhất. Các ngươi ai còn muốn chú nhan đan? Chỉ gặp Trần Tịnh tay vươn vào lò, lại lấy ra một nắm lớn kim hoàng bảo đan. cho bẹn, bảy viên. Vô Triệu Linh Nhi đầu gốc lập tức chống rỗng. Chương 86 10 cái bảo đan. Có thể xuyên thần tích chương 86, 10 cái bảo đan, có thể xuyên thần tích một phần tài liệu, luyện chế ra 10 viên thuốc, vẫn là phẩm chất cao nhất không tỷ vết bảo đan. Triệu Linh Nhi giật mình, nàng có thôn thiên ma diễm nơi tay, lại ngay cả một viên chú nhan đan đều không luyện chế thành công, mà trái lại trật tỉnh. vẹn mện chỉ là dùng linh khí, liên luyện chế được trọn vẹn 10 cái bảo đan, trong đó chiến lệnh, đã không phải là khác nhau một trời một vực đơn giản như vậy, cái này hoàn toàn liền là hai cái khái niệm khác nhau. Song Vương căn bản muốn không tại một cái cấp độ có thể nói chỉ ít tại luyện chế chú nhan đan phương diện này bên trên là như vậy khó trách hắn sẽ nói luyện đan không cần dị hỏa triệu linh nhi siết chặt nắm đấm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trần định chú nhan đan ta đích xác không bằng ngươi có thể ngươi cho là mình liền thắng sao ha ha triệu linh nhi thiếu nhan khắp nơi đóng băng lạnh lẽo hắn rõ ràng còn có bảy viên chú nhan đan có thể hết lần này tới lần khác không trước tiên lấy ra nhất định phải chờ mình tốn hao 10 tôn tiên binh mua sắm sau mới bằng lòng xuất ra cái này không phải liền là là cố ý sao dụ cầm cổ túng coi là dạng này bản cung liền sẽ đối ngươi nhìn với con mắt khác, thậm chí sinh lòng đổi mới. Có lẽ tại trong lòng ngươi, ta giờ phút này khẳng định sẽ thất hồn lạc phách. Nhưng ngươi sai, bản cung thế nhưng là triệu linh nhi, ngươi loại thủ đoạn này, sớm đã bị bản cung một chút nhìn đấu. Buồn cười. Triệu linh nhi từ lẩm bẩm nói ra. Trận tiếp theo, ta sẽ cho ngươi thua rất khó coi. Luyện đan đại hội, hết thể có 3 trận đấu. Luyện chế chú nhăn đan, vẹn vẹn chỉ là trận thứ hai. Tại triệu linh nhi trong lòng, chân tịnh có thể luyện chế ra 10 cái bảo đan. Cái kia không thể nghi ngờ là đi cái gì vận khí cướp chó. Có lẽ là vừa lúc thu hoạch được một chương hoàn chỉnh chú nhan đan vương, lại thêm ngày đêm vất vả luyện tập, mới đổi đến kết quả như thế. đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là triệu linh nhi phỏng đoán, là nàng duy nhất có thể nghĩ tới khả năng. Bất quá ở trong mắt triệu linh nhi, đây chính là sự thật. Mà luyện đang đại hội cuối cùng một trận, ha ha, cũng không phải tiếp tục luyện chế chú nhan đan. Triệu linh nhi chào phúng giống như nói, mà chân tịnh, tại đem chú nhan đan bán cho triệu linh nhi sau, liền lại không có liếc nhìn nàng một cái càng không khả năng nghĩ đến, triệu linh nhi nội tâm hí như thế phong phú, tiếp tục hỏi, phụ chủ, ngươi còn muốn trao đổi chú nhan đan sao? cái đồ chơi này đối trần tịnh tới nói, hoàn toàn không có tác dụng gì, có thể đổi đi liền là máu lửa, cần, cần, thân sách phụ chủ rung động nhìn qua trần tịnh, trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì, 10 cái chú nhan bảo đan a, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? chú nhan đan người phát minh, liền là trong truyền thuyết đan đạo ý chỉ cao nhất đan thánh, mà đan thánh, cũng mệt mệt chỉ có thể dùng phần này dược liệu luyện chế ra một viên bảo đan. Hắn nhưng là từ xưa đến nay hoàn toàn xứng đáng đan đạo đệ nhất nhân, chỉ tồn tại cổ thương giới viễn cổ tuyết nguyệt, và hôm nay lại xuất hiện vị dị như vậy một màn, cái này đã không chỉ có là xưa nay chưa từng có có thể hình dung, gần như không tồn tại, đủ để có thể xưng thần tích. Trần Tịnh, người đến cùng là bậc nào luyện đan thần tài, thân sách phủ chủ nắm bảo đan, trong lòng bành trướng thật lâu khó mà bình phục. Người này tương lai nhất định sẽ đi cái trước dù ai cũng không cách nào dự đoán kinh khủng độ cao. xa không chỉ cổ thương giới, chỉ ít luyện đan một đường là như thế này. Cái gì đan vương dược Trần Chi Lưu Ở trước mặt hắn ngay cả sách dày cũng không sướng. Thần sách phủ chủ ánh mắt sáng ngời. Vô luận như thế nào, ta cũng nhất định phải cùng hắn giao hảo. Kẻ này ngày sau chắc chắn uy chấn cổ thương, không, không chỉ là cổ thương giới, còn có cựu thiên tiểu giới, còn lại bắt trọng thiên. Kim Long há lại vật trong ao, một ngụ mộ phong vân biến hóa long, đem chú nhan đang cùng thần sách phụ chủ trao đổi sau, chân tịnh lại đem dư mấy khỏa toàn bộ đổi ra ngoài. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Luyện Đan đại hội chưa đoạt giải quán quân, những càn quân bên trong liền lại chống giống nhiều hơn mấy chục tôn tiên minh, mà những ngày tiên minh có thể cũng còn chưa sử dụng hệ thống tăng thêm. Trần Tịnh thần thức khẽ động. trong càn khôn giới, phệ hồn chính ôm bạn hồn phiên ngao ngao gầm nước bọt chảy đầy đất. chính là không có hồn phách đút nàng. nói đến nàng ngao ngao kêu to, bạn hồn phiên bên trong còn thừa mấy trăm đạo cổ đế tàn hồn, rõ ràng không có sinh ra linh trí. giờ phút này lại dọa đến run lẩy bẩy co lại thành một đoàn, gọi ra mấy tôn tàn hồn đốt cho phệ hồn qua đi. chân Tịnh suy nghĩ lại trở lại trước mắt, những càn côn có thể thu liệm một sống. tại tham kiến luyện đan đại hội trước đó, hắn liền đem phệ hồn thả đến bên trong. Lúc này, một đạo tràn ngập hận ý ánh mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là vĩnh quyền hoàng tử. "Dạ, ngươi khẳng định là ra lợn Ngươi cái này dân đen, làm sao có thể luyện chế ra chú nhan đan? Ngươi căn bản cũng không phải là luyện đan sư. Cái kia chú nhan đan nhất định là ngươi đã sớm mua xong tốt, sau đó giấu ở trong lò luyện đan." Tô Sán phẫn nộ gầm thét lên, "Có gan ngươi cũng không cần dùng lò luyện đan luyện đan. Tay không luyện." Bản hoàng tử cũng không tin ngươi có thể luyện chế ra đến, chân tình khóe miệng giận một cái. "Cái này đồ đần." thật đúng là bị hắn đoán trúng một chút. gặp Trần Tịnh không nói gì. Tô Sáng trở nên càng thêm kích động bắt đầu. ngươi trột dạ có phải hay không? ngươi căn bản cũng không phải là luyện đan sư. nào có luyện đan sư không cần dị hỏa. cái kia chú nhan đan liền là ngươi mua được. ngươi nói đúng. chú nhan đan chính là ta mua được. cái này đồ đần một mực đang chó sủa. Trần Tịnh cũng nghe được có chút tâm phiền an phận ngươi. nhìn. các ngươi mau nhìn. Tô Sáng không thèm để ý chút nào Trần Tịnh ngắt luôn. ngược lại mặt mũi tràn đầy thông đỏ lên. hắn nói chú nhan đan là hắn mua được. các ngươi đều có nghe hay không? hắn là tại gia lận, hắn căn bản cũng không phải là cái gì luyện đan sư, mời phủ chủ đem hắn đuổi đi, hắn liền là tới quái rối. tô sáng liên tục hưng phấn quát, hoàng tử, thần sách phủ chủ lạnh lùng nói ra, cho định là ta thần sách phủ hoàn toàn xứng đáng kiệt xuất luyện đan sư, còn xin hoàng tử đừng lại lời nói điên cuồng. chú nhan đan đã có trăm vạn năm không biết thế qua, mua vẫn là mười cái bảo đan, a, lời này sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười. toàn bộ cựu trọng thiên thêm bắt đầu, chú bảo đan số lượng thêm bắt đầu đều không nhất định có nhiều như vậy, hoàng tử còn xin tự trọng chớ có quấy nhiễu luyện đan đại hội cái gì người không tin ta tô sáng phẫn nộ nói ra người không có nghe sao hắn vừa mới mình mới nói cái kia chú nhan đan là hắn mua được ngươi là đối với bổn hoàng tử có ý kiến gì không vẫn là đối đại suối vương triều bất mãn chính hắn đều chính miệng tiếp nhận ngươi cái này lão ngoan cố làm sao lại hết lần này tới lần khác không nghe lần này thần sách phủ chủ liền lời nói lười nhát hồi phục đã sớm nghe nói Vĩnh tuyển tô sáng tên chăm nghe không bằng ngửi thấy quả nhiên là cái kẻ ngu tốt tốt tốt gặp thần sách phủ chủ ngậm miệng không nói Tô Sán nói liên tục ba chữ tốt, sát mặt lại trở nên càng ngày càng khó coi. Các ngươi có nghe hay không? Hán chú Nhan Dan là mua được. Sau lưng hai tôn chân thân hộ vệ, như là hai tôn pho tượng. Đối Tô Sán tra hỏi, chỉ nghe không đáp, đáng chết. Chương 87. tức giận đến thổ huyết. Đây là lưỡi đan. Chương 87. tức giận đến thổ huyết. Đây là lưỡi đan. Tô Sán cắn răng, phản phất nhận cái gì thiên đại bị khuất đồng dạng. Rõ ràng cái này dân đen đều chính miệng thừa nhận. Chú Nhan Dan là hắn mua được. Có thể những này nỡ ngẩn làm sao cũng không tin a các ngươi toàn đều hai đứa sao? tô sáng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa, hắn chỉ cảm thấy ngực bị một khối thạch đầu ngăn chặn đồng dạng, mười phần khó chịu. vì cái gì? một cái trả lời hắn người đều không có, hắn rõ ràng đều thừa nhận a, cái thế giới này đến cùng thế nào? đáng tiếc, toàn bộ luyện đan đại hội vẫn không có một tia đáp lại. linh nhi muội muội, ngươi, y miệng, triệu linh nhi đôi mi thành tù nhiễu chặt. tô sáng, ngươi còn ngại không đủ mất mà sao? cái gì? linh nhi muội muội, ngươi, ta. Tô Sán khí cấp công tâm, lại sống sờ sờ tức hồ máu. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Người kia rõ ràng đều nói lỡ miệng, nhưng vì cái gì liền không ai tin hắn. Ngu Xuẩn, Triệu Linh Nhi lạnh lùng nhìn xem ngã xuống đất Tô Sán, trên gương mặt xinh đẹp hào không vận sóng. Phủ chủ, bắt đầu cuối cùng một trận a. Tốt. Thần sách phủ chủ gật gật đầu. Tiếp đó, liền là năm nay luyện đan đại hội cuối cùng một trận. Thần sách phủ chủ ánh mắt trùng điệp tại Trần Tịnh trên thân dừng lại một lát, giống như có hàm ý nói ra cuối cùng một trận. Tài liệu luyện đan không hạn, bất quá chỉ có một lần cơ hội. Ai có thể luyện chế ra gia phẩm giai cao nhất đang được, ai liền có thể thắng lợi. Đương nhiên, nếu là nửa đường nổ lô thì coi là thất bại. Hiện tại, bên trên tài liệu luyện đan a, thần sách phủ chủ phất phất tay, lập tức một đám hạ nhân, cầm trong tay đủ loại chân quý linh dược, vâng lên đài cao. Những linh dược này phẩm tướng bất phàm, xem xét liền mười phần chân quý. Lít nha lít nhít cơ hồ bảy đầy mặt bàn. Hỏa linh bàn đảo, văng hàn gián quả, cửu xí long ngư, xem xét làm thật, tất cả đều là lại tốt lại bảo đảm thật hi hữu dư liệu. Dưới đáy thần sách con dân nho nho ngụm lớn hít thở, nồng đậm mùi thuốc trôi nổi mà ra. Có tu sĩ vẹn vẹn chỉ là thấy nhiều biết rộng mấy ngụm. liền ngay cả sắc mặt đều trở nên hồng nhuận tươi phớt rất nhiều. càng có thẩm chí, còn muốn qua trương. ngụm lớn hấp thu lan tràn ra một tia dược lực, lại trực tiếp đánh vỡ bình cảnh, nhẹ nhõm đột phá nhất cảnh. những dược liệu này giá trị, có thể nghĩ. cuối cùng một trận hiện đại bắt đầu. dược liệu không hạn, chỉ cần ai luyện chế ra tới đan dược phẩm giai cao nhất liền có thể chiến thắng. thần sách phủ chủ giải thích nói ra. nói như vậy, có thể luyện chế ra ngũ phẩm tiên đan liền có chín thành xác suất chiến thắng. Nếu là có thể luyện chế ra thượng đẳng phẩm chất ngũ phẩm tiên đan, cái kia cơ bản liền có thể nắm thắng. Lần trước luyện đan đại hội, đoạt giải quán quân người liền là Dược Trần. Hắn luyện chế thành công ra một viên trung đẳng phẩm chất ngũ phẩm tiên đan, thuận lợi đoạt giải quán quân. Cũng nguyên nhân chính là này. Dược Trần thanh danh đại trấn, bị mọi người tôn xưng là đan Vương. Mà bây giờ, Dược Trần sắc mặt có chút khó xử, tình cảnh của hắn lập tức hết sức khó xử. Ba cục tranh tài, hắn cho đến bây giờ còn một trận đều không có chiến thắng qua. Sớm biết liền không xuất thế rơi vào hiện tại của diện triệu linh nhi cùng cái kia trần tịnh ai đều khó đối phó a nhất là cái kia trần tịnh hoàn toàn nhìn không đấu quả thực là thâm bất khả chắc hắn luyện đan thủ pháp đã đến vô tự chi cảnh căn bản xem không hiểu chỉ có thể hy vọng dựa vào bạn năm kinh nghiệm có thể thắng được cái này tiểu quái vật a dược trần trong mắt có hậu hối hận hiện lên trước đó kiệt nạo. sớm đã biến mất chỉ còn lương trọng cuối cùng ngày một trận hắn không thể thua hắn cũng thua không nổi nếu không đan vương dược trần chỉ còn dược trần ta từ bỏ còn không có người bắt đầu động thủ luyện đan, cổ đại sư liền đứng dậy, hắn tự biết tuyệt không đoạn giải quán quân khả năng, dứt khoát liền không lãng phí tài liệu luyện đan, cổ đại sư đi đến trần tịnh bên cạnh, hai mắt chăm chú nhìn hắn, trần tịnh đại sư, xin ngài yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngài luyện đan, chỉ là muốn học tập một chút ngài thủ pháp luyện đan, luyện đan một đường, họ không có tận cùng, đối với cổ đại sư dạng này một lòng đắm chìm trong đan đạo luyện đan sư tới nói, hết thề người thành đạt đều có thể vi sư, trần tịnh quẹt miệng giật một cái, thủ pháp luyện đan, còn có thuyết pháp này sao? Ba vị đại sư, mời ra tay đi. Thần sách phủ chủ tuyên bố xong, cũng đi theo đi thẳng tới Trần Tịnh sau lưng. Ánh mắt sáng ngời theo dõi hắn. Rất hiển nhiên, hắn cũng muốn mắt thấy Trần Tịnh bị luyện đan đại sư này thủ pháp. Ngạch, Trần Tịnh hơi có vẻ bất đắc dĩ. Đều nhìn ta làm gì? Tiếp tục luyện đan a. Bên cạnh dược chẩn, cùng Triệu Linh Nhi, cũng là không có động tĩnh. Hai người một trái một phải nhìn qua hắn. Ha ha, lão phu tốt xấu cũng coi là tiền bối, mà đến người khác nói ta khi dễ người. Liên để cho các ngươi những này cái sau chọn trước dược liệu luyện đan. Dược Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bên trên một trận không có chú ý ngay từ đầu chỉ lo đến dễ cận, là lấy hắn đồng dạng hết sức tò mò. Tiểu tử này đến cùng là dùng thủ pháp gì luyện chế ra tới 10 cái bảo đan. Thủ pháp của ngươi không sai, bất quá lập tức liền là lão phu. Dược Trần âm hiểm nghĩ đến về phần triệu linh nhi, nàng hai tay ôm ngực, băng mặt lạnh lùng, thản ra một cỗ người sống chớ gần khí tức. căn bản không có giải thích. Trần Tịnh thủ pháp, nàng trên miệng khẳng định không có khả năng nói. Trong lòng đồng dạng muốn học, không có có dị hỏa, còn có thể luyện chế ra bảo đan vị nào luyện đan sư có thể không hiếu kỳ? Vạn chúng chú mục hạ liên tạo thành một màn quỷ dị này một bộ hắc bảo trần tịnh đứng ở chính giữa vị bốn người ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm. cuối cùng một trận sẽ là trần tịnh đoạt giải quán quân sao hắn đơn giản quá thần bí cũng không nhất định ta càng xem trọng đan vương tiền bối hắn dù sao có trên vạn năm luyện đan kinh nghiệm lần trước luyện đan đại hội liền luyện chế được trung đẳng phẩm chất ngũ phẩm tiên đan ta càng đẹp mắt linh nhi công chúa nàng tựa hồ đã tính trước đám người khe khẽ bàn luận bắt đầu mà trên đài cao Gặp hai người khác vẫn như cũ không có chút nào động thủ luyện đan dự định. Chân Tịnh đành phải động bắt đầu. Phải anh. bốn người một tất cũng không rời nhìn soi mói. Hắn đem lò luyện đan mở ra. Sau đó, phải anh. trên mặt bàn chân quý dự liệu, liền như là ném rác rưởi đồng dạng, hết thảy hướng về trong lò luyện đan ném đi. Cổ đại sư ngay cả con mắt đều không nỡ ngáy một cái, không dám lãng quên bất kỳ trình tự, chỉ là càng xem nghi hoặc. Cái này, thủ pháp, giống như liền là tiện tay ném loạn. Không không không, làm sao có thể? Chân Tịnh đại sư bắt đầu luyện chế được 10 cái bảo đan nhất định là ta kiến thức nông cạn, nội tính không đủ, mới lĩnh hội không thấu thủ pháp này. Cổ đại sư lắc đầu liên tục, xua tan trong lòng hoang đường ý nghĩ, tiếp tục nghiêm túc học tập thủ pháp này. Chẳng lẽ lại liền là trong truyền thuyết đại đạo đơn giản nhất, thủy linh cỏ, lửa viêm hoa, còn có kim văn mục, bách ngọc cát, cái này không đều là tương sinh tương khắc dược liệu sao? Sao có thể lăn lộn cùng một chỗ? Một gốc thì cũng thôi đi, cái này cái này, dược chân long mày trượt ngẻ, khá lắm, đây là đang luyện đan, hắn sẽ không lại là một nồi loạn hợp a? Quả nhiên, bị ta đoàn chúng hắn sẽ chỉ luyện chú nhan đàn, ngay cả cơ bản nhất thưởng thức đều không có. Triệu Linh Nhi cười lạnh liên tục, trong lòng lại là nhất định. Chân tịnh, bất quá là may mắn gặp vận may. Nàng muốn đoạt quan, đối thủ vẫn như cũ chỉ có một cái dược trần. Chương 88. Móc sạch nội tình, hao hết dược liệu chương 88, móc sạch nội tình, hao hết dược liệu giống như lòng có cảm giác. Triệu Linh Nhi cùng dược trần liếc nhau. đều là cẩn thận nhìn đối phương. Thanh, gọi ra lò luyện đan, sau đó cẩn thận quan sát lấy trên bàn mỗi một góc dược liệu. Luyện đan từ trước tới giờ không là một chuyện đơn giản sự tình dược liệu năm, phẩm chất, cùng thuộc tính tác dụng đều là không giống nhau. sơ ý một chút, dù là chỉ là chọn sai một gốc dược liệu, đều vô cùng có có thể dẫn đến nổ lô. một lò tử chân quý dược liệu, vậy nhưng bị hủy như vậy, nổ lô sau dược liệu sẽ dược lực hoàn toàn biến mất, hóa thành phế thải. cho nên luyện đan cho tới bây giờ đều là nội tình thâm hậu hoàng tộc thiên tiêu mới có tư cách học tập. không hắn, luyện đan cần thiết đầu nhập chi phí, hoàn toàn không phải một tu sĩ bình thường có thể gồng gánh nổi. mà giống trần tịnh dạng này luyện đan, chỉ có thể nói, đơn giản không thể tưởng tượng nếu không phải trước đó hắn quỷ dị luyện chế được 10 cái chú nhan đan, sớm đã bị người nhất cử anh đi xuống. Loại này thủ pháp luyện đan, cho dù là một người ngoài cuộc cũng sẽ thấy nĩu chặt máy lên. Cái này xác định không phải đang nấu heo ăn, thứ gì đều hướng bên trong ném loạn. Cái này nhưng đều là ngoại giới hiếm thấy dược liệu. Trên thực tế, luyện đan cũng hoàn toàn chính xác không cần phân biệt dược liệu gì. Tốt đa chí ít đối Trần Tịnh tới nói, đúng là dạng này. Hắn có thái thượng lò luyện đan nơi tay, hắn chỉ cần tăng thêm dược liệu, vô luận là thuốc gì tại đều có thể. Nói tóm lại liền là càng nhiều càng tốt, dược lực càng mạnh luyện chế ra tới đan dược phẩm giai cũng sẽ càng cao. đến tại dược liệu gì thuộc tính tương xung, năm chất liệu vấn đề cũng không đáng kể. thái thượng lò luyện đan sẽ ra tay. không đúng, là xuất đan. dù sao trần tịnh chỉ cần không ngừng đi đến tăng thêm vật liệu là được rồi. khùng. trần tịnh ho nhẹ một tiếng. đem thần sách phủ chủ chú ý hấp dẫn tới. phủ chủ, luyện đan đại hội bên trên luyện chế ra tới đan dược đều là thuộc về luyện đan sư à? vô luận cái gì phẩm chất. tự nhiên. thần sách phủ chủ nuốt một ngụm nước bọn. có chút chờ mong. kẻ này có thể luyện ra cỡ nào phẩm chất tiên đan? Ngũ phẩm, không không không, tăng thêm nhiều như vậy dư liệu, chí ít cũng hẳn là một cái lục phẩm a, mà lục phẩm tiên đan, nghĩ tới đây, thần sách phủ chủ hô hấp cũng không khỏi dồn dập chút, đây chính là đối ứng tiên tiên phía trên, chỉ có tiên quân cấp bậc cường giả mới có tư cách phục dụng. Toàn bộ cổ thương giới, cũng liền hết thể xuất hiện qua một viên, hắn có lẽ thật có thể đánh vỡ đi chép, đến lúc đó, lão phu cũng có thể đi theo Dương danh, dù sao lần này luyện đan đại hội, thế nhưng là từ hắn chủ trì, nhớ tới nơi này, thần sách phủ chủ nhìn về phía Trần Tịnh ánh mắt càng phát ra vui mừng hài lòng, hắn đặt quyết tâm nhất đẳng luyện đan đại hội kết thúc, liền nhất định phải lôi kéo người này, dù là dốc hết toàn bộ thần sách phụ chỗ có nội tình, kẻ này có thành tiểu thần chi tư, phụ chủ, một đạo cố nén thanh âm tức giận vang lên, là triệu linh nhi, sắc mặt nàng băng hẳn, dường liệu toàn tiến vào cái kia bếp lò nát, chúng ta đằng sau còn muốn thế nào luyện đan, Người lai like. ngay tại triệu linh nhi, dược trần hai người cẩn thận phân rõ đan dược năm thời điểm, trần tịnh cũng đã đem tất cả dữ liệu, toàn bộ đầu nhập lò luyện đan hiện tại trên đài cao liền ngay cả một gốc dược liệu đều không có một gốc đều không còn lại a cho dù là một phiến diệp tử đều không có sạch sẽ không có vật gì triệu linh nhi trên gương mặt xinh đẹp nổi gân xanh xiết quá đấm chán ghét vô cùng thế này sao lại là tại luyện đan căn bản chính là đang lãng phí vật liệu bất quá không quan trọng hiện tại nàng cũng sẽ không đứng ra nói nhảm chớ nói chi là nhắc nhở đám người các loại luyện đan đại hội kết thúc bản cung ngược lại muốn xem xem ngươi bản giao thế nào hiện tại có bao nhiêu có thể giả bộ đằng sau liền có trật vật Dược Trần cũng là không có hảo ý trong mắt ác ý không ngừng trồi lên. "Văng hà quả, thủy long cỏ. những tài liệu này làm sao có thể đặt chung một chỗ? Ngươi cái này muốn đều có thể luyện ra đan đến, quần kia đang vương luyện đan hơn một vàn năm, đều sống đến chó trên người." Dược Trần ngữ khí sốc nổi nói ra, "Nha, vị này luyện đan kỳ tài, không biết ngươi dự định luyện chế ra cái gì phẩm giai đan dược a? Ngũ phẩm? Lục phẩm? Không không không, theo bản đan vô nhìn, ngươi ít nhất cũng phải luyện ra thất phẩm đan dược à. Dù sao ngươi thế nhưng là kỳ tài a." Dược Trần cố ý tại kỳ tài hai chữ bên trên nhấn mạnh âm dương phái khí, Trần Tịnh tự nhiên nghe được ý thức của hắn, làm lâu dài tại mạng lưới thời đại lướt sóng bà không thanh niên, loại trình độ này miệng này, căn bản tính không được cái gì. Trần Tịnh thản nhiên nhìn một chút dược trần một chút, ngươi tại chó kêu cái gì? Lão một phế bật, thật đúng là để cao bản thân. Trần to mắt chó của ngươi, nhìn xem ra dạy dỗ ngươi làm sao luyện đan. Phi, lão giả, liền ngươi còn tự xưng gan vương, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Những lời này nói xong, trực tiếp đem dược trần kinh hãi, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng hắn là người phương nào, đan vương, cổ thương giới thứ nhất luyện đan đại sư, đi tới chỗ nào không phải đức cao vọng trọng, liền ngay cả ba triệu chi chủ thiên tiên cảnh đại năng, nhìn thấy hắn cũng phải tôn sưng một tiếng đan vương, khi nào bị người như thế nhục mà qua, người, người người, dương trần tức giận đến diện mục và mèo, toàn thân run rẩy bắt đầu, kuku, khu, hai vị đại sư, không cần tổn thương hòa khí, thần sách phủ chủ xấu hổ cười một tiếng, nội vàng lên tiếng nói, nếu là hắn không ngăn trở, còn không biết sau đó phải phát sinh cái gì, người tới, tiếp tục bên trên dự tài Thần sách phủ bao nhiêu ít dược liệu liền lên cho ta nhiều thiếu dược liệu. Chỉ cần Trần Đại sư có cần, chuyện không bảo khố vậy cũng bên trên. Thần sách phủ chủ vung tay lên. Hảo hảo, một đám hạ nhân liên tục không ngừng dơ lên dược liệu đi lên đài cao. Hắn đã quyết định hôm nay cho dù là móc sạch thần sách phủ nội tình cũng muốn toàn lực ủng hộ Trần Tịnh Lược Đan. Đại sư, Hoàng khẩu tiểu nhi cũng xứng cùng ta tịch sưng. Dược Trần Tơ lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, dứt khoát liền ngay cả dược liệu cũng không nhìn, thâm trầm nhìn chầm chầm Phương Nguyên, tràn đầy oán độc. Lão phu ngược lại muốn xem xem, ngươi hôm nay là thế nào luyện ra ra đến. Túy, Trần Tịnh chẳng hề để ý trận to mắt chó của ngươi, nhìn xem ra ra là thế nào luyện đan. Dược Trần mặt âm trầm sắc, quyết định không lãng phí nữa miệng lưỡi. Súc sinh này, miệng quá động. Một hồi lão phu muốn để ngươi thân bại danh liệt, chết không có chỗ trôn. Dược Trần liền như là một đầu nhắm người mà vệ độc xả, trốn ở âm vũ chỗ, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát ra một kích trí mạng. Một đôi mắt tam giác kính gắt gao nhìn chầm chầm Trần Tịnh, chỉ chốc lát thời gian, lại một đống lớn dược liệu bị Trần Tịnh đổ vào lò lửa đan, lò kia tử như là vượt sâu không đáy, làm sao cũng lấp không đầy, mà vẹn vẹn chỉ là cái này trong chốc lát, Trần Tịnh tiêu hao chân quý dược liệu, Liên đạt đến một cái kinh khủng thiên văn số tự, thần sách phủ chỉ ít có 2 phần ba dược liệu bị hắn sử dụng, thần sách phủ có lẽ thực lực so ra kém ba đại vương triều, có thể dược liệu chứa đựng số lượng tuyệt đối không so bất kỳ một khi muốn thiếu, dù sao mỗi một vạn năm liền muốn nâng làm một lần luyện đan đại hội, tính như vậy xuống tới, chỉ một chốc lát công pháp, Trần Tịnh đã tiêu hao một cái vương triều luyện đan dược tài tương đương với cổ thương giới 1/3. Chương 89. Một bước thiên đường, một bước địa ngục chương 89, một bước thiên đường, một bước địa ngục Trần Tịnh. Hắn muốn luyện chế đan dược, đến cùng là cái gì phẩm giai? Không biết, ta cũng là một tên luyện đan sư, nhưng ta hoàn toàn xem không hiểu hắn đang làm cái gì. Vạn nhất nhiều như vậy luyện đan dược tài lãng phí, hậu quả đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cổ thương đang đạo không nói tiêu vong, chí ít cũng sẽ suy bại trăm năm. Một ngày này, tuyệt đối là làm cả cổ thương chấn động một ngày. Mặc kệ Trần Tịnh luyện chế ra cái gì phẩm chất đan dược, thanh danh của hắn đều đem danh dương cổ thương, chỉ là là lưu danh bất thế, vẫn là để tiếng xấu một lời, vậy liền không khó mà nói, trở thành hắn chính là đan đạo duy nhất thần, bại nước bọn đều có thể đem hắn bao phủ, tiểu tử này dũng như thế nào nhiều như vậy dữ liệu, cho dù là đối luyện đan không thế nào hiểu rõ băng tuyết nữ tướng quân, giờ phút này cũng là động dung vô cùng, gương mặt xinh đẹp hiện ra tràn đầy thần trương, cái này đã không quan hệ cái gì luyện đan kỹ thuật, chân tịnh sử dụng đến dữ liệu thực sự rất rất nhiều, thì tương đương với một cái vương triều để dành toàn bộ nội tình đây là một cái khái niệm gì? Thay lời khác tôi nói, hắn không thể thất bại, ngoại trừ thành công, không có lựa chọn nào khác. Còn nếu là một khi thất bại, băng tuyết nữ tướng quân ngắm nhìn bốn phía, một song song hoặc khẩn trương, hoặc chờ mong, hoặc niệm ai, hoặc sắc ý, đủ loại phức tạp ánh mắt, đều là tề tụ áo bảo đen trần tịnh trên thân. hắn nhưng là nữ hoàng bệ hạ nhìn chúng nam nhân, vô luận thành quả, bản tướng quân đều sẽ mang hộ ngươi chu toàn. Nữ tướng quân mị nhãn như xương bất động thần sắc, thần quang cũng đã tràn ngập trừ bỏ, một mực khóa chặt lại trật Một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nàng đều có thể trước tiên tiến đến, như luyện đan thất bại, không cần nhiều lời. Băng Tuyết Nữ tướng quân đã làm tốt giết chóc chuẩn bị. Luyện đan, tiểu tử, ngươi liền làm tốt táng thân chuẩn bị đi. Đại cao ở bên, Tô Sáng Âm tàn cười nói, trong lòng hắn, Trần Tịnh trước đó chú nhăn đan đều là hắn gian lận lấy ra. Tô Sáng căn bản cũng không tin tưởng Trần Tịnh là một tên luyện đan sư, muốn làm náo động, cái kia cũng phải cần trả giá đắt. Bản hoàng tử liền lòng từ bi, cho ngươi thêm bên trên bài học cuối cùng. Tô Sáng sắc ý, cơ hội ngưng tụ thành thực chất. Trần Tịnh mắng hắn, Trần Tịnh đục hắn, Tô Sán có thể một mực nhớ ở trong lòng. Loại tiêu manh liệt cảm giác nhục nhã, liền như là liệt hỏa tại thiêu đốt trái tim. Chỉ là một cái dân đen, hắn làm sao dám nha? Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Mà Tô Sán, tự nhận là chờ đợi cái kia cơ hội trời cho, tức sẽ xuất hiện. Vậy phần luyện đan thành công, tuyệt đối không thể. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản hoàng tử muốn để ngươi tại phỉ nổ âm thanh bên trong, tuyệt vọng chết đi. Trên đài cao, Triệu Linh Nhi, Dược Trần, hai người từ lúc mới bắt đầu khinh thường. Đến bây giờ, đã hoàn toàn biến thành giễu cận. Cái này đồ đần còn đang không ngừng tăng thêm dược liệu đâu, nhìn hắn bộ kia nghiêm túc bộ dáng, người không biết chuyện, còn thật sự cho rằng hắn tại luyện đan đâu. Nhưng bọn hắn là người phương nào? Lấy phong phú luyện đan kinh nghiệm, làm sao có thể nhìn không ra. Cái này căn bản cũng không có thể là tại luyện đan. Dược liệu sử dụng càng ít, luyện chế ra đến đan dược sát suất cũng lại càng lớn. Đương nhiên, luyện chế ra tới đan dược phẩm giai khẳng định không cao, mà dược liệu sử dụng càng nhiều. Cái này cũng không đại biểu luyện chế ra tới đan dược phẩm giai cũng liền càng cao ngược lại là thất bại tỷ lệ càng lớn. mỗi một gốc dược liệu, thuộc tính không giống nhau, sử dụng càng nhiều, sẽ chỉ nổ lô đến càng nhanh. Đối với luyện chế gia phẩm giai cao đan dược, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Muốn luyện chế phẩm cấp cao đan dược, mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí. Nào có giống Trần Tịnh dạng này, hắn nhưng là gần như dùng hết thần sách phủ tất cả dược liệu, vô luận phẩm chất, vô luận chất lượng, chỉ cần là dược liệu, liên toàn bộ bị hắn ném vào lò luyện đan. Ngươi vậy nhưng mặt cười mắt, sao bại lộ? Bản cung ngược lại cũng là muốn nhìn xem, một hồi ngươi muốn giải thích như thế nào? cái này sau khi thất bại quả cũng không phải ngươi một cái không có chút nào thân phận tầng dưới chót dân đen có thể tiếp nhận triệu linh nhi hai tay ôm được cười lạnh liên tục đáng chết tiểu xuất sinh giả bộ a ngươi cứ tiếp tục giả bộ lao phu một hồi muốn để ngươi chết rất thảm rất thảm dược trần đoán độc nghĩ đến liền ngay cả ngay từ đầu đối trần tịnh lời thề son sắt thần sách phụ chủ lúc này cũng là lao bẹt mồ hôi đã khẩn trương lại sợ trái tim phanh phanh chực ngậy hắn nhưng là đặt lên toàn bộ thần sách phụ a tiểu tử này thành danh hắn cái này tuệ nhãn biết châu anh minh phụ chủ tự nhiên cũng sẽ cùng theo Dương Danh, mà nếu là Trần Tịnh một khi thất bại, hắn thần sách phụ chủ, tất đem gánh bắt tiếng xấu thiên cổ. Trần Tịnh đại sư, ta làm sao càng ngày càng xem không hiểu. Cổ đại sư nghiêm túc quan sát đến Trần Tịnh luyện đan mỗi một bước, nhưng nhìn đến càng lâu, trên mặt càng phát ra mê bóng. Ném đan dược, ném đan dược, vẫn là ném đan dược, không có thủ pháp, cũng không có tăng thêm dược liệu sử dụng đến bí pháp. Có, mẹn mẹn chỉ là không ngừng hướng trong lò luyện đan, đan ném dược liệu. Giờ khắc này, có thể nói bạn chúng chú mục. Trần Tịnh rốt cục đỉnh chỉ ném dược liệu không phải hắn không muốn né đi. Thần sách phủ tất cả dữ liệu đã toàn bộ tiến vào thái thượng lò luyện đan. Hiện tại nói đúng ra, có thể luyện chế ra cái gì phẩm giai đan dược. Trần Tịnh chính mình cũng không biết, bất quá hệ thống xuất phẩm bảo vật màu và nóng. Trần Tịnh vẫn là yên tâm, trăm phần trăm luyện đan thành công. Vạn chúng chú mục hạ. Trần Tịnh đánh áp. Sau đó, vì ngăn ngừa quá mức giả, Trần Tịnh bắt đầu làm bộ hướng lò luyện đan chuyện vật linh khí. Nhìn lên đến vô cùng nghiêm túc, lại là linh khí luyện đan, còn không có kết thúc sao? Nghe nói luyện đan cần cực kỳ lâu, đúng chi hắn sử dụng nhiều như vậy dữ liệu. Hẳn là không đơn giản như vậy luyện đan thành công a. Xem không hiểu. Bất quá ta tin tưởng Đan Vương, tự giác nói cho ta biết hắn không có khả năng thành công. Dưới đây thần sách con dân, từ lúc mới bắt đầu xì xào bàn tán, trở nên nghị luận bắt đầu. Linh khí thật có thể luyện đan? Thật sự là không nghĩ ra, chưa từng nghe thấy. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có người sử dụng linh khí luyện đan. Bên trên một trận đấu, Trần Đại sư liền dùng linh khí luyện đan. Vẫn là chọn bẹn 10 cái bảo đan. Ta tin tưởng hắn, có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Kỳ tích? Ha ha, hắn điên rồi, ngươi cũng đi theo điên rồi phải không? ta nhưng cũng là luyện đan sư, chớ cùng ta giả mồm tốt ta. một hồi liền đợi đến cha tấn trần tĩnh cái này lừa đảo, kéo dài thời gian. hừ, dược trần thâm trầm nói ra, tiểu tử, ngươi chiêu này căn bản vô dụng, đừng si tâm bọt tưởng. sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu? ảnh hưởng ta luyện đan đúng không? trần Tịnh nghe vậy tràn đầy không quan trọng, ngươi lại chó sửa, ta không luyện đan, trực tiếp nhận thua rời đi. không cho phép, mơ tưởng. trần Tịnh vừa dứt lời, dược trần còn chưa kịp há mồm, hai đạo quát lớn âm thanh đồng thời vang lên, là triệu linh nhi. Cùng Tô Sán. Lúc này Tô Sán, đã từ đài cao một bên, mang theo hai tên hộ vệ. Trực tiếp đem Trần tịnh ngăn chặn. Nghe nói Trần tịnh muốn nhận vua. Sắc mặt tại chỗ đại biến. Vô cùng kích động. Ta không cho phép ngươi nhận vua. Ngươi mơ tưởng lại buộc nghịch cái gì cho bạn, tranh thủ thời gian khai lò.